Hàn huyên lúc sau, ngồi vào trên sofa, từ trước đến nay không nói vô nghĩa, không vòng vo Bạch Lộ Châu nói thẳng, chính ủy, thiên hà bên trong cổ đồng xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, tân hợp đồng có thể hay không tạm thời dịch sau. Đương nhiên, sản phẩm sẽ bảo đảm đại gia tiếp tục dùng sẽ không đoạn, tiền cũng có thể theo sau lại đánh lại đây. Này, Chu Yến Hồng không nghĩ tới Bạch Lộ Châu vẫn luôn không gửi hợp đồng lại đây, không phải bận quá, mà là bởi vì bên trong tranh đấu, thiên hà không phải mới thành lập không lâu. Đúng vậy. Bạch lộ châu cười thở dài, thiên hạ như mặt trời ban trưa thanh thế, chu chính ủy thường xuyên cả nước các nơi chạy, chắc là biết đến. Một năm thuần lợi nhuận khẳng định sẽ không thấp, đột nhiên phát nhanh, một ít người tự nhiên sẽ động tâm tư. Nghe bạch lộ châu nói được trực tiếp, hoàn toàn không đem nàng đương người ngoài dường như, chu yến hồng trên mặt lộ ra càng sâu tươi cười, kỳ thật muốn nói hôm nay hả, ta cũng coi như một chút nhìn lên, ngươi tuyệt đối là công không thể không, nếu đều nói đến này, không ngại lại nói cụ thể điểm, này không ký hợp đồng. Đến tổt cùng là cái gì không thiêm pháp, bao lâu có thể một lần nữa ký kết, người đến cấp cái chuẩn số đi. Hôm nay 9 tháng đến sang năm 9 tháng sau, 1 năm đến 1 năm dưới thời gian. Bạch Lộ Châu biết quân khu bên trong xét duyệt so giống nhau địa phương còn muốn nghiêm cẩn, hơn nữa là nửa năm thời gian đại quy mô thẩm tra một lần, vì cái gì nói rất khó, chính là khó ở chỗ này. Quả nhiên, Chu Yến Hồng vừa nghe một năm, mày tức khắc liền nhăn lại tới, nửa năm trong vòng còn hảo thuyết, phía dưới đoàn đơn đặt hàng đều là hội tụ đến tổng đoàn. Lại cùng nhau cấp thiên hà đánh khoản nhưng là vượt qua nửa năm, nửa năm một lần đốc cha thẩm tra này quan không hảo quá, nói câu trong lòng lời nói, ta còn không có quyền lợi lớn như vậy, quân khu cũng sẽ không mặc kệ quyền lợi lớn như vậy cấp phía dưới bất luận cái gì một người. Bạch lộ châu nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch điểm này, cho nên mới riêng tới thủ đô mặt nói, tưởng thỉnh chu chính ủy đề điểm một chút, có hay không cái gì khác phương pháp có thể làm được. Sở dĩ không buông tay quân khu, là bởi vì lại quá mấy năm xuân vãn cơ hội đều là từ các đại quân khu đoàn văn công biểu diễn tiết mục, không đơn giản là vì doanh số, vẫn là phòng ngừa chú đáo, không thể buông tha đánh tuyệt hảo quảng cáo cơ hội. Xuân vạn đối nhân dân quần chúng lực ảnh hưởng, không thể đo lường. Lộ Châu, hai ta cũng coi như là có liên lụy người. Đối với ngươi nói chuyện, ta khẳng định sẽ không có cái gì cố ý giấu giếm. Chu chính ủy ngón tay gõ sofa, hơn nữa hợp đồng nếu là không thiêm, đối phía dưới đoàn viên nhóm cũng là đặc biệt không có phương tiện, mọi người đều dùng quán thiên hà đổ trang điểm rất nhiều chuyên nghiệp sân khấu mắt ảnh bên ngoài căn bản mua không được ta không cần thiết đối với ngươi có điều giấu giếm không phải giấu giếm ta đương nhiên tin tưởng chu chính ủy bạch lộ châu cười giải thích thật là thành tâm muốn hỏi còn có thể hay không có khác phương pháp chu chính ủy lời nói thật cùng ngươi nói lao thiên hà ta cùng sưởng trưởng đều thương lượng hảo tính toán từ bỏ ta cũng không phải tự cho mình rất cao sang năm thiên hà bất luận là thanh danh vẫn là sản phẩm chất lượng đều sẽ thẳng tắp giảm xuống giọng nói rơi xuống không vài giây Chu chính ủy liền nghe ra lời nói ngoại âm, cho nên lúc sau ngươi là tưởng chính mình làm thiên hà. Đúng vậy, ta sẽ cùng Lão thiên hà trung tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội cùng nhau, một lần nữa sáng tạo tân thiên hà. Bạch lộ châu biết khô cần nói lại lâu cũng không có gì dùng, tiếp tục nói, chính ủy, hiện tại là giảm giá 5%, chờ đến ta chính mình sáng tạo thiên hà sau, có thể bên trong cấp quân khu giảm 15% giá cả. Giá cả đảo không là vấn đề. Chu chính ủy mày nhăn đến càng khẩn. Muốn nói không tâm động là không có khả năng, quân khu hiện tại tài chính càng ngày càng khẩn trương, ngươi nếu có thể cấp giảm 15%, kia tổng đoàn liền có thể lại vì quân khu tỉnh một bộ phận trợ cấp, chỉ là này nửa năm một lần đốc tra thẩm tra xác thật không dễ làm. Lời nói đều nói đến này, Chu chính ủy còn không có nhà ra, vậy không phải bung ra, mà là thật sự làm không thành. Hai người tĩnh một hồi, Chu Yến Hồng gõ cái bàn tự hỏi, kỳ thật, còn có một người có thể hỗ trợ, nếu là nàng nguyện ý nói. Ngươi có thể trực tiếp đi cùng quân khu tổng tư lệnh cùng tổng chính ủy nói. Tổng tư lệnh, bạch lộ châu không nghĩ tới nói sinh ý có thể nói tới tổng tư lệnh kia đi. Tự nhiên biết chu chính ủy nói chính là ai, giai mộng giống như không quá thích đi quan hệ này một bộ. Ta cũng không nghĩ khó xử miễn cưỡng nàng. Ngươi nếu là thật sự có thể giúp quân khu giảm bớt quân nhu, căn bản không tính khó xử nàng. Chu chính ủy cấp ra đề điểm. Bất quá, quan đoàn văn công này bộ phận còn chưa đủ, ngươi đến hướng lớn tưởng. Nghĩ ra làm quân khu hai vị tổng lĩnh đạo đều không thể cự tuyệt điều kiện Hướng lớn tưởng Trực tiếp quyên tiền chế tạo núi nhọn vũ khí, nàng hiện tại còn không có kia thực lực Suy nghĩ vài phút, mày càng nhăn càng chặt Thậm chí đại nhập tổng lĩnh đạo thị giác đi quan vọng toàn bộ quân khu Nhìn xem rốt cuộc cái dạng gì điều kiện sẽ làm người vô pháp cự tuyệt Phần 129 Suy nghĩ vài vòng, quân khu là vì bảo vệ quốc gia Trừ bỏ quân nhu vũ khí, tìm không ra những mặt khác tới Đang lúc chuẩn bị từ bỏ khi, linh quang chợt lóe nghĩ đến đời trước gặp được một ít người, rốt cuộc biết một cái làm hai vị tổng lĩnh đạo vô pháp cự tuyệt điều kiện. Chu Yến Hồng xem bạch lộ châu ánh mắt sáng lên, biết nàng khẳng định có năm chắc, kết quả hỏi vài biến cũng chưa hỏi ra tới, liền không hề truy vấn, trực tiếp đi theo nàng cùng đi tìm cố gia mộng. Mỹ Kỳ danh rằng, việc này liên quan đến toàn bộ quân khu đoàn văn công, đến toàn bộ hành trình tham dự. Nhưng mà chính mình lại không trực tiếp mang nàng đi tìm tổng tư lệnh. Chu Chính ủy là như vậy giải thích, có nữ nhi ở đây, tổng tư lệnh sẽ không như vậy thiết diện, còn nói loại chuyện này không tính quân khu bên trong sự tình, có một ít thương nghiệp hích lợi hỗn loạn ở bên trong, nàng làm đoàn văn công lãnh đạo, không thể có một chút thăm dự. Nói nửa ngày, Bạch Lộ Châu nghe ra tới, nàng chính là sợ tổng tư lệnh. Cố Gia Mộng ở 9 tháng Thừa Thiên môn trung biểu hiện xung ra, biểu diễn qua đi, quân hàm cũng hướng lên trên xê dịch, dọc theo đường đi, Chu Chính ủy đều đang nói Gia Mộng rất có tiềm lực lúc sau khẳng định là hướng về phía lãnh đạo gánh h đi lâu không thấy mặt cố giai mộng nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên cũng như là chu chính ủy giống nhau lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình tiếp theo tay phóng đi lên mềm nhẹ sờ sờ là hai cái đúng hay không ta cũng không hiểu nhưng bụng nhìn giống như cũng không tính đại còn chưa tới đại thời điểm phía trước nhị hoa 4 năm tháng thời điểm giống như cũng liền như vậy qua năm tháng tựa như thổi khí cầu dường như càng lúc càng lớn bạch lộ châu cười nói ta hôm nay tới tìm ngươi có việc Đi, qua bên kia không phòng luyện tập nói. Cố Gia Mộng vốn dĩ tưởng ôm nàng, nhưng không biết hiện tại có thể hay không chạm vào, lại vội vàng đem tay rụt trở về. Dương Lộ Châu cùng Chu Chính ủy cùng nhau tới thời điểm, nàng cũng đã suy đoán đến khẳng định là có chuyện quan trọng, lại nói, nếu là việc nhỏ nói, Lộ Châu cũng không có khả năng đĩnh xong bảo thai bụng ngồi xe tới thủ đô, một chiếc điện thoại không phải giải quyết. Tới rồi phòng luyện tập, đem cụ thể sự tình thuyết minh lúc sau, Cố Gia Mộng trước tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã cái ly rồi sau đó nói một đống lớn vì Bạch Lộ Châu bất bình nói. Muốn nói chân chính nhìn, cũng bồi Bạch Lộ Châu một chút một chút đem thiên hà kéo rút lên người, đương nhiên là đi tham gia thiên hà lần đầu tiên hoạt động hương dương đoàn văn công thành viên. Lúc ấy cô giai mộng vẫn là hoạt động chung cái thứ nhất người mẫu, thật là tận mắt nhìn thấy thiên hà là như thế nào từ không đến có. Không nghĩ tới mới qua một năm, liền phải bị bên trong người đoạt quyền muốn tài làm hỏng. Dưới cơn thịnh nộ, lại nghe Bạch Lộ Châu muốn sáng lập tân thiên hà quyết định, Cố dai mộng lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, làm được xinh đẹp. Đi, với lúc ta ba cầu ta hai ngày, muốn cùng nhau ăn bữa cơm, ta cũng chưa thời gian, hiện tại chúng ta trực tiếp đi hắn nhà khách. Bạch lộ châu nội tâm tự nhiên cảm động vô hạn, nắm chặt chảo dai mộng tay, hết thể cảm tạ đều ở không nói chung. chương 103 điều kiện. Trước kia đều là cách thật xa xem tổng tư lệnh, không biết cụ thể trông như thế nào, tiếp xúc gần gũi sau, mới phát hiện nguyên lai đại lãnh đạo lớn lên cùng Diêm Vương dường như, hắc cái mặt. Không giận tự uy, nhìn khiến cho người sợ hãi. Bất quá vị này Diêm Vương ở nhìn đến chính mình nữ nhi sau, ánh mắt liền thay đổi, bên trong tràn đầy mà yêu thương, có loại liền tính dai mộng muốn bầu trời ngôi sao, đều sẽ không nói hai lời lập tức trời cao hái xuống cho nàng, rất có nữ nhi nô no cảm giác. Ba, lộ châu, đây là lộ châu. Cố dai mộng đánh xong tiếp đón, vỗ về nàng đi đến sofa trước mặt, làm nàng ngồi xuống. Đại lãnh đạo đều đứng, nàng như thế nào có thể ngồi? đang chuẩn bị cùng tổng tư lệnh túi chào chào hỏi khi cố xương nguy dỗi tay ý bảo nàng ngồi xuống, ta biết bạch lộ châu trước kia cùng giai mộng ở một cái đoàn, còn ở thừa thiên môn vì quân khu tránh trở về vinh dự tam Đảng công vẫn là ta tự mình phê ba hôm nay lộ châu tới tìm ngươi có chút việc nhân tài mới vừa ngồi xuống cố giai mộng liền một khắc cũng nhịn không nổi hướng phụ thân nói tiền căn hậu quả trước kia cảm thấy lục mẫn mẫn tài ăn nói hảo hiện tại cảm thấy đem nàng phóng tới cố giai mộng trước mặt quả thực chính là gặp sư phụ Bạch lộ châu mỉm cười nghe giai mộng đêm lúc trước trận đầu hoạt động nói được sinh động như thật, lại là như thế nào giúp trong đoàn người giải quyết đồ trang điểm, lại đến lúc sau bắt lấy nhiều ít đơn đặt hàng. Nghe được cuối cùng, này rõ ràng là nàng chính mình tự mình trải qua sự, đều có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tầng tầng trải trăn, nghe được người trong phòng tất cả đều dần dần mê mẩn, chờ nói xong lời cuối cùng mới vừa phát hỏa một năm, liền phải bị bên trong người cấp phá đổ, mỗi người trong lòng đều dâng lên tức giận. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Những người đó thật là tâm mắt hẹp. Cố xương uy liên tục gật đầu, kỳ thật sống nhiều năm như vậy, cùng loại sự không có hiếm thấy, nhưng nữ nhi khó được cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói, so năm trước một năm lời nói còn muốn nhiều, khẳng định đến nhiều phối hợp, quá làm giận. Bạch lộ châu đồng chí, ta thực vì ngươi cảm thấy đáng tiếc, Cảm ơn tổng tư lệnh. Bạch lộ châu khẽ miệng hơi câu, tự nhiên nhìn ra tới đại lãnh đạo rốt cuộc nghĩ như thế nào, khí là được rồi. Cố giai mộng được đến vừa lòng đáp án, dịch đến phụ thân bên người. 3. Cho nên lúc sau lộ trâu muốn mang theo thiên hà trung tâm đoàn đội chính mình làm một mình, ngươi hẳn là sẽ thực duy trì đi. Duy trì, làm một mình hảo. Cố xương nguy dơ ngón tay cái lên, có quyết đoán, trước kia thường nghe dai mộng nói, các ngươi tính cách rất giống, cô nương ra chính là muốn như vậy, ai nói chỉ có nam nhân mới có thể làm, cô nương giống nhau có thể làm tốt. Người trong phòng nghe xong đều vui vẻ, Cố gia mộng ân cần cấp phụ thân đổ chén nước. Ba, Nếu ngươi như vậy duy trì... Lộ Châu cùng quân khu tạm thời không ký kết hợp đồng sự, ngươi trực tiếp phê chuẩn đi, này đối quân khu cũng có chỗ lợi, hiện tại là giảm giá 5%, Lộ Châu chính mình làm về sau cấp quân khu đánh giảm 15% đâu, một năm có thể tỉnh thật nhiều quân nhu trợ cấp. Cái gì? Cố Sương Nguy ngẩn ra, cái gì hợp đồng? Vừa rồi không phải nói sao, quân khu mua đồ trang điểm đều là thiên hà, hiện tại lao thiên hà người đều như vậy, này hợp đồng khẳng định không thể lại tiếp tục ký. Cố Gia mộng bưng cái ly thổi khí nhưng là lộ châu hiện tại bị lao thiên hà buộc chặt tạm thời còn không có biện pháp làm một mình phải đợi cái một năm đến một năm dưới thời gian mới có thể đủ một lần nữa sáng lập tân thiên hà trong lúc này hợp đồng ngươi đến phê chuẩn tạm thời dịch sau trấn an hảo đốc cha thẩm tra bên kia nga cố xương nguy sau này thì ở trên sofa còn có chuyện này thẩm tra bên kia tạm thời không dễ làm nào khoảng cách lần trước tham ô quân nhu chuyện đó mới qua không đến hai ba năm ba ta đương nhiên là hướng về ngươi bên này mới cái thứ nhất tới tìm ngươi nói Ngươi nếu không phê, có người sẽ phê. Cố Gia Mộng đem thổi đến không nâng cái ly phóng tới trên bàn trà, đi đến Bạch Lộ Châu bên người ngồi xuống. Nhìn đến nữ nhi không cao hứng, Cố xương Uy vội vàng lộ ra tươi cười, "Ngươi xem ngươi, cấp tính tình, quân khu lại không phải ba, ba còn phải cùng ngươi triệu thúc thúc thương lượng một chút, ngươi đi, đi 310 phòng đem ngươi triệu thúc thúc mời đi theo." "Ai, ta đây liền đi." Cố Gia Mộng hướng về phía Bạch Lộ Châu xử cái yên tâm ánh mắt, vui sướng chạy ra đi. Tổng tư lệnh Thật sự ngượng ngùng, cho ngài thêm phiền thoái. Tuy rằng biết tìm ra mộng lại đây, khẳng định sẽ làm tổng tư lệnh có điểm khó xử, nhưng nên nói khách khí lời nói vẫn là muốn nói. Không có việc gì, ta này nữ nhi cái gì tính tình ta nhất rõ ràng, nàng có thể mang ngươi lại đây, đã nói lên ta không thiệt thòi được. Cố xương nguy cười vây vây tay, nếu là không có trước 2 năm tham ô quân nhu sự, việc này nhưng thật ra không khó. Hơn nữa ngươi còn đưa ra đối giải quyết quân nhu có lợi điều kiện, chờ triệu chính ủy lại đây sau lại thương lượng thương lượng Bạch lộ châu còn không có phản ứng, bên cạnh Chu chính ủy cùng tiểu cô đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Giai Mộng ra cửa sau, tổng tư lệnh sẽ biến cái sắc mặt, kết quả hoàn toàn không có. Bên ngoài truyền đến tiếng cười đồng thời, cố Giai Mộng cùng quân khu tổng chính ủy một trước một sau bước vào môn. Bạch lộ châu chống sofa tay vịn đang muốn đứng lên, đã bị triệu chính ủy ngăn cản trụ, ngồi ngồi, không cần lên. Cho nhau chào hỏi sau, triệu chính ủy đầu tiên tỏ vẻ, phương diện này đích xác rất khó. Lúc trước là hắn cùng Tổng Tư lệnh đi đầu ký tên văn kiện, không thể bởi vì một chút tiểu phúc lợi liền bội ước. Hôm nay có thể vì một ít quân nhu nói chuyện không giữ lời, ngày mai liền có người dám rôi tay giúp phía dưới người, trước hai năm tham ô quân nhu sự rất có khả năng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên Chu chính ủy đoán không tồi, chỉ là giảm 15%, căn bản không có khả năng làm hai vị đại lãnh đạo đồng ý. Ta minh bạch, trừ bỏ giảm 15% ở ngoài, còn có một việc tưởng nói. Bạch Lộ Châu cười nói. Năm trước chúng ta châu quyến quân khu đại xóa, nơi này không chỉ có chỉ là văn nghệ binh, phương bắc chiến tranh vẫn luôn tồn tại. Việt Nam biên cảnh thường thường bùng nổ quy mô nhỏ chiến tranh, đại xóa trung khẳng định cũng bao gồm này đó thượng quá chiến trường cùng vẫn luôn thủ vệ đường biên, thủ vệ quân khu quản hạt trong vòng quân nhân. Nhắc tới việc này, hai vị lãnh đạo sắc mặt không giống vừa rồi giống nhau nhẹ nhàng, nghiêm túc nghiêm túc rất nhiều. Cố xương uy biết nàng khẳng định không phải vô duyên vô cớ để việc này, nói tiếp. Ta ở trong đoàn xem qua quân khu đặc sắc báo chí. Hôm nay không có mang lại đây, nhưng hai vị lãnh đạo hẳn là đều xem qua. Bạch Lộ Châu tiếp tục nói, báo chí mỗi kỳ đều sẽ viết một thiên ưu tú quân nhân xuất ngũ sau chính năng lượng sinh hoạt, có nguyên nhân vì quốc gia chuyển nghề an bài đến cục cảnh sát, có an bài đến ga tàu hỏa, thương vụ cục, cung tiêu xã, mặc dù là về nhà trồng trọn, mẫu sản cũng có thể so người khác muốn cao nhiều, lên làm trưởng đội sản xuất, phùng nặng chịu đi xuống truy mạch tuệ, ảnh chụp bước lên biểu mặt, xem đến toàn quân nhân tâm đều thực cấm áp. Còn không có nghe ra Bạch Lộ Châu có ý tứ gì, nhưng Cố xương nguy khỏe miệng lộ ra ý cười, quân nhân xuất ngũ sau, quốc gia đều sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không bạch bạch trả giá. Quốc gia là sẽ an bài, nhưng quốc gia an bài không được như vậy nhiều người, có thể bước lên báo chí, là thượng vạn xuất ngũ trong đại quân trong đó một cái thôi. Bạch Lộ Châu không màng sắc mặt chuyển biến lãnh đạo, nói thẳng không cố kỵ nói, chúng ta đi ở nông thôn diễn xuất ghi, những cái đó xuất ngũ lao binh xuyên sạch sẽ, trong tay cầm bạch màn đầu, nhìn nhật tử quá đến không thôi. Kỳ thật màn thầu là trong huyện lãnh đạo trước tiên bị hảo, quần áo xem xong diễn xuất cũng là phải trả lại. Mới vừa xuất ngũ quân nhân, trong đây có một bút xuất ngũ phí trợ cấp, liền tính nằm ở nhà 1-2 năm đều cũng đủ, nhưng một cái đã từng bảo vệ quốc gia quân nhân, sao có thể sẽ nguyện ý ăn quốc gia cơm nằm không làm việc, đặc biệt là những cái đó từ trên chiến trường lui ra tới quân nhân, đại đa số còn sẽ yên lặng đưa cho chiến hữu người nhà. Hai vị lãnh đạo cũng biết ta là vì cái gì sẽ quyết định sáng lập tân thiên hà, đổi đến một khắc mặt đi xem một cái không có tiền không có quan hệ ở nông thôn xuất ngũ quân nhân đã từng trải qua quá cao cường độ huấn luyện vất vả lâu ngày thành tận phong thấp viêm khớp nửa tháng bản mài mòn phần lớn trên người cơ hồ đều là bệnh xuất ngũ sau không phải trên mặt đất mệt nhọc phải ở công trường thượng làm culi trăm nghiệp đại hưng căn bản không có khách nhưng lựa chọn nay vẫn là ở trước giải phóng quân nhân tiến vào những năm tám không gan đa số làm bảo an lá gan đại bị sinh hoạt bước đến bất đắc dĩ còn sẽ đi hôn xã hội đương bảo tiêu có kinh thương đầu gốc làm điểm tiểu sinh ý quốc gia không phải bất an bài mà là bởi vì thật sự an bài bất quá tới sang năm bắt đầu mấy trăm vạn thanh niên trí thức đại phản thành liền đường phố quét vét nút cờ sống đều bị bốn năm người cấp làm chậm một bước phải uống gió tây bắc vấn đề này chúng ta không phải không rõ ràng lắm cũng tận lực ở an bài triệu chính ủy mới vừa nói xong cố xương nguy liền nghiêm túc nói ngươi nói này đó quân khu đã nhúng tay xử lý quá vải phê làm mặt ngoài công phu sau lưng không hậu đái lao binh địa phương điểm này quốc gia tương đương duy trì, ngươi không cần lo lắng, chậm là chậm chút, nhưng quân nhân xuất ngũ sinh hoạt nhất định sẽ thích đáng an bài hảo, các nơi phương cũng sẽ ưu tiên suy xét xuất ngũ quân nhân. Châu quyến quân khu quản hạt nội thanh niên trí thức cũng không thiếu. Bạch lộ châu nhìn về phía triệu chính ủy, thuộc châu thượng vạn thanh niên trí thức bãi công, vì xuống thỉnh nguyện trở về thành sự, báo chí tuy rằng không đăng, nhưng lãnh đạo nhóm hẳn là rõ ràng đi. Giọng nói rơi xuống có một hồi, triệu chính ủy mới hơi hơi gật gật đầu, mày cũng nhớ lại. Mười mấy năm qua, cả nước xuống nông thôn, thanh niên trí thức cao tới hơn một ngàn vạn người. Quang chúng ta châu quyến quân khu cùng với quân khu phụ cận, ít nhất cũng có gần trăm vạn người. Bạch lộ châu bởi vì eo đau, cũng chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi. Thanh niên trí thức trở về thành đã là tất nhiên việc. Đến lúc đó quốc gia lại có bao nhiêu cái cương vị đủ an bài những cái đó xuất ngũ quân nhân. Tạm thời ta cũng không nói cái gì suy đoán nói. Hai vị lãnh đạo không bằng phái người đi hỏi thăm hỏi thăm mới vừa bị xóa xuống dưới người đều đang làm cái gì. Lại là như thế nào sinh hoạt, nếu cảm thấy bọn họ khổ, tiêu kỳ thật hiện tại Nhật tử khẳng định còn tính tốt, chờ đến thanh niên trí thức trở về thành sau, Nhật tử chỉ biết càng ngày càng không xong. Ta là Châu Quến Quân khu người, Tân Thiên Hà lên sau, tự nhiên sẽ lựa chọn phương án tối ưu xuất ngũ của nhân, đặc biệt lựa chọn phương án tối ưu chúng ta Châu quyến Quân khu xuất ngũ của nhân. Cuối cùng một câu chính là Bạch Lộ Châu đưa ra điều kiện, hơn nữa có thể trăm phần trăm kết luận hai vị lãnh đạo sẽ không cự tuyệt. Xuất ngũ người bên trong Trừ bỏ lúc trước cùng bọn họ cùng nhau thượng quá chiến trường, cũng có không ít tự mình chọn lựa ra tới, dụng tâm bồi dưỡng người, lại nhân trường kỳ thêm khi đại lượng huấn luyện, không ngừng ra nhiệm vụ, thân thể chịu đủ tàn phá, rốt cuộc bọn họ cũng là huyết nục chi thân, không phải sát thép. Không có một cái hảo thân thể, tự nhiên liền không thể trở lên chiến trường, không cần quân khu xóa, bọn họ liền sẽ chủ động chính xuất ngũ phục viên báo cáo. Hơn nữa này đó đồng chí trong lòng đều là chân chính có quốc gia. Mặc dù xuất ngũ sau không thể hảo hảo bị ưu đãi, mặc dù làm nhất khổ sống, liền làm cả nhà bụng đều điền không no, cũng sẽ không cổ họng một tiếng, sẽ không cấp quốc gia, cấp quân đội thêm phiền thoái. Đây cũng là vì cái gì những cái đó lao binh nguyện ý phối hợp địa phương nguyên nhân. Hai vị đại lãnh đạo không rõ sao. Trong lòng đương nhiên minh bạch, cũng tận lực ở đi làm, chỉ là quân khu công nghiệp quân sự sưởng liền như vậy hai gian, căn bản vô pháp dung lượng như vậy nhiều người, chỉ có thể làm người nhìn chằm chằm, kịp thời xử lý. Có phòng chống liền an bài đi vào, nhưng đa số người tựa như Bạch Lộ Châu nói, căn bản không kịp an bài. Thanh niên trí thức muốn đường về động tĩnh, quân khu ở thi đại học Khôi Phục Khi, liền thu được tin tức, cũng biết Bạch Lộ Châu nói khẳng định rất đúng, vốn là an bài bất quá tới, còn muốn nhiều ra tới hơn 1.000 thượng vạn thanh niên trí thức, xuất ngũ quân nhân càng sẽ bị bao phủ ở sóng chiều, không biết qua cái dạng gì nhật tử. Hiện tại, quân khu chỉ cần hơi chút sau này dịch một phần hợp đồng. Tương lai là có thể đủ làm một đám xuất ngũ quân nhân quá thượng cuộc sống an ổn. Hơn nữa nói lời này người không phải tùy tùy tiện tiện há mồn khoác lác người, là chân chính, có năng lực, đem một cái tiểu phẩm bài mang thành rực rỡ đến cả nước, đã chịu quần chúng nhiệt liệt truy phùng bạch lộ châu. Làm tổng tư lệnh cùng tổng chính ủy, tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Những lời khác tất nhiên là không cần nói thêm nữa. Triệu chính ủy mặt mang tươi cười nói, lộ châu đồng chí, việc này chờ chúng ta hồi quân khu sẽ cùng đốc tra thẩm tra cùng nhau lại thương lượng. Loại sự tình này khẳng định muốn duy trì ngươi. Cố xương nguy nhưng thật ra trắng ra chút. Duy trì ngươi chính là duy trì xuất ngũ quân nhân. Ngươi lúc trước ở thừa thiên môn vì quân khu tranh hồi vinh dự, ta tin tưởng ngươi là cái có tập thể vinh dự cả người. Nhưng là đốc tra bên kia khẳng định sẽ yêu cầu ngươi đem điểm này viết thượng. căn cứ ngươi năng lực trong phạm vi, mỗi năm có thể tiếp thu nhiều ít cái danh ngạch Ta minh bạch có thể viết. Bạch lộ châu không có cự tuyệt, các nơi phương lựa chọn phương án tối ưu quân nhân, không chỉ là quốc gia chính sách nguyên nhân còn bởi vì quân nhân nhân phẩm bại ở kia, mặc kệ là tổ chức kỷ luật tính, vẫn là tập thể vinh dự cảm, tự thân tự hạn chế, đều so với người bình thường hiếu thắng, tuyển xuất ngũ quân nhân đương công nhân, nàng một chút đều không có hại. Có hai vị lãnh đạo nói, sự tình hôm nay liền tính giải quyết, vốn định thỉnh dai mộng ăn cơm, nhưng bị tổng tư lệnh gọi lại, cùng nhau ở nhà khách ăn đốn cơm soạng, trong lúc lại hàn huyên một ít về xuất ngũ quân nhân sinh hoạt cùng đối thiên hà kế hoạch căn bài, trong lòng trang tự tin lại đây. Đi thời điểm cũng mang theo vừa lòng kết quả. Ta liền không tiễn ngươi đi nhà ga, buổi chiều còn phải bổ luyện tập. Cố Gia Mộng lại bắt tay mềm nhẹ phóng tới Bạch Lộ Châu trên bụng, cười nói, từ có ngươi đối thủ này, ta đều cảm giác chính mình lột xác, không quản lý chính những người đó để vào mắt, bởi vì các nàng đều so ra kém ngươi, có chút người sau lưng còn nói ta tự phụ, kết quả ta ngược lại từng bước một đi lên trên. Mọi người có mọi người lựa chọn, nàng trong lòng là vì Lộ Châu cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng cũng không thể nói nàng bước vào hôn nhân. Kết hôn sinh con, gây dựng sự nghiệp kiếm tiền có cái gì không đúng, này đều toàn xem cá nhân nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt. Bạch Lộ Châu khép cười một tiếng, ngươi tiếp tục thăng, về sau ta nếu là quản lý chính cấp ký xuống, liền thật sự nhận thầu quân khu. Ha ha ha, ta đây đến nỗ lực. Cố gia mộng thu hồi tay, câu lấy khỏe miệng nói, chờ ta hồi hương dương xem bà ngoại khi, lại cùng nhau hảo hảo tâm sự. Chờ ngươi. Bạch Lộ Châu phất phất tay, cùng tiểu cô cùng nhau ngồi trên xe buýt, đi trước nhà ga phản hồi giang đồng bụng càng lúc càng lớn liền luôn là tưởng tượng vệ nút cờ mới vừa ngồi xe đến giang đồng liền hướng nhà ga phòng vệ sinh đuổi nhưng mà nhà ga lượng người rất lớn thượng vệ cờ đều yêu cầu xếp hàng bạch lộ châu đợi năm 6 phút chính khó chịu khi đột nhiên đằng trước có người quay đầu lại cười hướng nàng vẫy tay tiểu bạch ngươi chưa tới vẫn luôn lấy khăn lụa che mặt người bình thường nhận không ra nhưng trụ phục hương phố ký túc xá cách vách chung như đan lại nhận ra nàng tới hai người trao đổi vị trí Trung Như Đan đứng ở nàng mặt sau vị trí tiếp tục xếp hàng, người khác cũng không có gì ý kiến, nhiều người như vậy đều đang chờ. Bạch Lộ Châu không có nhiều lời lời nói, chỉ là nói lời cảm tạ xong đi vào trước. Ra tới sau đứng ở bên ngoài chờ. Như Đan, cảm ơn ngươi. Bạch Lộ Châu thiệt tình cảm tạ, nhìn như việc nhỏ, nhưng thật sự rất quan trọng, ngươi là chuẩn bị ngồi xe đi ra ngoài, vẫn là từ nơi nào đã trở lại. Trung Như Đan gương mặt tươi cười doanh doanh, ta đang chuẩn bị đi ở nông thôn vẫn an cha mẹ chồng. Bạch Lộ Châu đột nhiên phát hiện, không có trượng phu tại bên người khi, chung như đan các phương diện nhìn phi thường bình thường, một chút đều không vâng vâng dạ dạ, cũng sẽ không chôn đầu dùng mũi thanh âm nói chuyện. Kia không chậm trễ ngươi thời gian, đã không còn sớm, lúc sau đến phục hưng phố lại liêu. Phần 130 Cũng là, qua đi muốn hai cái giờ, ta buổi tối còn phải gấp trở về. Chung như đan sách lên trong tay chứa đẩy quà tặng bao vây, gửi phất tay, ta đi trước. Bạch Lộ Châu ngẩn ra, hiện tại đều hai điểm nhiều. Qua đi hai cái giờ, lại vẫn ăn láo nhân, buổi tối còn phải gấp trở về. Nhà của chúng ta vinh tín tính tốt thời gian, đủ, vừa lúc có thể đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe cùng cuối cùng nhất ban đi phục hương phố xe buýt. Trung Như đang nhìn thoáng qua đồng hồ, cảm xúc đông nhiên mắt thấy có điểm nôn nóng, không được, vừa rồi thượng vê đút cờ chậm trễ thật lâu, ta phải chạy nhanh đi, nếu không buổi tối liền tới không kịp. Người mau đi. Lập tức cũng không hảo đem người lưu lại nói cái gì. Bạch Lộ Châu nhìn nữ nhân trong tay xách theo không nhẹ bao vây, thân mình đều bị truy đến hướng một bên tả, may chậm rãi nhăn lại tới. Người này có điểm quái quái. Hạ Tùng Lan quay đầu, nói thầm nói, "Véo như vậy chuẩn thời gian, xe ở trên đường chạy, nào có cái chuẩn số, này nếu là chậm một bước, chẳng lẽ đi đường hồi phục hưng phố không thành." "Chính là nói a." Bạch Lộ Châu than nhỏ một tiếng, mỗi lần thấy Chung Như Đan, cảm xúc đều không tự giác đã chịu ảnh hưởng. Chương 104 dự bị. Không nghĩ Chúng ta chạy nhanh về nhà. Hạ Tùng Lan đỡ bạch lộ châu đi ra ngoài, cháu dâu vất vả không nói, nàng kỳ thật cũng có chút ăn không tiêu. Hai người ngồi xe buýt trở lại tượng la ngõ nhỏ, người trong nhà nhìn thấy các nàng bình yên vô sự sau khi trở về, để ra ban ngày tầm cuối cùng thả xuống dưới. Mau cấp lộ châu phao ly sữa bỏ, khẳng định mệt muốn chết rồi. Hồ Tố vượng ngồi vào đơn người trên sofa, đem sofa nhường cho cháu dâu, lộ châu, ngươi liền trực tiếp nằm trên đó, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Không cần nằm, ta ngồi nghỉ một lát liền hảo." Bạch Lộ Châu ngồi xuống sau, vây tay nói, "Tiểu cô cũng vất vả, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một lát đi. Chính là ngồi xe mệt, khác đảo con hảo." Hạ Tùng Lan cởi xuống khăn quàng cổ, cầm lấy trên bàn trà tử xa cái ly, uống một ngụm trà nóng, cảm giác cả người thoải mái rất nhiều, "Mẹ, ngài đừng nói, Lộ Châu chẳng những khiêu vũ lợi hại, làm buôn bán cũng rất lợi hại, nhìn thấy kia tổng tư lệnh tổng chính ủy một chút đều không mang theo sợ, còn trực tiếp đem hợp đồng nói thỏa." phải không? Hồ Tố Phượng tươi cười mang theo một tia đắc ý, hình như là chính mình đi nói chuyện giống nhau, ngoăng nhìn bầu trời hà, cũng biết Lộ Châu lợi hại, làm cái gì đều có đầu óc. Mộ Uyển bưng khay tiến vào, "Lộ Châu, uống miếng nước trước, ăn chút trái thơm tô, lại uống sữa bò." "Cảm ơn mẹ, ngồi đi, đừng lại vội, ta chờ hạ liền về phòng nằm một hồi." Bạch Lộ Châu vỗ vỗ sofa, mang trà lên lu uống lên mấy ngụm nước, thở phào một hơi. Cùng người trong nhà hàn huyên một hồi, ăn chút điểm tâm sữa bò lấp bụng. Bạch Lộ Châu cảm giác được eo đau, liền trở lại phòng một bên nằm, một bên tính toán trong lòng sự. Quân khu giải quyết, đoàn phim không có gì việc khó, chỉ cần đem ba người bên trong giảm giá 5%, đổi thành bên trong giảm 15%, có Viên Đình ở, mà khác hai vị hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Mấu chốt vấn đề ở chỗ không biết bộ điện ảnh này khi nào chiếu, điểm này còn phải lại đi tìm Viên Đình hỏi rõ ràng. Nàng trong lòng suy đoán là sẽ không quá sớm chiếu, bởi vì An Tiết gọi điện thoại chúc Tết khi Nghe được Chu Lệ Tình nói năm sau còn muốn bổ chụp rất nhiều màn ảnh. Hơn nữa giai đoạn trước quay chụp các phương diện như vậy hoàn mỹ, ở không thiếu tài chính dưới tình huống, hậu kỳ khẳng định cũng sẽ hướng tinh phẩm phương diện chế tác, sẽ không quá mức hấp tấp, qua loa chiếu. Suy đoán về suy đoán, còn phải đi xác định hạ tin tức, dựa theo cổ phùng cùng Chu Lệ Tình thái độ, điện ảnh chiếu sau khẳng định sẽ cho nàng làm quảng cáo, miễn cho đến lúc đó lại đem lão thiên hà viết đi lên. Muốn tuyên truyền khẳng định vẫn là đến tuyên truyền Tân Thiên Hà. Hệ lần bên kia, trừ bỏ không cần phát dầu, còn phải làm nàng hỗ trợ tìm kho hàng. Tháng 5 phân đại phê lượng hàng hóa liền sẽ sinh sản ra tới, cần thiết đến trước tiên an bài hảo. Trong óc cân nhắc sự tình, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Cái mũi phát ngưa khi, Bạch Lộ Châu mở hai mắt, đối thượng một đôi hàm chứa cười đôi mắt, mơ hồ nói: Ngươi tìm chết ta? Không tìm chết. Hạ Kỳ thâm ghé vào tức phụ bên người, trời đã tối rồi, ngươi không đói bụng sao? Ta tới kêu ngươi rời giường ăn cơm. Bạch Lộ Châu ngáp một cái. Mày đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ thiên đều ám xuống, dưới, cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ vừa thấy, đã 6 giờ đồng hồ, ngồi dậy tới, ta hôm nay đi thủ đô, có điểm mệt, eo đau bối đau. Ta tới giúp ngươi xoa xoa. Gần nhất thường xuyên giúp tức phụ xoa eo, biết ấn nơi nào nhất hữu hiệu. Bạch Lộ Châu không có cự tuyệt, thông thả xoay người, nằm nghiêng ở trên giường, nam nhân vòng đến bên kia, rỗi ra tay liền tìm đến chuẩn xác vị trí, chậm rãi xoa. Chờ bụng lại đại, phòng trứng còn muốn toan. Cẳng chân đều sẽ xưng vụ phát trướng, ngủ đều ngủ không được. Không quan hệ, ta chỉ cần ở nhà, tùy thời đều có thể giúp ngươi ấn. Hàng thiên dò xét khí thế nào? Bạch lộ châu bị xoa đến thoải mái, lại có điểm mệt ra rời, không tự giác liền phải ngáp. Sau cuối tuần phóng ra sau mới có thể biết, lần này đột phá rốt cuộc có thể hay không khởi đến mấu chốt hiệu quả. Hạ kỳ thâm nhìn tức phụ ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt, thực mềm mại bộ dáng, nhìn không được qua đi dùng sức hôn hai hạ, còn có đau hay không? Hào điểm chỉ cần hơi chút xoa một chút liền sẽ thoải mái rất nhiều. Bạch Lộ Châu chống gối đầu đứng dậy, xúc lên chăn xuống giường, vòng đến giường đuôi nghiêng đối diện bàn trang điểm thượng, đem tóc một lần nữa sơ một lần chắt lên, "Ba ba đã trở lại sao?" "Đã trở lại, liền chờ ngươi lên cùng nhau ăn cơm." Hạ Kỳ thâm đi đến tức phụ mặt sau, tiếp nhận ra gân, đem tức phụ tóc chói lại, "Thật là đẹp nhất chuẩn mũ mũ." Bạch Lộ Châu trắng liếc mắt một cái, thuận tiện thích một tiếng, "Thai phụ đều là đẹp nhất, trên người có mâu tính quan hoàn, hiểu sao ngươi" Dù sao ngươi đẹp nhất, tiểu cô nương thời điểm đẹp, mang thai đẹp, sinh xong hài tử khẳng định còn phải đẹp. Hạ Kỳ thâm một bên vuốt mông ngựa, một bên đem treo ở ngăn tủ thượng mỏng áo khoác khoác ở tức phụ trên người, "Đi thôi, ăn tôm tươi canh trứng đi." Bà bà từ nghe nói canh trứng thêm con tôm sẽ càng tiên càng tốt ăn sau, lại tại đây tầng cơ sở thượng tướng con tôm nổi thành tôm bóc vỏ, mỗi lần canh trứng mặt ngoài đều phô tràn đầy một tầng tôm bóc vỏ, dinh dưỡng lại mỹ vị. "Lộ Châu, ngươi lại ăn mấy khối xương sườn, đều là riêng mua là bài." Hảo cắn thật sự. Hồ Tố Phượng lại múc một cái muôn bí đao xương sườn phóng tới cháu dâu trong chén. Ngươi đại tỷ đưa lại đây, nàng bà bà đã trở lại, mang về tới cái tủ đông, mua hảo chút thịt bỏ vào đi. Chưa đi đến quá phòng bếp người chính là không hiểu, thịt vẫn là mới mẻ tốt nhất, đặc biệt là thai phụ ẩm thực, càng đến mới mẻ, cho nên ngươi đại tỷ liền tặng chút trở về. Cảm ơn mãi mãi. Bạch lộ châu không có cố tình không chế ẩm thực, cũng không có hoàn toàn không không chế ẩm thực, hiện tại ăn cơm đều chọn tinh hoa ăn trong lòng đại khái biết mỗi ngày dinh dưỡng thành phần bổ túc liền thành kỳ mạn phòng trừng muốn cho so người sinh ra sớm muội uyển cười nói nàng bà bà lần này đã không tính toán lại đi ra ngoài liền lưu tại trong nhà chờ hầu hạ ở cữ tiểu giật ba gần nhất còn muốn đi ra ngoài một chuyến ta thỉnh hắn hỗ trợ nhiều mang chút người cùng bọn nhỏ sử dụng tới càng phương tiện đồ vật sinh sản trước hẳn là hồi đến tới cảm ơn mẹ bạch lộ châu từ khi mang thai lúc sau cảm ơn hai chữ thật sự không ít nói cả nhà đều đem nàng đường gấu chúc bảo hộ Tỷ mỉ chiếu cố. Hai tử tiểu ô mị, tiểu áo lông, đã từ từ đã sớm bắt đầu chuẩn bị, mặc dù là sinh hai cái, cũng hoàn toàn không lại sợ sẽ không luống cuống tay chân, càng sẽ không lao tâm lao lực. Liên ngồi chờ hai cái tiểu gia hỏa sinh ra. Tháng 5, Trương Viễn Sơn sách theo vài bộ tiểu hài tử quần áo đi vào tượng La ngõ nhỏ, thuận tiện mang đến một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, là vì Phương Tiện 9 tháng từ bỏ cổ quyền, không hề ra hạn hợp đồng sự tình. Nếu không chuyển tới trên người hắn, Nàng phải cùng Lao Thiên Hà cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cổ quyền không hề là tiền lợi, mà là gánh vác. Thiêm xong hợp đồng lúc sau, Bạch Lộ Châu viết xuống một phần địa chỉ, làm hắn lúc sau đem hóa toàn bộ đều phát hướng thành phố Châu một khu nhà thị trường tự do kho hàng. Ta phải đến một tin tức, thành phố Châu bên kia đem ở sang năm làm trở lại sau cho phép tư nhân đăng ký công ty, ngươi có thể suy xét hiện tại bên kia thành lập công ty. Trương Viễn Sơn mang đến mới nhất tin tức, Châu quyển khu vực liền tương đương với quốc nội ruộng thí nghiệm, nếu hiệu quả thực hảo, Cả nước thương nghiệp thị trường mở ra liền sắp tới, lời này hắn đảo chưa nói sai, tiểu thương người bán rong khôi phục kinh doanh, xác thật là sang năm 6 tháng cuối năm. Thành phố Châu sẽ sớm mở ra, cũng ở nàng kế hoạch trong vòng, chỉ là cụ thể thời gian còn không rõ lắm, không nghĩ tới trương viễn sơn trước tiên đã biết, ta minh bạch đã sớm chuẩn bị tốt, cái thứ nhất nhà máy không cần thiết đặt ở giang đồng. Bạch lộ Châu lấy ra một phần biểu hộ, chờ ngươi đi thời điểm, ta hẳn là ở ở cữ, đến lúc đó sợ vô pháp đưa ngươi cái này đồng hồ liền cho ngươi đương đưa tiễn lễ vật, đồng hồ cũng là thỉnh hệ lần gửi lại đây, cùng lúc trước đưa giai mộng một cái thẻ bài, giai mộng không biết, nhưng trương viễn sơn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cười đến không khép miệng được, tiêu pha, tiêu pha, thế giới danh biểu, này khoản ở nước ngoài tổng cửa hàng đều không nhất định có thể mua được đến, tiêu pha cái gì a, mấy ngàn đồng tiền ở ngươi này trăm vạn phú ông trước mặt tính cái gì, bạch lộ châu cười nói, yên tâm đi sớm, nếu thất bại cũng không cần lo lắng. Trở về chúng ta cùng nhau lại làm Tân Thiên Hà. Không không không. Trương Viễn Sơn vội vàng xua tay, ta người này sớm thời điểm không thích để đường rút lui, hơn nữa ta không nghĩ lại hướng ngoài miệng đồ son môi, cho nên đời này đều sẽ không làm đồ trang điểm. Quyết định muốn đem Trung Quốc điện tử khoa học kỹ thuật làm ra cái dạng tới, ngươi nếu là Tân Thiên Hà làm không hảo. Tính, không quá khả năng. Ha ha ha ha, chúng ta tiếp tục cùng nhau phân đấu đi. Tiếp tục phân đấu. Bạch Lộ Châu cười nắm tay cổ Vũ, song song bổ câu Đừng quên ta 50% trích phần trăm, ta hiện tại thiếu tiền thật sự. Trương Viễn Sơn mới vừa cảm động xong liền bật cười, yên tâm, quên không được, ai, người vẫn là không thể đường lão bản A, đảo mắt liền tính toán tỉ mỉ đi lên, nhớ trước đây đưa cái trích phần trăm, ta còn phải hướng hương dương chạy rất nhiều lần, uống lên một lọ rượu trắng, khóc lóc cầu, người mới bằng lòng nhận lấy. Người tấn qua trương. Hai người nhìn nhau cười, một lần nữa xuất phát. Tháng 6, Chu Lệ Tình về Thủ Đô Khi. Diên sách theo càng thích hợp thai phụ uống sữa bò cùng Tiểu Hải Tử quần áo đi vào Hương Dương Đoàn Văn Công cùng ngày Bạch Lộ Châu đang ở làm nghỉ sanh, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi như thế nào tới như vậy đột nhiên cũng không trước tiên gọi điện thoại Bạch Lộ Châu đem người thỉnh đến phòng hóa trang đang chuẩn bị đổ nước bị Chu Lệ Tình giành chức cầm lấy bình thủy bụng đều lớn như vậy không cần lại vội tới vội đi lại không phải người ngoài ta chính mình tới đảo Bạch Lộ Châu hiểu biết nàng tính cách càng không khách khí nàng càng cao hứng liền ngồi ở một bên. Lá trà ở bên này, là thanh minh trà xuân bích loa xuân, nếm thử. Nha, ta đây cũng thật đến nếm thử. Chu lị tình phao xong trà, cười ngồi xuống, ngươi nói ngươi như thế nào phương diện kia đều lợi hại như vậy, mang cái thai cũng có thể hoài cái song bào thai, ngươi cả người thật là mang theo không khí vui mừng. Nói lung tung. Bạch lộ châu cười cười, vội một năm, kế tiếp hẳn là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Đúng vậy, cho nên này bất tải có thời gian lại đây nhìn xem ngươi sao. Chu Lệ Tình thổi trà nóng, ngẩng đầu nhìn mắt nóc nhà, có thể à? Điều hòa đều trang bị đi lên, cảm giác các ngươi đoàn điều kiện đều biến hảo. Thành phố cấp trang, năm nay mùa hè quá nhiệt. Bạch lộ Châu tò mò hỏi, không phải là bởi vì ta mấy ngày hôm trước trong điện thoại hỏi ngươi sự, riêng chạy tới Hương Dương đi. Chu Lệ Tình gật gật đầu, đúng vậy, thế nào? Cảm động sao? Cảm động, thật cảm động. Nghe xong nàng lời nói, Chu Lệ Tình cười ha ha, chỉ là thuận đường, ta mới vừa mua chiếc xe còn không có khai quá dài đồ, liền trực tiếp chạy đến Hương Dương tới thể nghiệm một chút. Nghe thật làm người hâm mộ. Bạch Lộ Châu cũng có chuẩn bị mua xe, chẳng qua xe thật không phải người bình thường có thể mua, lại nói hiện tại tiền cũng không dám động, liền không đi hỏi thăm ngoại quốc hóa, có cái mổ tỏ người nói pha tiếng, từ Giang Đồng đến Hương Dương cũng thực phương tiện, mặc kệ là vì cái gì, trong lòng đều thực cảm động ngươi chuyên môn chạy này một chuyến. Đừng khách khí. Chu Lệ Tình nhấp một miệng trà, ngăn không được gật đầu tán thưởng hào trà ta cũng không nói nhiều lời, liền ngươi chúng ta chiếu sự, có phải hay không cùng thiên hạ có quan hệ? gần nhất nghe viên đình nhắc tới quá ký hợp đồng sự, nói thật, cổ đạo diễn nói rất nhiều lần, đến lúc đó muốn đem ngươi cấp làm tạo hình ngoài lề cắt đến phía đuôi, cho ngươi lại gia tăng gia tăng mức độ nổi tiếng. nghe xong lời này, bạch lộ châu trong lòng hoàn toàn yên tâm. cảm tạ. bạch lộ châu cười nói, ngươi hẳn là nghe nói qua trương viễn sơn trưởng trưởng, thiên hạ sản phẩm đều là hắn mang đoàn đội nghiên cứu, vội một năm. Những người đó trước tiên bội ước, chính là vì phân đi một nửa trích phần trăm, chương sưởng trưởng là cái thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình, khẳng định không thể làm, cho nên năm nay liền tính toán từ bỏ thiên hạ, làm nó tự sinh tự diệt. Thật là quá mức. Cùng loại sự tình, chu lị tình cũng thấy không ít, nhắc tới tới liền nghĩ đến trước kia bị người đào hố, bị người tiệt hồ sự tình, lão nghĩ đoạt người khác trái cây, kết cục khẳng định hảo không đến chạy đi đâu, vậy ngươi là tính toán làm sao bây giờ? có phải hay không chuẩn bị sáng lập Tân Thiên Hà? đúng vậy, bất quá phải đợi 9 tháng phân hợp đồng sau khi kết thúc, tùy ý lao Thiên Hà danh tiếng giảm xuống một đoạn thời gian, lại làm Tân Thiên Hà ra tới. nếu không liền biến thành đối trọi, tốn thời gian háo lực háo tiền, hiệu quả còn không nhất định hảo. nói như vậy, Thiên Hà danh tiếng giảm xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Bạch Đại sư thanh danh đi. Chu Lệ tình lo lắng chi tình buộc lộ ra ngoài, thật vất vả tích lũy lên thanh danh, nếu như bị như vậy hủy hoại thật sự thực đáng tiếc. Ngươi căn bản một chút sai đều không có. Bạch lộ châu hơi hơi mỉm cười, kỳ thật bạch đại sư cái này tên tuổi, mặc dù có điện ảnh thêm thành, cũng cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc ta muốn làm chính là thương nghiệp, mà không phải bằng vào bạch đại sư đi tiếp sống, cho nên đối với ta tới nói, bất quá là cho lão thiên hà tăng thêm một chút thanh danh, vô pháp trăm phần trăm đem tiền lời chuyển hóa đến ta trên người mình. Chu lỵ tinh biểu tình còn có điểm đáng tiếc, rõ ràng không có hiểu được. Bạch lộ châu tiếp tục nói, biết vượng hoàng truyền thuyết sao? Ở đại nạn đã đến là lúc tập ngô đồng chi với tự thiêu, ở liệt hỏa trung tân sinh, này vũ Càng Phong, này âm Càng Thanh, này thần Càng Thủy. Ta muốn càng tiến thêm một bước, phải đem bạch đại sư cùng Lao Thiên Hà xé mở, xé mở quá trình tất nhiên muốn chịu chút tranh luận, chửi đới, chửi rủa nhưng chỉ cần ta có thể tại đây trường phong ba trung đạt được trọng sinh, trái lại xem, lẳng lặng chờ đợi ẩn nút nhật tử, này đó thanh âm cũng không chỉ là mặt trái, mà là ở vì tân thiên hà tạo thế, chú ý người càng nhiều. Tân Thiên Hà khả năng sẽ trực tiếp một bước lên trời. Đương nhiên, này trong đó không thể thiếu quan trọng nhất một vòng. Ngươi điện ảnh tuyên truyền. Người Chu lị Tình vừa rồi đều có điểm nghe ngây người, đặc biệt là dục hỏa trùng sinh kia một đoạn, Bạch Lộ Châu trên người tản ra mãnh liệt tự tin quan mang, làm người tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không sai lầm làm lỗi. Người có tự tin tốt nhất, dù sao cổ đạo diễn một lòng muốn vì ngươi tuyên truyền, vì chính là ngươi, lại không phải vì thiên hà, hết thảy đều nghe ngươi. Cảm ơn bạch lộ châu tự đáy lòng cảm tạ chờ ta khởi bước lúc sau đoàn phim cùng lị tình tỷ ngươi có bất luận cái gì yêu cầu ta đồng dạng sẽ không có hai lời khách khí cái gì không có ngươi tân điện ảnh khả năng đều đã chém eo chu lị tình phản ứng lại đây trong lòng hơi hơi hưng phấn ngươi phải có này phân tự tin bộ điện ảnh này khẳng định có thể khởi đại tác dụng hiện tại quốc gia tổng cục đều rất coi trọng thanh cung tứ hi đều bị lựa chọn ra ngoại quốc tham thưởng. kia thật là không thể tốt hơn Cổ phung sớm hay muộn là hưởng dự thế giới danh đạo, ở quốc nội có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, bởi vậy liền tính trước tiên, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lệ tinh tỉ, ta đều là cùng ngươi nói trong lòng lời nói, chuyện này còn phải thỉnh ngươi cùng cổ đạo nhiều hỗ trợ. Yên tâm, nay điện ảnh hậu kỳ có làm đâu, hiện tại còn muốn dự thi, thật chiếu cũng đến chờ dự thi kết quả ra tới lại nói. Chu Lệ tình chính là thích bạch lộ châu đem nàng đương người một nhà cảm giác, nếu là được giải thưởng lớn, là có thể bước lên báo chí tuyên truyền, các nơi bài phiến lượng không cần cổ đạo tự mình đi cầu, ngược lại sẽ cầu đến điện ảnh sường tới, ngươi tân thiên hà liền càng không cần sầu. Nghe tới thực kích động nhân tâm, bạch lộ châu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhóm, ta bên này khẳng định có thể ổn định, lị tinh Tỷ, hôm nay tới đột nhiên, còn không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó ta làm trong đoàn người trực tiếp đưa tới đoàn phim. Chu Lệ tình cười nói, ngươi lại hạt khách khí, Lại không có gì lễ vật so được với độc nhất vô nhị định chế mỹ phẩm dưỡng ra, sớm một chút làm, ta còn tưởng định chế một bộ đồ trang điểm đâu. Chuyên môn định chế mỹ phẩm dưỡng ra, ở trong xưởng không biết bị nhiều ít nữ đồng sự hâm mộ, lại tìm không ra manh mối đi làm, đại xưởng giống nhau đều là đảo mô phục chế, mới sẽ không vì đơn độc một người làm một bộ. Sở hữu liền tính vì nàng chính mình, cái này vội cũng đến giúp được đế. Chờ tân thiên hà ra tới, ta liền chuyên môn lại vì ngươi định chế một bộ. Bạch Lộ Châu cười nói xong, nhìn thời gian, cơm trưa thời gian muốn tới, là đi tiệm cơm quốc doanh, vẫn là đi nhà ta. Đi nhà ngươi đi, tiệm cơm quốc doanh còn phải tễ. Phần 131 Kỳ thật hỏi ra tới liền biết kết quả, Bạch Lộ Châu cười nói, vừa lúc ta ba buổi sáng nghỉ ngơi ở nhà, còn làm ta giữa trưa trở về ăn cơm, khẳng định tiêu không ít đồ ăn. Chu Lỵ Tình sách theo bao đứng dậy, ta đây có lục ăn. Bởi vì Chu Lỵ Tình đột nhiên đã đến, làm nàng lại giải quyết một cọc tâm sự tâm dần dần trầm ổn xuống dưới. 7 tháng gian, có lẽ là khu người chắc chắn Trương Viễn Sơn sẽ không từ bỏ mỗi ngày hốt bạc thiên hà, mặc dù là biết thu hồi bạch lộ châu cổ phần, cũng không ai đứng ra nói cái gì. Đều còn tưởng rằng Trương Viễn Sơn cùng bọn họ ý tưởng giống nhau, đã sớm cảm thấy bạch đại sư vì thiên hà thanh danh thêm vào, cơ bản đã đến đỉnh, không có gì tất yếu lại phân 15%. Thu hồi tới, bọn họ còn có thể đà phần 5%, đồng thời lại lần nữa cảm thấy, Trương Viễn Sơn khẳng định cũng là cái này ý tưởng Ai không nghĩ nhiều lấy điểm tiền. Đối này, Trương Viễn Sơn chỉ là giải thích là quân khu không cho phép ngoại quải mặt khác công ty, về sau ấn hoạt động cấp Bạch Lộ Châu trả phí, dư lại liền tùy ý những người khác lung tung suy đoán, không có làm ra bất luận cái gì giải thích. Bạch Lộ Châu đều rời khỏi, Bạch Trí Thành càng đãi không đi xuống, buổi sáng chủ động từ trước, một đám người đứng xem còn không có tới kịp cười nhạo, buổi chiều phải biết hắn thi đấu thủ đô đại học, một đám đồ đệ tức khắc há hốc mồm. Nhân tình lui tới chung, gần nhất nhiều một cái thi đậu đại học học lên yến bạch trí thành không biết xấu hổ làm cho toàn sửa người mặt đem kia sóng người cùng các đồ đệ đều mời đi theo đoán chuẩn những người này ở người mặt chẳng hạ không nghĩ là cái con buôn vô tình vô nghĩa tên tuổi trăm phần trăm sẽ đến yến hội chung, quang minh chính đại danh chính luôn thuận lại thu tràn đầy một túi bao lì xì bạch lộ châu biết chuyện này sau không khỏi cười khẽ ra tiếng lại lần nữa cảm thấy thật là một cái đương tiêu thụ hạt giống tốt biết rõ đối phương là đem hắn tế đi người. Biết rõ đối phương đang chờ cười nhạo, kết quả còn có thể mặt không đỏ tâm không nhảy, càng không tỏ vẻ ra bất luận cái gì phẫn nộ, kéo một lần lại một lần lung dê. 8 tháng 12 ngày, thời tiết nhất nóng bức thời điểm. Người một nhà ăn xong cơm chiều đang ở thổi quạt điện xem TV khi, bạch lộ châu bụng bắt đầu đau từng cơn, cao mày, đem trong tay cái ly thả lại bàn trà, nhẹ giọng nói câu, đau. Hồ Tố Phượng liền ngồi ở bên cạnh, quay đầu hỏi, lộ châu nói cái gì? Đau. Hạ kỳ thâm một phen ngã xuống trong tay hạt dưa, trực tiếp nhảy dựng lên, vọt tới tức phụ bên người, lộ châu, ngươi vừa rồi có phải hay không nói đau. Bạch lộ châu chảy hãn gật đầu, muốn sinh. Giọng nói rơi xuống, cả nhà một trận binh hoang mã loạn, trước tiên tập luyện rất nhiều lần, mỗi người nên làm gì, tất cả đều hoảng đã quên. chương một trăm linh năm tên, ai u, đi trước kỳ thâm trong phòng đem ôm bị tiểu y đi hề cầm, lại đem tiền mang lên. Cuối cùng vẫn là Lão thái thái trước ổn xuống dưới chỉ huy toàn gia nên làm chút cái gì cuối cùng vội chung có tự hạ kỳ thâm bế lên bạch lộ châu đi ra ngoài hạ tùng lan phóng đi cháu trai phòng đưa cho tiểu hải tử chuẩn bị ôm bị đổ lót còn có cháu dâu đổ dùng sinh hoạt ngụy uyển phóng đi phòng bếp hoảng hoảng loạn loạn mở ra tủ bác, lấy ra hộp giữ ấm đem vẫn luôn chuẩn bị để tinh thần dùng canh sâm cất vào đi hạ tùng nghỉ tắt đi trong phòng lấy tiền lấy phiếu mẹ ta trước ngồi kỳ thâm xe máy cùng đi bệnh viện ngài liền ở nhà đừng đi nữa hạ tùng lan trong tay ôm đầy đồ vật Hướng tới nhà chính giận do một tiếng, vội vàng bước nhanh đi ra bình phong. Bạch lộ châu đau về đau, nhưng không phải muốn chết muốn sống cái loại này đau, chính là thường thường có rút đau đớn một hồi, nhìn nam nhân khẩn trương mà mồ hôi như mưa hạ, còn trái lại an ủi nói, người đến bình tĩnh một chút, hảo hảo lái xe, không cần trên đường lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Phi phi phi. Bởi vì tay quá run, thử vài biến cũng vô pháp đem chìa khóa cắm đến khổng, bị tức phụ như vậy một an ủi, hạ kỳ thâm tức khắc càng luôn uống. Cái gì ngoài ý muốn đều sẽ không có, chúng ta đến bệ sinh, sinh xong liền khỏe mạnh về nhà. Đúng đúng, chúng ta khẳng định có thể thuận lợi. Hạ Tùng Lan ôm đồ vật ngồi vào xe máy ghế sau, hướng về phía cùng ra tới ca tẩu nói, chờ hạ các ngươi chính mình kỵ xe đạp lại đây, chúng ta đi trước, không thể lại trì hoan thời gian. Không đợi cha mẹ trả lời, hạ kỳ thâm liền vặn ra chân ga, xe so tầm thường tốc độ muốn mau một ít, nhưng vẫn cư ổn định vững chắc đi phía trước hai. Sau khi ăn xong ngồi ở cây bào đồng dưới tàng cây nói chuyện phiếm cư dân nhóm, nhìn đến hạ kỳ thâm xe máy trải qua, tất cả đều nhiệt tình nói. Sinh lạp. Là... Ai u tiểu bạch đây là muốn sinh. Lộ châu, người phúc khí hảo, khẳng định thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới, không cần khẩn trương. Chúng ta chờ ôm song bào thai an này vẫn là ta tượng là ngõi nhỏ đệ nhất đối song bào thai. Ai là bạch lộ châu người nhà? Ta ta ta, ta là. Hạ kỳ thâm vội vàng xông lên đi, tóc bị gió thổi đến độn Đôi tay móng tay đều mau bị khấu chặt đứt, tức phụ đi vào hai cái giờ, hắn liền không ngồi xuống quá, vẫn luôn ở hành lang đi qua đi lại, nôn nóng nhìn nhắm chặt phòng sinh đại môn. Chúc mừng, một nam một nữ, Long Phượng Thai. Ta tức phụ thế nào? Hạ kỳ thâm trên mặt không hề huyết sắc, giống như cải trắng bọn giống nhau, nghe được Long Phượng Thai cũng không biểu hiện ra cái gì vui sướng, ngược lại càng nôn nóng, ta tức phụ không có việc gì đi. Có phải hay không thực an toàn khỏe mạnh? Yên tâm. Nhìn thấy như vậy quan tâm tức phụ trưởng phu, hộ sĩ tươi cười càng sâu, chúng ta chủ nhiệm đều đang nói, hành nghề nhiều năm như vậy, chưa thấy qua sinh hải tử như vậy thuận lợi sản phụ, hơn nữa vẫn là sinh song bào thai, hiện tại chính là có điểm thoát lực suy yếu, nhưng đây là thực bình thường sự, ba cái giờ về sau, liền có thể ăn chút thanh đạm có dinh dưỡng đồ vật trợ giúp khôi phục tinh lực. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hạ kỳ thâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhĩu chặt giữa mày rốt cuộc bùng ra, thối lui đến một bên ngồi xuống. Làm cha mẹ cùng tiểu cô đi hỏi mặt khác sự tình. Hắn chỉ cần biết rằng Lộ Châu khỏe mạnh là đủ rồi. Nghĩ vậy, đôi mắt bắt đầu có điểm lên men, Hạ Kỳ thâm đôi tay bụng mặt, an tĩnh chờ Lộ Châu ra tới. Qua hơn 10 phút, phòng sinh môn lại lần nữa mở ra. Ra tới, Lộ Châu ra tới. Nghe được mẫu thân thanh âm, Hạ Kỳ thâm lập tức đứng dậy vọt qua đi. Nhìn đến tức phụ nằm ở tuyết trắng trong chăn, sắc mặt suy yếu, miệng trở nên trắng, trên tay cắm cái ống, mới vừa áp xuống đi nước mắt lại bừng lên. Ôm lấy đầu giường, gián tức phụ sườn mặt gào khóc lên, lộ châu, ngươi chịu khổ, ta sợ quá. Rốt cuộc đừng sinh, không bao giờ sinh, không bao giờ làm ngươi chịu tội, ta sợ quá, ta thật sự sợ quá. a. Ô, phòng sinh cửa mọi người sắc mặt từ kinh giật mình, đến buồn cười, lại đến cảm động, cuối cùng cười chung mang nước mắt, nhìn mép giường nam nhân. Ngay sau đó hai cái gầy gầy hồng hồng tiểu bảo bối cũng bị ba ba đánh thức, há mồm hoa hoa khóc lớn dàn mãi mãi cùng cô mãi mãi mới vây đi lên đem hải tử bà bà kéo ra người chớ chọc ta cười Bạch lộ Châu khỏe mắt cũng treo nước mắt thanh âm suy yếu vô lực còn có điểm kháẳn về trước phòng bệnh nghỉ ngơi Hạ kỳ thâm lần này lau lau nước mắt giúp bác sĩ cùng nhau đẩy giường hướng phòng bệnh đi trên đường nhìn thoáng qua hoa hoa khóc lớn hai cái hoa mang theo khóc nước nở uy hiếp nói lại xảo mụ mụ nghỉ ngơi liền tấu các ngươi vừa dứt lời hắn gái hốt đã bị chính mình lao tử tấu một cái tác thiếu chút nữa bị đánh lốc sinh sản ngày hôm sau bạch việt minh cùng cát thường tuệ từ hương dương cảm thấy thị bệnh viện nhìn thấy nữ nhi nằm ở trên giường bệnh hai vợ chồng liền bắt đầu lau nước mắt hảo một đốn quan tâm vừa lúc gặp gỡ bác sĩ kiểm tra phòng nghe nói nữ nhi là sinh sản thuận lợi nhất sản phụ sau mới nín khóc mỉm cười liên thanh nói lời cảm tạ thuận lợi liên hảo thuận lợi tốt nhất cát thường tuệ nhìn nằm ở một bên ngoại tôn nữ trên mặt xuất hiện ôn nhu hiền từ tươi cười thật tuấn Về sau vừa thấy chính là cái làn da bạch bạch, đôi mắt đại đại tuấn tiếu cô nương. Ôm trong chăn tiểu bảo bối hai mắt nhắm, ở nơi én cầm dính ôn khai thủy băng gạc, hỗ trợ lao chính mình đôi mắt thượng phân bố vật khi, phe phẩy tinh tế tay nhỏ, như là cấp ra thật thoải mái phản ứng. Xem đến cả nhà tâm đều hóa, mỗi cách mấy cái giờ, liền tranh nhau cướp muốn tới hỗ trợ xác. Nhưng cấp phản ứng chỉ có tỉ tỉ, đệ đệ vẫn luôn ở nhắm mắt lại hô hâu ngủ nhiều. Lao đại dính người. Bạch Lộ Châu khôi phục một ít thể lực ít nhất nói chuyện thời điểm không có thanh như sợi mỏng cảm giác tiểu nhân tùy tiện ôm cũng chưa phản ứng đại một ôm đi liền khóc đúng vậy kỳ quái thật sự mụ quyền ca nguyện lưu lại chiếu cô con dâu sắc mặt nhìn có chút mỏi mệt nhưng tinh thần liền no đủ thật sự cười nói đại nhất định phải đến dựa gần lộ châu ngươi ôm có thể nhưng vẫn là đến ngồi ở nàng mụ mụ trên giường ôm hơi chút đi xa hai bước liền không được vừa rời cơ thể mẹ khả năng vẫn là không thói quen các thường tuệ thích nghe về nữ nhi cùng cháu ngoại nhóm sự bên cạnh người cũng là như thế nào đều nghe không đủ bạch lộ châu ánh mắt nhu hòa nhìn lâm vào ngủ say nữ nhi lại ngẩng đầu nhìn nhìn bị phụ thân ôm vào trong ngực nhi tử nồng đậm mà thỏa mãn tràn ngập ở trong lòng không tự giác cong lên khỏe miệng nàng là kiên trì muốn sữa mẹ nuôi nấng nhưng là rốt cuộc có hai cái vẫn là không quá đủ chỉ có thể phối hợp sữa bò cùng nhau uy nữ nhi sắc thật thực bá đạo đến bây giờ đôi mắt cũng chưa mở quá lại làm mỗi người đều cảm nhận được nàng là cái bá đạo tính tình nếu ai đem nàng ôm ly mẫu thân Tiếp theo, người này một tiếp cận, còn không có bắt đầu đụng tới nàng, nàng liền sẽ múa may tay nhỏ, nếu máu khóc lớn, khóc đến người nọ bị cả nhà cùng nhau đổ hập xuống mắng, cũng là thần kỳ thật sự. Nhưng đối ba ba lại rất đặc thù, mặc dù hạ kỳ thâm ôm nàng đi cùng mãn phòng người khoe khoang có nữ nhi, ly bạch lộ châu thật xa, cũng là ngoan ngoan không khóc không náo. Đối này, hạ kỳ thâm đắc ý nói, đây đều là thụ thai giáo ảnh hưởng, ta mỗi ngày ngủ trước cùng nàng nói chuyện, buổi sáng lên cũng muốn cùng nàng nói chuyện khẳng định nhận được ta thanh âm nhà các ngươi hai hải tử tên gọi là gì cách vách giường trưởng bối như vậy vừa hỏi cả nhà mới nhớ tới còn không có xác định xuống dưới tên toàn gia lại bắt đầu tranh luận có nói kêu cắt tường như ý có nói kêu rực rỡ còn có nói kêu vui vui sướng sướng đương nhiên này đó đều là nhũ danh hạ gia có chữ viết bối nhưng kỳ thật gia phả thượng đến tùng tự bối đã liền chặt đứt kỳ vẫn là hạ lao gia tử chính mình bài một chữ dọn ra tới vài thập niên quê quán đều bị lũ lụt cũng không ai lại trở về quá, cho nên còn muốn hay không tái khởi cái tự bối, hoặc là muốn hay không lại đi tìm thân thích hỏi một chút, cũng là một vấn đề. tranh luận không thôi khi, bạch lộ châu nhìn hai đứa nhỏ nói, mài rua phúc cửu, tham khám chi chân, tỷ tỷ tiêu chi chân, đệ đệ tiêu phúc cửu đi. người một nhà an tĩnh lại. hạ Tùng nghị cười nói, mài rua đến cực hạn đạt được hạnh phúc, mới là có thể lâu dài hạnh phúc. tham dò đến cuối cùng đạt được tri thức, mới là thiên chân vạn xác đại trí tuệ. nếu có thể có này hai loại trải qua liền có thể đắp nặng kiên định ý chí, nhạy bén đầu góc, ý chí kiên định phẩm cách, thẳng nhiên đối mặt nhân sinh mưa mưa gió gió, thực hảo. Là ý tứ này, hy vọng hai đứa nhỏ vui sướng cả đời, lại không hy vọng bọn họ là bị cả nhà phủng ở lòng bàn tay nhà ấm đóa hoa, mặc kệ cuối cùng thế nào, đều phải có được mài rũi nhân sinh, thăm dò tri thức quá trình, mà không phải ngồi mát ăn bắt vàng, ngây thơ cả đời. Đây là bạch lộ châu đối bọn nhỏ kỳ vọng, đã kêu cái này. Hạ Kỳ thâm tuy rằng vốn dĩ liền vẫn luôn duy trì tức phụ, nhưng cũng cảm thấy này hai cái tên thật sự hảo, bưng gà đen canh uy tức phụ, Lộ Châu thực sự có mới, ngươi nếu là đi thi đại học, khẳng định có thể khảo cái trạng nguyên trở về. Bạch Lộ Châu lười đến động, liền tùy ý hắn uy đến bên miệng, chậm rãi uống. Phúc Cửu, chân chân, chúng ta có tin lạc. Hồ Tố Vượng hôm nay cũng tới, trong tay chính ôm ngủ say đệ đệ, còn muốn mắt trông mong nhìn không cho nàng ôm tỉ tỉ. Chi chân, chân chân, có biết hay không ta ở kêu ngươi a. Các thường tuệ ghé vào mép giường nhìn ngoại tôn nữ mới vừa kêu xong Tiểu Bảo bối liền mở một con mắt không đến hai giây lại đóng trở về vặn vẹo tiểu thân mình khuôn mặt nhỏ hướng tới mụ mụ phương hướng hơi hơi trù lên tới ngoan ngoãn ngủ hai cái tiểu ra hỏa làm cả nhà như thế nào đều xem không đủ nếu là có thể thật muốn thời thời khắc khắc ôm vào trong ngực ở cứ trong lúc một người tiếp một người bao vây từ thành phố Châu gửi lại đây đều là hệ lẩn hoa tâm tư từ các địa phương vơ vét đến trừ bỏ Tiểu hài từ độ dùng. Sữa bò phấn, mì, tiểu diêu dường, xe đẩy, chính là sản phụ dinh dưỡng phẩm, liền hậu sản chói buộc mang đều đưa lại đây, đôi đến mãn phòng đều là. Trừ bỏ giường em bé, giường đôi còn đắp trương tiểu giường, là hạ kỳ thâm không chịu đi, ngạnh muốn đắp ở chỗ này. Một tháng qua, vì càng phương tiện chiếu cố bạch lộ châu đi tiểu đêm uy mãi, đều là một quyển cùng hạ tùng lan thay phiên ngủ ở bên này. Có 2-3 người hỗ trợ, bạch lộ châu mệt về mệt, nhưng xác thật dùng ít sức quá nhiều. Quan trọng nhất chính là không có mâu thuẫn một ngạc, Hồ Tố Phượng nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành hạ gia lớn nhất tân công thần, Lão Nhân tư tưởng chuyển biến bất quá tới, Bạch Lộ Châu cũng không có đi sửa đúng, đại gia hòa thuận tốt nhất. Tám tháng đến khi, Lục Mẫn Mẫn cùng ông Nhược Hân mấy người làm đoàn đại biểu tới xem nàng, nói một chút sự tình. Thiên Hà hiện tại lâu lâu làm hoạt động, làm vẫn là lần đầu tiên cái loại này hoạt động, có một cái phía trước ở thủ đô Hoàng Hôn ca vũ đoàn vũ đạo diễn viên, giống như không làm, vào Thiên Hà đi làm Đi học ngươi trước kia bộ dáng, chọn ngươi xem hoa trang, đừng nói kỹ thuật thật đúng là không tồi. Lục Mẫn Mẫn không nói chính là cái này kỹ thuật vừa thấy chính là bắt trước bạch lộ châu thủ pháp, nhưng không có chứng cứ, cũng không dám tùy ý nói bậy. Tưởng Tạo Tân Đại sư cũng không lộng điểm Tân chiêu số, phục chế ngươi trước kia lộ tuyến, liền tính kỹ thuật không tồi lại có thể thế nào? Chu Kỳ lời trong lời ngoài đều lộ ra tức giận, ở vì bạch lộ châu bất bình, còn tự xưng là hứa đại sư, ngươi trước kia đều là quần chúng nhìn lợi hại. Chủ động tê cái kia vừa lên tới liền xưng hô chính mình vì hứa đại sư, thật là không lời nói nhưng nói. Người xem hưởng ứng thế nào. Bọn nhỏ bị ôm đến chính sành đi, bạch lộ trâu rửa vào đầu giường ăn canh gà mì sợi. Phần 132 Vừa mới bắt đầu cũng không tệ lắm, dù sao cũng là thiên hà. Lục mẫn mẫn trong tay cầm quạt hương bù phe phẩy, sau lại làm nhiều, còn chúng tự nhiên liền có ý kiến, còn có không ít người hỏi bạch đại sư đi đâu vậy, vốn nên 3 tháng một lần chương trình học hoạt động. Đã muộn rồi thật lâu không làm, thiên hà cũng không cho tin tức. Lại nói tiếp việc này liền hào chơi, vì kia hứa đại sư không biết là bị xảo phiền, vẫn là muốn quần chúng hết hy vọng, tự nhiên đem ngươi rời đi thiên hà sự tình nói ra. Chu kỳ trên mặt lộ ra một chút tươi cười, kết quả kia chàng hoạt động cuối cùng nháo đến túi bụi, chúng ta giang đồng rất nhiều người vẫn là nhận ngươi, cũng nhận ngươi đệ đệ. Bên ngoài rất nhiều quần chúng trong lòng đều trang rất nhiều nghi hoặc, không biết bạch đại sư là vì cái gì đi. Có chút thiên hà công nhân nói là bị người tê đi, cũng có người nói, là kiếm được tiền chính mình chạy, còn có người nói là bởi vì đoàn văn công không cho phép ngoại quải khác công ty, không cho phép đi ra ngoài làm khắc sống, cho nên Bạch Đại Sư mới cùng Thiên Hà giải ước. Ba tháng một lần trương trình học, vô số khách hàng tranh phá đầu muốn lộng tới phiếu đi vào, mỗi lần đi học đều thu hoạch tràn đầy, tự nhiên có không ít Bạch Đại Sư người ủng hộ, xuất hiện loại tình huống này, đều muốn biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Bởi vậy, Thiên Hà quầy mỗi ngày kín người hết chỗ lại không phải mua đồ vật, mà là hỏi Bạch đại sư có phải hay không thật sự không đi học. Hoạt động có phải hay không thật sự đã không có. Không chiếm được chuẩn xác tin tức sau, có người nghĩ đến đi tìm Trương xưởng trưởng. Lão khách hàng đều biết, trước kia hoạt động đều là Trương xưởng trưởng cùng Bạch đại sư cùng nhau làm, hiện tại hứa đại sư hoạt động cũng chưa nhìn đến Trương xưởng trưởng một lần. Giang Đồng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đại đa số người đều biết thiên hà nhà máy ở nơi nào, có người trực tiếp đi trong sừng hỏi. Kết quả đều là bất lực trở về. Cụ thể sự tình chỉ có thiên hà bên trong nhân viên mới biết được, thiên hà thiên đã thay đổi. Phân xưởng cùng quầy chuyên doanh vẫn luôn ở thêm người, quản lý tầng cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều không quen biết người tiến xưởng, ngày hôm sau liền thành tiểu lãnh đạo, dẫn tới bọn họ hiện tại mỗi ngày đi làm có khai không xong sẽ, hội nghị nội dung không chuyện khác, tất cả đều là phối hợp hoàn nên tân lãnh đạo. Có người tới, liền có người đi, trước kia đi theo trường xưởng trưởng cùng nhau gây dựng sự nghiệp người, gần nhất nửa tháng tới cầm Từ trước báo cáo ra ra vào vào xưởng trưởng văn phòng, Trương xưởng trưởng càng ngày càng tiêu tụy, mà tân lãnh đạo nhóm tắc càng ngày càng khí phách hăng hái. 8 tháng đế đến 9 tháng sơ, răng đồng trên đường cái, đi đến nơi nào nhiều đãi một hồi, là có thể nghe được Thiên Hà, Trương sưởng trưởng, Bạch đại sư linh tinh chữ, mỗi người đều ở nghị luận rốt cuộc sao lại thế này. 9 tháng số 5, Thiên Hà lại muốn làm hoạt động, đại gia chẳng những không hề hứng thú, ngược lại còn gấp bội phun tào. Thiên Hà thật là rất tiền trong mắt. Làm nhiều như vậy chàng, ta không nghĩ lại nhìn đến cái kia làm bộ làm tịch hứa đại sư. Vừa mới bắt đầu cảm thấy kỹ thuật thật rất không tồi, xem hai chàng liền phát hiện, này còn không phải là xinh đẹp trang, chúng ta chính mình đều có thể hóa, còn dùng đến nàng làm mẫu, thật là. rút thăm trúng thưởng phần thưởng liền thịt mỡ đều liên tiếp thả, lộng hai ba khối thịt nạc ở kia thái dương phía dưới phơi, tận chiêu rồi bỏ. Chẳng lẽ thiên hà sinh ý biến kém sao, trương sưởng trưởng không biết suy nghĩ cái gì. Kém không kém không biết quầy chuyên doanh tử không có tiểu bạch, ta liền không đi mua quà, đúng rồi, các người hôm nay có đi hay không tham gia hoạt động. Không đi, lần trước hoạt động liền không vài người, lần này hoạt động nói không chừng liền rồi bỏ cũng chưa, còn đi làm gì. Đang lúc khách hàng mới cũ đều định đi thời điểm, lại truyền ra tin tức nói, trận này hoạt động là từ trương Viễn Sơn sưởng trưởng chủ sự, hơn nơi chủ đề là cáo biệt. Tin tức trải qua xác định sau, thiên hà lúc trước trận đầu hoạt động rầm rộ lại lần nữa xuất hiện. Tất cả mọi người đặt ở đỉnh đầu thượng sự tình, ở số năm cùng ngày buổi sáng đuổi tới hối nam thương trường, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. chương 106 trả ngôn tràng ngữ. ngày nay, ngay cả hương dương đoàn văn công thành viên đều riêng chạy tới xem náo nhiệt, kết quả vừa đến tràng liền ngơ ngẩn. Nơi sân bài trí cùng trận đầu hoạt động giống nhau như lúc, cửa chính khẩu bãi có một mặt tường như vậy khoan biển quảng cáo, thẻ bài vẫn như cũ thiết kế tinh mỹ, lại không phải dùng tươi ngon minh diễm cánh hoa thấu thành thiên hà hai chữ mà là dùng lửa đỏ lá phong tạo thành thiên hà. Này hai chữ như là ly xa xem như là lửa rừng đang ở thiêu đốt, ly gần xem lại giống như bị hoàng hôn nhất biến biến từ trong ra ngoài nhiễm thấu, xem lâu rồi, nội tâm không tự chủ được sinh ra một loại tiêu điều cô đơn tương cảm. Lúc trước trận đầu tham gia hoạt động người, không ít người đã nhận thấy được một tia không ổn. Một vòng lại một vòng người vây lên, lại vô lúc trước tò mỏ chờ mong, nhiệt liệt sôi trào không khí, ngay cả nhỏ bé nói chuyện với nhau thanh cũng chưa. Mỗi người đều như là đắm chìm ở chính mình cảm xúc. Trương Viễn Sơn vẫn là ăn mặc kia kiện sơ mi trắng, cầm mịt rồ phồn đứng ở sạch sẽ sơn bạch sơn cái bàn trước, trên bàn phô cũng không hề là cánh hoa, đồng dạng là lá phong. Trương Sướng trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nghe nói đây là cáo biệt hoạt động, là thiên hà muốn đóng cửa sao? Bạch đại, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Trương Viễn Sơn trong tay cầm mịt rồ phồn, ở khán giả cảm xúc mới vừa bị điều động lên khi đánh gãy, cười nói: Người rất nhiều, so năm trước chúng ta làm trận đầu hoạt động người còn muốn nhiều, nhìn ra được tới, này một năm tới, thiên hạ thực chịu đại gia thích, nếu tới, liền không nên gấp gáp, các người muốn biết sự, ta đều sẽ nói. Còn chúng bị chấn an xuống dưới, mặt có cấp sắc, lại không hề tranh đoạt mở miệng, tinh trở trường xưởng trưởng nói tiếp. Trường viện Sơn giọng nói rơi xuống sau, cũng không có tiếp theo nói tiếp, mà là nhìn quanh bốn phía, nghiêm túc nhìn nhìn hiện trường bố trí, trong mắt hiện lên thương cảm. Lúc trước hao hết tâm tư đi công viên, Đi các đơn vị tìm người mua hoa, tìm người định chế, mỗi ngày vội đến rắc cũng chưa đến ngủ, lại cả người đều là kính, nghĩ đến đoạn thời gian đó, thật là khổ chung mua vui, sắc mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Năm trước trận đầu hoạt động, hiện trường bày rất nhiều hoa tươi, biển quảng cáo không phải là phong, cũng là dùng hoa hồng nguyệt quý cùng vãn xuân đào hoa hoa lê, hoa hồng tạo thành, bạch đồng chí tới lúc sau không ngừng khen ta bố trí đến hảo, nói ta có xảo tư, còn nhớ rõ ta lúc ấy là nói như vậy. Vừa lúc hiện tại là đầu mùa xuân bách hoa nở rộ thời điểm, cũng là vừa vạn, nếu là mùa thu làm hoạt động, còn không có nhiều như vậy điều kiện. Không biết là chịu trên mặt hắn chua sót tươi cười ảnh hưởng, vẫn là bởi vì gợi lên đại bộ phận người cộng đồng hối ức, này hội trường mặt thật sự hoàn toàn an tĩnh lại, không ai ra tiếng. Không nghĩ tới, ta ở thiên hà làm cuối cùng một hồi hoạt động, thế nhưng thật sự biến thành mùa thu. trương viễn Sơn bắt một phen lá phong ở trong tay, hôm nay thiếu một vị nhân vật trọng yếu, là thiên hà nhất trung tâm nhất không thể thay thế, nhất quan trọng nhất nhân vật, Bạch Lộ Châu đồng chí, cũng chính là đại gia thưởng đều Bạch đại sư. Rất nhiều người đều nghe qua Bạch đại sư đã rời đi thiên hà đồn đãi, đối với rời đi nguyên nhân, mọi thuyết xôn xao, có người nói đoàn văn công không cho phép, cái này đương nhiên không có khả năng, thủ đô bên kia đoàn thưởng xuyên tiếp bên ngoài diễn xuất, đi đoàn phim hỗ trợ, không có không cho phép ngoại quải khác xưởng, không cho phép ngoại tiếp hoạt động quy củ, cho nên, Bạch đại sư không phải bởi vì điểm này rời khỏi. Ta lời này ý tứ cũng là ở nói cho đại gia, Bạch đại sư sắc thật rời đi, là ở tháng 5 phân cùng Thiên Hà giải trừ hợp đồng, từ tháng 5 bắt đầu không hề cùng Thiên Hà có bất luận cái gì quan hệ. Vừa dứt lời, trường hợp một mảnh ô lên, nấp trong trong đám người Thiên Hà tân lãnh đạo mặt đều khí tái rồi. Đoán chắc Trương Viễn Sơn sẽ không từ bỏ Thiên Hà này khối đại thịt mỡ, đoán chắc hắn bởi vì không chịu phóng, rất nhiều chuyện phải nhượng bộ. Quan khán gần nhất thử kết quả, hắn cũng sắc thật vẫn luôn ở nhượng bộ, mọi người đều cho rằng hắn thỏa hiệp. Không nghĩ tới phút cuối cùng giết cái hồi mã thương, thọc đến mọi người nửa ngày hồi bất quá kinh tới. Trước đó, không ai dám tin tưởng, tự nhiên thật sự có ngốc tử sẽ vứt bỏ một năm tránh thượng trăm vạn cổ quyền, không hề gia hạn hợp đồng. Nhưng mà liền ở khu còn không có phản ứng lại đây, còn đang suy nghĩ hắn có phải hay không lấy lui làm tiến khi, mới biết được ở từ bỏ cổ quyền một khắc trước, hắn đem quan trọng nhất một đám trung tâm nghiên cứu phát minh nhân viên từ trước báo cáo đều cấp phê. Lúc trước đối trương viễn sơn thu hồi bạch đại sư cổ quyền coi thường. Là bởi vì Minh Bạch Thiên Hà lên sau, chân chính trung tâm chỉ có nghiên cứu phát minh đoàn đội, bọn họ cũng theo thường lệ phái không ít người đi vào học tập, nhưng đến trước mắt tài học cái ra lông. Bởi vậy, gần nhất giao động chung, chẳng những không tìm trung tâm nhân viên tra, còn ở thị sát khi riêng làm cho mọi người mặt, làm Trương Viễn Sơn cho bọn hắn trướng tiền lương kỳ hảo. Mắt thấy ngày lành liền phải tới, trước một giây còn ở vì Trương Viễn Sơn từ bỏ cổ quyền cảm thấy kinh hỷ, sau một giây đã bị hắn rút tuổi dưới đáy nổi cấp chỉnh thành kinh hách. Tưởng phá đầu đều không nghĩ ra những người này suy nghĩ cái gì, vì cái gì sẽ nguyện ý từ bỏ nhiều như vậy tiền hợp đồng, vì cái gì sẽ vứt bỏ như vậy cao tiền lương công tác. Khu lý chính hoảng loạn lý không ra manh mối khi, Trương Viễn Sơn đột nhiên lại đối ngoại tuyên truyền, muốn khai cáo biệt hoạt động. Tin tức một truyền ra đi, hấp dẫn rất nhiều rất nhiều khách hàng tiến đến tham gia, so với bọn hắn làm rất nhiều lần hoạt động thêm ở bên nhau nhân số còn muốn nhiều. Xem xong nhân số con mắt hồng khi, liền nghe được Trương Viễn Sơn nhắc tới Bạch Đại Sư. Tiếp theo liền giải thích Bạch Đại Sư không phải bởi vì quân khu quý củ mới rời đi thiên hà, còn ám chỉ một đống có không. Bạch Đại Sư vì cái gì rời đi thiên hà, bọn họ từ đầu tới đôi lại không có tham dự quá, rõ ràng là ngươi trương Viễn Sơn chính mình thu hồi cổ quyền, cũng là chính ngươi nói là bởi vì quân khu không cho phép, như thế nào quay mặt đi liền lấy một độ ngươi cùng Bạch Đại Sư đều bị thiên đại bị khuất, bị buộc đi giống nhau. Ngươi này sưởng trưởng đều không làm, còn có thể bị ai bước đi nói mấy câu liền thành công hướng bọn họ trên người quăng một ngụm hắc qua. quả nhiên kế tiếp liền nghe được trương viễn sơn tiếp tục nói thiên hà là như thế nào khởi bước ta tin tưởng giang đồng nhân dân nhất rõ ràng ta cũng không nhắc lại bạch đại sư đối thiên hà trả giá nhiều ít tâm huyết đối khách hàng trả giá nhiều ít tâm tư đại gia này nửa tháng tới không ngừng tìm hiểu tin tức hơn nữa hôm nay có thể tới cũng đã chứng minh rồi hết thảy lam thiên hà sưởng trưởng ta thật sự có một vạn câu cảm tạ muốn cùng nàng nói cũng muốn dùng thực tế hồi quỹ nàng. Nhưng thực đáng tiếc, đã không có cơ hội, từ hôm nay trở đi, ta liền không hề là thiên hà trưởng trưởng, ta cá nhân từ bỏ thiên hà sở hữu cổ quyền, còn giao cho Khu, cũng không hề làm đồ trang điểm ngành sản xuất, chuẩn bị đi ra ngoài học tập đào tạo sâu. Quân chúng khiếp sợ, đặc biệt cảm thấy khiếp sợ người, không gì hơn thương trường quản lý cùng mặt khác nhãn hiệu nhân viên công tác. Thiên hà hiện tại có bao nhiêu lợi hại, sinh ý có bao nhiêu hảo, đại gia trong lòng tất cả đều hiểu rõ, năm thứ nhất liền có trăm tới vạn lợi nhuận, phát triển đi xuống chỉ biết một năm càng so một năm hảo từ bỏ hôm nay trận này cáo biệt sẽ là ta đối thiên hà cáo biệt đối lúc trước cùng ta cùng nhau học tập sinh sản mỗi một kiện đồ trang điểm huynh đệ tỷ muội nhóm cáo biệt kỳ thật nói đến này ta bên thai đã tiếng vọng khởi chúng ta cùng nhau sinh sản ra tới đệ nhất hộp mì phấn vui sướng tiếng hoan hô thật làm người hoài niệm mấy năm nay chúng ta thật sự không có bạch nỗ lực ở bạch đại sư kiến nghị hạ, sinh sản ra tới càng chuyên nghiệp thủy dung hệ liệt đồ trang điểm cũng sinh sản ra tới thạch lưu hộ gia trang phục, mỹ dung, du, tu dung phấn, sa son môi từ từ đã chịu quần chúng hoang nên đương ra sản phẩm. Trương Viễn Sơn nói nói chảy ra hai hàng nước mắt, đáng tiếc, này phê huynh đệ tỉ muội, này phê nhất trung tâm, quan trọng nhất thiên hà nghiên cứu phát minh nhân viên, đều cùng Bạch đại sư giống nhau, một người tiếp một người rời đi thiên hà. Giọng nói rơi xuống, có mấy cái tóc đều khí đến dựng thẳng lên tới người muốn lao ra đám người, chạy đến trên đài tấu Trương Viễn Sơn một đốn. Con mẹ nó Cái này ngữ khí, những lời này, này đó nước mắt, người xem nổi ra gả ứa ra. Những người đó là thiên hạ không nghĩ muốn sao. Bất chính là ngươi Trương Viễn Sơn dở cho quỷ, làm cho bọn họ rời đi sao. Ngươi trái lại gác này các loại trang đáng thương, các loại ám chỉ. Khu người lửa giận tăng vọt, điên cùng muốn mắng người, nhưng mà mới vừa vọt hai bước, đã bị người ấn đảo túng trở về. Khi đến sung huyết não, còn phải tiếp tục nghe Trương Viễn Sơn trận tròn mắt nói bừa lời nói. Ta còn muốn đối bạch đại sư cáo biệt. Tuy rằng không biết ngươi ở nơi nào, không kịp đối với ngươi chân thành mà nói tiếng cảm ơn, càng không kịp đối với ngươi chân thành mà đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi, là ta năng lực không đủ, không có biện pháp quản lý hảo bên trong sự, mới làm ngươi bị khuất rời đi, ngươi là cái chân chính nhân tài, mặc kệ là đối đồ trang điểm nghiên cứu phát minh kiến nghị, vẫn là đối khách hàng trách nhiệm tâm, đương nhiên còn có chúng khẩu giao tán tiêu thụ. Thiên phú đều làm ta bội phục. Cuối cùng, còn phải đối thiên hà sở hữu khách hàng cáo biệt, không có các ngươi liền tuyệt đối không có khả năng có hôm nay thiên hà. Trương Viễn Sơn lại để lại bốn hành rơi lại tới, xem đến mọi người ngăn không được cảm động, cũng ngăn không được sinh khí, nhưng là thiên hà vẫn như cũ tồn tại, đại gia có thể tiếp tục duy trì, đây cũng là hôm nay hoạt động mục đích. Không có khả năng. Không có người cùng Bạch đại sư, kia còn gọi cái gì thiên hà? Trong đám người vang lên một đạo vang dội thanh âm, Trương Viễn Sơn đảo khăn tay sát nước mắt ghi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng là hắn tìm tới thác. Lúc trước Bạch đồng chí giáo ký xảo Là chân chân thật tốt dùng, cuối cùng một hồi hoạt động đương nhiên cũng không có thể thiếu. Quả nhiên, nay một tiếng kêu song, đều không cần mặt khác thác phối hợp, hiện trường liền bùng nổ sơn hô hải khiếu kháng nghị thanh. Bạch Đại Sư Nguyên Lai like là như vậy đi. Hiện tại trương sưởng trưởng cũng đi rồi, nghiên cứu phát minh nhân viên đều đi rồi, về sau đổ vật sao có thể còn dùng tốt. Người khác không biết, ta lúc trước chính là hướng về phía Bạch Đại Sư tới mua, nàng đều không còn nữa, ta mới sẽ không lại lựa chọn thiên hạ. Trách không được gần nhất ra tới cái hứa đại sư, trách không được gần nhất làm nhiều như vậy chẳng hoạt động, liền tưởng mượn sức khách hàng đi. Bắt trước bữa, mượn sức được đến mới có quỷ, chúng ta này đó thượng quá 3 tháng một lần tân phẩm chương trình học lao khách, ai sẽ không hóa. Không sai, thật đúng là cho rằng chúng ta vẫn là lúc trước chúng ta, đi hống hống người bên ngoài không sai biệt lắm, ta đều so nàng sẽ hóa. Trương sưởng trưởng, các ngươi rốt cuộc vì cái gì đi, mọi người đều chỉ nhận các ngươi à, các ngươi hảo hảo làm đi xuống sinh ý khẳng định sẽ không kém. Con hỏi cái gì, cái nào trong sưởng là an an phận phận. Thiên Hà sinh ý càng tốt, tranh đấu càng lợi hại, sưởng trưởng đều phải đi rồi, còn không hiểu sao? Quá đáng tiếc, ta về sau không bao giờ mua Thiên Hà, thật sự quá đáng tiếc. Lúc này đây, Trương Viễn Sơn không có lên tiếng nữa ngăn lại quần chúng nói chuyện, nên nói tất cả đều nói xong, buông mỉm rộn rã, quay đầu lại xem một cái lá phong tạo thành Thiên Hà hai chữ, mắt lộ ra rõ ràng thương cảm, rồi sau đó đi nhanh rời đi hiện trường rời đi giang đồng, gió cuốn khởi đầy đất lá phong, cuốn đi biển quảng cáo thượng thiên hà hai chữ, nhưng lại như thế nào cuốn cũng cuốn không đi khu người phẫn nộ hoảng loạn nước mắt. có lục mẫn mẫn ở, trương viễn sơn nói mỗi một chữ cùng hiện trường người xem phản ứng, tất cả đều truyền đạt đến bạch lộ châu bên hai, nghe được phảng phất người lạc vào trong cảnh, có phi thường rõ ràng hình ảnh cảm. đã làm tốt chuẩn bị, ở dư luận trung sáng lập tân nhãn hiệu, thừa chửi rủa chửi tới, cuối cùng một vòng chờ mong trung thuận thế mà thượng, cho nên ẩn nhận không phát, lẳng lặng ngủ đông nhưng không nghĩ tới trương viễn sơn ở trước khi đi cư nhiên còn thả một cái đại chiêu dành trước đem khả năng sẽ phát sinh danh dự hủy hoại biến thành đau lòng chờ mong càng chờ mong chửi rủa chửi bới ngược lại toàn từ lao thiên hà tân lãnh đạo nhóm gánh vác không cần chờ thiên hà không có trung tâm đoàn đội chậm rãi ở thị trường thượng mất đi danh dự đồng thời cũng chưa cho tân lãnh đạo nhóm bất luận cái gì thời gian đi mượn sức tân nghiên cứu phát minh nhân viên nghiên cứu phát minh tân sản phẩm chậm rãi thay thế lao sản phẩm trực tiếp rút bùn tăng nguyên ngăn chặn lao thiên hà sở hữu phát triển lộ tuyến. Làm trận này hoạt động, không có khả năng chỉ làm cấp giang đồng nhân dân xem, khả năng đều không cần trương viễn sơn tiêu tiền thác quan hệ, liền có phóng viên tranh nhau viết thượng cả nước báo chí. Quả nhiên, thiên hà sự, ngày hôm sau liền thượng giang đồng nhật báo đầu đề trang báo, nhân dân nhật báo cả nước thương nghiệp trang báo, mặt khác còn có lớn lớn bé bé mười mấy ra báo xã rảnh trước đưa tin. Rất nhiều đều là đi riêng phỏng vấn điều tra quá, được đến kết quả sau. Dựa những hàng chữ tất cả đều ở vì trương Viễn Sơn cùng Bạch đại sư bất bình. Phần 133. Ngày thứ ba Thủ đô điện ảnh xưởng, Thượng Hải điện ảnh xưởng, Bình Thành điện ảnh căn cứ, Quốc nội Tam đại điện ảnh xưởng liên hợp phát tin, cùng Lão Thiên Hà không hề ra hạn hợp đồng, cũng viết thượng một câu, chỉ tín nhiệm Bạch đại sư, lúc sau đi theo Bạch đại sư bước chân đi. Lúc sau mấy ngày, Bạch Lộ Châu cũng thực ngoài ý muốn, Châu quyến quân khu Văn Công tổng đoàn tuyên bố tin tức, đại khái nội dung là, cùng lao Thiên Hà không hề ra hạn hợp đồng. Duy chỉ cũng đi theo Bạch Lộ Châu đồng chí bước chân đi. Đồng thời, thành phố Châu Nhật báo đầu đề, hơn 1.000 người chen vào thành phố Châu Bạch Lãng Thương Trường Thiên Hà Tân quầy chuyên doanh, yêu cầu lui hàng. Lúc sau mấy ngày, thủ đô, Thượng Hải quầy chuyên doanh, mấy nghìn người xếp hàng lui hàng, hiện trường phỏng vấn, đều nói không có Bạch Đại Sư, liền nghiên cứu phát minh đoàn đội đều không có, không hề tin tưởng Thiên Hà. Sự tình lên men tốc độ cực nhanh, vượt qua mọi người ngoài ý liệu càng làm cho tiếp quản tân thiên hà người trở tay không kịp. Ngõ nhỏ người trừ bỏ tới xem hai cái tiểu bà bối, chính là tới hỏi Bạch Lộ Châu về bên ngoài phát sinh sự, may mắn đang ở ở cữ trong lúc, ai dám hỏi nhiều vài câu, Hồ Tố Phượng liền trực tiếp trở mặt đem người đuổi ra đi. Bắt quái về bắt quái, tượng la ngõ nhỏ cư dân rốt cuộc là quá các loại đại việc đời, không ai lại đến chọc người ngại. Lại nói báo chí thượng đang suốt tới sự, hơn nữa từ Trương Viễn Sơn trong miệng nói ra nói, cũng là Bạch Lộ Châu chịu ủy khuất Lại không phải nàng thực xin lỗi thiên hà, cho nên đại gia vẫn là cảm thấy đồng tình. Dư luận quá lớn, khiến cho thương nghiệp cục cùng quốc gia tương quan bộ môn chú ý, hạ đặt từng phong phê bình văn kiện đến khu, yêu cầu 2 tuần trong vòng, làm lao thiên hà ổn định xuống dưới. Bởi vì chuyện này, tượng la ngõi nhỏ mỗi ngày đều có hai ba cái trên tay sách mãn quà tặng người ra ra vào vào, dẫn nhân chú mục Hạ ra vào không được, những người này liền ôm lễ vật ngồi xuống cửa, không ăn không uống, một ngồi xổm chính là một ngày một đêm cuối cùng bị đầu hẻm công an mang đi. Mang đi cũng vô dụng, ngày hôm sau còn tới, tiếp tục ngồi xuống cửa, muốn thấy Bạch Lộ Châu một mặt. Trương Viễn Sơn xuất ngoại, liền tinh tìm về nghiên cứu phát minh nhân viên, cũng ngăn cản không được bên ngoài dư luận, cho nên bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là Bạch đại sư. Chỉ cần Bạch đại sư xoay chuyển trời đất hà, chẳng sợ nàng nguyện ý muốn 80% cổ quyền đều nguyện ý, nếu không bọn họ mũ cánh chuồn đều giữ không nổi. Kết quả ngồi xổm mấy ngày, đều không thấy Bạch Lộ Châu ra tới. Bóng người tử cũng chưa nhìn thấy. Cuối cùng mấy ngày, khu trưởng tự mình mang theo hợp đồng, mang theo đại bao đại bao quà tặng tới cửa, vẫn là bị chắn ở ngoài cửa, tìm được trước phố cục trưởng cục công an hỏi mới biết được, Bạch đại sư đang ở ở cữ, giường đều hạ không được, càng đừng nói ra tới gặp người. Một đống người tuyệt vọng, đáy lòng hối hận đến cực điểm, hối hận đến tình nguyện dùng thọ mệnh đổi thời gian chạy ngược, hồi không đến năm trước, cũng muốn trở lại tháng 5, bọn họ liền tính liều mạng cũng đến đem Bạch đại sư lưu lại. Nếu là khi đó lưu lại, hiện tại liền không cần tuyệt vọng ở hạ gia cửa khóc teo, còn lần lượt bị công an mang đi. Hai tuần lúc sau, đã từng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim thiên hà, tiền lời ngã đến băng điểm. Đại lý khu trưởng tiền nhiệm khiêng lên khó giải quyết gánh nặng, bắt đầu thanh toán chứng vụ, không ngừng thanh toán thiên hà, còn phải thanh toán khu cũ trưởng cùng với khu lấy quá mức hưởng người. Nếu có nợ nần, không phải từ khu gánh vác, mà là từ bọn họ cá nhân gánh vác. Kỳ thật liền tính những người đó vào hạ gia môn, cũng không thấy được bạch lộ châu. Bởi vì luôn có người tới cửa nhiễu người thanh tịnh, ở mới vừa mãn một tháng thời điểm, liền dọn tới rồi phục hưng phố trụ, cũng là đoán chắc lúc sau sẽ có lao thiên hà người tới tìm. Hôm nay, cách vách chung như đàn trượng phu đi làm sao, nàng lại đây xem tiểu bảo bảo. Thật đáng yêu, như thế nào đều xem không đủ. Chung như đàn kết hôn 3-4 năm, còn không có mang thai, kiểm tra qua không thành vấn đề, nhưng chính là hoài không thượng. Từ bạch lộ châu dọn lại đây, nàng lại đây nhìn một lần sau, mỗi ngày trượng phu vừa ra khỏi cửa liền chạy tới đại 23 tiếng đồng hồ. Bạch Lộ Châu mới vừa không ra thời gian, ngồi ở trên sofa, mở ra trương Viễn Sơn phía trước làm người chuyển giao lại đây báo biểu. Đem mặt trên một tầng tầng lấy đến một bên, phiên thật lâu mới phiên đến nhất phía dưới, đang chuẩn bị xác nhận con số khi, nghe được bên cạnh người gì một tiếng. Này hai tháng trướng mục không đúng. Chung Như đan muốn là tưởng hỗ trợ nhặt lên tới trên mặt đất trang giấy, không nghĩ tới tùy tiện một nắm, liền nhìn ra hai tờ giấy không đúng, theo bản năng phát ra âm thanh. Chờ nói ra mới phản ứng lại đây không nên xem người riêng tư, vội vàng đỏ mặt nói. Tiểu Bạch, thật sự thực xin lỗi, ta. Ta chính là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền nhìn ra tới không thích hợp, cái này. Cái này đều là bởi vì, ta đối số tự thực mẫn cảm, còn có thể đã gặp qua là không quên được. Bạch Lộ Châu ngơ ngẩn, giật mình hỏi, quá. Đã gặp qua là không quên được. Thiên tài A. Lại đem báo biểu tiếp nhận tới nghiêm túc nhìn nhìn, nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Hơn nữa nhiều như vậy văn tự bên trong hỗn loạn nhiều như vậy con số, cư nhiên chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, là có thể nhìn ra tới không thích hợp. Không phải, không phải, ta sao có thể tính thiên tài? Trung như đan vội vàng xua tay, đỏ mặt nói, chính là khi còn nhỏ thường xuyên xem ta mẹ làm trướng, thường xuyên nhìn nhìn, xem nhiều liền biết. Nhìn nhìn liền biết. Bạch lộ châu kiềm chế tâm tư, bình tĩnh hỏi, như đan, ngươi có thể nói ra không đúng chỗ nào sao? Trong xưởng các hạng phí dụng, Kỳ thật mỗi tháng đều là thực cố định, mức phập phòng biên độ tuyến cũng không sẽ kém rất lớn. Trung Như đang thấy nàng không sinh khí sau trộm nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, cho nên mỗi tháng báo biểu cơ hồ cũng là cố định, chỉ cần căn cư khoa ngạch chống biểu thẩm tra đối chiếu phí dụng, tra lộ bổ khuyết. Thấy bạch lộ châu biểu tình nghiêm túc, Trung Như đang đi đến nàng bên cạnh, lấy quá hai tờ giấy nói, tuy rằng ngạch chống phương hướng đều là phía bay, nhưng cái này khoa phân loại lại xuất hiện ngạch chống, đã nói lên chướng vụ khẳng định có vấn đề. Ân. Hẳn là bổ sai rồi, bổ sai rồi. Bạch Lộ Châu cười cười, nàng là không hiểu chứng vụ, trong tay không có hiểu người, nhưng không đại biểu trương Viễn Sơn không hiểu, trong tay cũng không có không hiểu người. Hơn phân nửa lại là trong xưởng người động tâm tư tưởng làm tiền, hắn đã nhìn ra, cố ý chưa nói. Xem ra lúc sau làm trong xưởng tân lãnh đạo nhóm luông cuống tay chân sự còn không ngừng một kiện. Đến nỗi chung như đang nói đúng không, còn muốn xem khu mới lớn lên thanh tra. Để ngưa ngoài ý muốn. Trên tay này phân chướng mục còn phải đưa đến khu mới nhậm chức lãnh đạo trong tay. Bất quá trước đó, Bạch Lộ Châu càng tò mò chính là Trung Như Đan. Như Đan, ngươi có này thiên phú, cha mẹ ngươi không biết sao. Không rõ lắm, bọn họ đều bận quá, ta ba đơn vị ngươi biết đến, ta mẹ là ở ngân hàng đi làm. Trung Như Đan lại ngồi trở lại hai đứa nhỏ nôi bên cạnh, dựa gần hai tử, nàng cả người trạng thái sẽ trở nên phi thường nhẹ nhàng, ta khi còn nhỏ đối với báo biểu qua phiền. Lớn lên vốn dĩ hẳn là đi tiếp nhận ta mẹ ngân hàng chức vị cũng chưa đi, làm nhà của chúng ta vinh tín đi đỉnh. Bạch lộ châu bên thai lại vang lên cách vách chung như đan trượng phu mỗi ngày lời nói, đặc biệt dọn lại đây sau, thường xuyên có thể nghe được. Từ các phương diện làm thấp đi chung như đan năng lực, một ngày muốn nói thật nhiều thật nhiều biến, giống như là tự cấp nàng tẩy náo dường như, làm nàng cảm thấy chính mình chỉ có thể đại ở nhà, không có năng lực đi ra ngoài công tác. Trong nháy mắt, trong lòng suy nghĩ rất nhiều sự, lại nghe được nàng thở dài. Nhưng không nghĩ tới, ta động thủ năng lực quá yếu, liền cái dạy công đều thi không đầu, vừa mới bắt đầu còn phải xem báo biểu, may mắn mấy năm nay không cần. Người đều không đi đi làm, vì cái gì còn muốn xem báo biểu. Ta muốn dạy vinh tín A, hắn học tập quá chậm, bất quá hiện tại hắn so với ta lợi hại, ta làm cái gì đều không được, học cái gì đều học không được, chỉ có thể đại ở nhà, còn hảo hắn không có vứt bỏ ta. Bạch lộ châu cảm xúc lại bị nàng ảnh hưởng, bất quá không phải chấm thấp, mà là táo bạo. Tưởng đem người diêu tỉnh, mang tỉnh táo bạo, nhưng cũng biết trắng ra phương thức không thể được, đối phương hiện tại đã lâm vào xin ốc, vượt qua thử thách quá cường thủ đoạn đều sẽ khởi phản tác dụng. Lại nói, hiện tại còn không biết chung như đang người này rốt cuộc có thể hay không tin, có thể hay không trở thành người một nhà, cũng không biết chướng mục có phải hay không thật sự không đúng, hết thể đều còn chờ quan sát. Sổ sách giao cho khu, một tuần sau, thiên hà trong xưởng truyền ra hai gã kê toán bị mang đi một lần nữa điều tra tin tức chương 107 làm lễ. Bạch Lộ Châu sau khi nghe được kỳ thật là càng khó chịu. Này thuyết minh Chung Như Đan thật là một thiên tài nhân vật, lại bị vây ở trong nhà, còn ở may mắn trượng phu không có vứt bỏ hắn. Thở dài, bế lên không chịu ngủ nữ nhi qua lại ở trong phòng lắc lư, thuận tiện cân nhắc trong lòng sự. Bởi vì có hai hài tử ở, thường xuyên sẽ có người tới cửa tới xem Long Phượng thai, Bạch Lộ Châu nhân cơ hội hướng hàng xóm nhóm hỏi thăm Chung Như Đan trước kia cá tính. Thượng quân hồi ước nói, Chúng ta trước kia đều là ở hàng thiên sở phụ thuộc tiểu học đi học, nàng từ nhỏ liền hoạt bát, nhưng là cha mẹ xác thật rất bận, các nàng ra là ở tại ngân hàng phân phòng ở, cách khá xa, liền thường xuyên một người ở phòng an ninh, chờ chung đội trưởng cùng nhau tan tầm về nhà. Dưới lầu lý đại thần, là cái thiện lương hài tử, mỗi lần ở phòng an ninh nhiều chờ một lát, cảm thấy chậm trễ nhân ra, liền sẽ làm nàng ba từ nhà ăn nhiều đánh đồ ăn cấp lão ngụy ăn. Cùng nàng trưởng phu hình như là cùng sở cao trung đi học, so nàng đại một lần. Lão chung không đồng ý, liền bởi vì việc này còn náo loạn một hai năm không nói lời nào. Dưới lầu trương a Di trước kia mới vừa kết hôn ta liền biết, tiểu đặng đó là thật săn sóc, trước nay đều là chính mình trên người lấy lao nhiều đồ vật, một bao đường đều liên tiếp làm như đan sách, sau lại liền không được, người A, một kết hôn liền sẽ biến. Tiểu học giáo viên già, như đan thật là cái thông minh hài tử, chỉ là không nhìn chầm chầm không được, không nhìn chầm chầm cũng chỉ xử kia ba phần lực, đến cái tiền tam danh liền thỏa mãn cho nên các ngươi cặp song sinh này nhất định phải nhiều làm bạn, không thể bởi vì công tác vội liền bỏ qua hải tử giáo dục. Từ chung quanh dân cư đến ra cái đại khái, Bạch Lộ Châu trong lòng cũng có một chút phương trình, minh bạch tuyệt đối không thể cứng đối cứng, càng không thể trực tiếp ở nàng toàn thân tâm tin cậy một người thời điểm, đi chửi với người kia, kết quả tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại, đem người đầy ly. Bất quá tạm thời vô pháp phân thần ở chung như đan trên người, bởi vì muốn chuẩn bị hai đứa nhỏ song trăng cho lễ. Trang tròn lễ kia đoạn thời gian vừa lúc là khu người không ngừng tìm tới môn, cho nên tạm thời dịch sau. Mùa đông thời tiết quá lạnh, để ngừa người nhiều khiến cho trẻ con không khỏe, không ít người ra đều sẽ lựa chọn xong trang tròn lễ cùng trăm ngày đến. Bởi vậy, quyết định này cũng không tính khác loại. Đi lạc, đi lạc, ngoại ngoại ôm chúng ta bảo bối về nhà lạc. Mụ quển mới vừa bế lên cháu gái, chi chân liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, căn cứ kinh nghiệm, biết dây tiếp theo phải khóc đi lên, lập tức đem hài tử bông, có phải hay không phải làm mụ mụ ôm. Không cần mãi mãi ôm a Chi chân khuôn mặt nhỏ bung ra, nhẹ nhàng giật giật đầu, mở to tròn xoe thủy tinh đôi mắt, không biết là nghe thấy cái nào tự, cái miệng nhỏ hơi hơi hướng lên trên tiểu, lộ ra nhợt nhạt tươi cười tới. Thật là cái tiểu nhân tinh. Mục huyền yêu thương cười, bế lên bên cạnh mỗi ngày tỉnh liền lộc cọc lộc của uống mãi, uống no rồi đánh cái nai cách, mặc kệ là ở trên ban công phơi nắng, vẫn là phóng tới phòng ngủ trên giường, trong nôi, giường em bé thượng, đều có thể hô hô ngủ nhiều tiểu tôn tử, cười nói. Thật là khởi đối tên, ăn no liền ngủ, lôi đã bất động, phúc khí hải tử. Đô lươi không sai biệt lắm. Bạch lộ châu đem túi du lịch khóa kéo kéo lên, ngẩn đầu nhìn thời gian, kỳ thâm còn muốn 10 phút mới trở về. Mẹ, ngươi trước đừng ôm, nghỉ một lát đi. Không mệt không mệt. Gần nhất 2 ngày đều là cô em chồng lại đây chiếu cố. Mục huyển cảm giác đã thật lâu thật lâu không thấy được hai đứa nhỏ. Làm nàng 24 giờ ôm đều nguyện ý, làm sao cảm thấy mệt, lại không quay về. Mãi mãi lại muốn ngồi xe buýt chạy tới, nơi này vẫn là quá tiểu, người ba làm tốt quyết định, muốn trang hoàng cách vách ba phòng một sảnh. Trưởng phu đồng dạng tưởng mỗi ngày cùng cháu trai cháu gái đãi cùng nhau, ngoài miệng tuy không nói, nhưng tan tầm chỉ cần từ này vòng một chuyến, về nhà trong mắt liền đều là ý cười. Ngược lại, tan tầm quá muộn, chưa kịp lại đây xem, về nhà cơm đều ăn không hương. Cũng đúng. Bạch lộ châu không có gì ý kiến, lúc sau hải tử đi học, khả năng sẽ thường xuyên ở tại bên này, có gian đại điểm phòng ở. Lão nhân ở cảng phương tiện Lộ châu Người chưa tới thanh tới trước Tiếp theo chính là chìa khóa len ken len ken thanh âm Hạ kỳ thâm đẩy cửa ra Trên đầu lượng màu đen mũ rắp cũng chưa trích Lộ châu Thu thập hảo không có Đã sớm thu thập hảo Người xách theo này hai cái bao ta tới ôm chân chân Bạch lộ châu đem áo khoác cúc áo khấu lên Phòng ngừa ngồi xe máy gió lớn Thổi đến ngực lạnh cả người Chân chân Mụ mụ tới Bạch lộ châu cố ý nhẹ nhàng vỗ vô tay Ôm trong chăn nữ nhi tức khắc liệt khai cái miệng nhỏ, chân nhỏ vui sướng mà đặng, liền chờ bị mụ mụ bế lên tới. Hạ kỳ thâm nhìn đến hai mẹ con hố động hâm mộ, đi đến trong phòng, học tức phụ vô vô tay, túi đầu cười nói, muốn ba ba ôm vẫn là mụ mụ ôm. Tiểu chi chân thực nghệ tình, chân nhỏ đặng đến càng vui sướng, trong miệng phun bong bóng, lập tức còn không thể phát ra vang dội tiếng cười, phát ra đều là cu cu cu thành, nhưng cả nhà đều biết, đây là hài tử vui vẻ mới có thể phát ra tới thanh âm. Nữ nhi mỗi lần cấp ra nhiệt tình phản ứng, khiến cho hạ kỳ thâm trong lòng càng mềm mại yêu thương một phân, lập tức liền nói, ta tới ôm bảo bối khuê nữ xuống lầu. Bạch lộ châu tả liếc mắt một cái, ta đây tới sách đồ vật. Hạ kỳ thâm sừng sốt, tiếp theo liều mạng lắc đầu, không không không, vẫn là người ôm hải tử, ta tới sách, cái gì đều ta tới sách. Không biết có phải hay không ba ba túng bộ dáng thực buồn cười, thầm thì thanh liên tiếp vang lên, tiểu chi chân càng vui vẻ. Người có phải hay không đang cười ba ba? Tiểu phôi đản, Hạ kỳ thâm tưởng tiến đến trước mặt dán dán nữ nhi, vừa mới con lưng, đã bị tức phụ đẩy đi, mang theo mũ giáp, tay không tẩy, trên mặt đều là hôi, không cần đi phía trước đấu. Biết lời nói là có đạo lý, rốt cuộc tiểu hài tử miễn dịch lực thấp, nhưng bị tức phụ ghét bỏ, hạ kỳ thâm trong lòng vẫn là không vui, nhưng không vui cũng không có cách, chỉ có thể dùng sức trả sát chính mình mặt, hôi đều trả rớt. Bạch lộ châu chừng hắn một cái, bế lên vui sướng nữ nhi, mẹ, người đi chung, gian, cẩn thận một chút xuống lầu. Mục huyền cười nói, ai, không có việc gì, bên này thang lầu không đầu, chậm rãi đi liền cùng đất bằng giống nhau. Rời đi ở gần một tháng tiểu gia, phản hồi tượng la ngõ nhỏ. Này hai tiểu gia hỏa quá khả nhân, ta ngõ nhỏ liền chưa thấy qua như vậy đẹp hải tử. Thật là, liền cùng tuyết nắm giống nhau, nhìn liền tiếng động lớn trăng, xem này mắt hai mí nếp gấp, thật là chưa thấy qua như vậy tuấn hải tử. Người không thấy nhân gia ba mẹ đều trông như thế nào, còn có lộ trâu kia làn da, hải tử nếu không đẹp mới là lạ. Quê nữ vừa thấy liền cơ linh, tiểu tử nhìn qua liền có phúc khí, thật tốt hay, thật là chúng ta ngõi nhỏ đại hỉ khí, long vượng chính tường. Lão hồ, ngài nhất có phúc khí, ngài là thực sự có phúc khí, ngõi nhỏ ai đều so ra kém ngài. Phần 134 Hâm mộ không tới, xem ngài ngồi này ôm nối kim đồng ngọc nữ, ta ngõi nhỏ không còn có so ngài lão càng có dạng mỗi người. Thật nhiều thiên chưa thấy được hai cái tiểu bảo bối hồ tố phượng, ngồi ở chính sảnh đỡ hai cái trong nôi hải tử cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. lại nghe chung quanh lão hàng xóm nhóm như vậy một khen, chỉnh trái tim tức khắc liền phải bay lên tới, muốn điệu thấp điểm đi, khỏe miệng lại như thế nào hợp đều không khép được, nhạt nói, nay con phải cưới đối tức phụ, mặc kệ là tức phụ, con dâu, cháu dâu, cưới đúng rồi gia đình mới có thể hòa thuận, phúc khi mới nguyện ý hướng nhà ngươi tới, nhà chúng ta lộ châu từ khi vào cửa, liền không hồng quá một lần mặt, bên ngoài có bản lĩnh, ở nhà tôn kính hiếu thuận lão nhân nào nào đều hảo kỳ thật ta cùng ta này lao thái bà không nhiều lắm quan hệ đều là lộ châu phúc khí một đám người nghe xong âm thầm gật đầu trừ bỏ cảm thấy lời này đối còn cảm thấy hồ tố phượng thật là đại biến đặc biệt là từ khi tiểu tôn tử kết thành hôn sau cả người trở nên lòng dạ trống trải trước kia là ẩn ẩn sẽ trở thành đao nhọn lao tỉ mọi tổ hợp bị tuyển nhân viên hiện tại chẳng những đêm này hai người xa xa ném ra còn thành ngõ nhỏ nhất rộng rãi lao thái thái rất nhiều người trẻ tuổi về nhà còn sẽ cố ý nói lên hạ gia lao thái thái, nói người chưa bao giờ đối cháu dâu chọn thứ, trước nay đều không thúc dục hôn không dục sinh, đi nào đều đem cháu dâu khen trời cao, làm người trong nhà đều học điểm. Thế hệ trước người tự nhiên không phục, nói lên hồ tố phượng trước kia là như thế nào đối đãi con dâu sự, kết quả người trẻ tuổi nhóm đều nói không thấy được, không tin, lại nói hiện tại mục quyển đi nào cũng đều là đầy mặt nhật tử quá đến đặc biệt thư thái bộ dáng, cũng trước nay chưa nói quá bà bà nói bậy, nơi nào như là bị khi dễ quá. Liền càng không tin. Bắt đầu các lao nhân đều âm thầm đổ khí, hiện tại nghe hồ tố phượng bản nhân như vậy vừa nói, cảm thấy thật đúng là rất đúng, sắc sắc thật thật là cưới cháu dâu sau, nàng người này cùng hạ ra đều bắt đầu thay đổi, trong nhà hòa thuận, thì sự một cọc tiếp theo một cọc, không có cả ngày nhìn chằm chằm, cái gì đều tới. Ngược lại các nàng nhìn chằm chằm vẫn cứ không kết hôn không sinh hài tử, còn đem bọn nhỏ càng đẩy càng xa, mỗi lần trở về nói không được nói mấy câu liền phải xào lên, không cái sống yên ổn. Hạ gia nhật tử, làm tượng la là ngõi nhỏ thế hệ trước người bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không đến đổi một cái kích bản, nói như vậy, nên có khả năng thực mau liền đều có. Mặc kệ người khác như thế nào hâm mộ, hô tố phượng nhật tử quá đến là càng ngày càng thư thái, thiên không lượng liền phải lên nhìn xem chắc chai, toàn bộ ban ngày hận không thể ôm không bỏ. Mãi, ngươi nghỉ sẽ đi, hai người bọn họ hiện tại rất chầm, đừng mệt. Bạch lộ châu ăn cắt xong rồi quả táo, một bên nhìn hạ kỳ thâm tràn ngập nguyệt lệ thực đơn. Ta đều nói ngươi đừng viết, bọn nhỏ tự tay làm lấy, không phải cái gì đều thân thủ làm. Dù sao là muốn thỉnh đại sư phụ tới hỗ trợ, ngươi phí này công phu làm gì? Chính là. Hạ Tung Lan cầm căn tâm xỉa răng, xoa khởi quả táo khôi hướng trong miệng phóng phía trước, nói: Nhân ra đại sư phụ đầu góc hơi chút như vậy vừa chuyển, bảy đại đĩa tam chén lớn liền ra tới, vài bộ phối hợp đều không trùng lặp. Ngươi bút lấy đã nửa ngày, thức ăn chay cái đĩa đều còn không có gom đủ. Hạ Kỳ thâm ấn huyệt Thái Dương. Một gián đoạn ta vừa định tốt hai cái đồ ăn liền lại đã quên, ta đối chủ nghệ như vậy có thiên phú, khẳng định không thể lãng phí, hai hài tử tiệc đầy tháng thực đơn, nhất định đến ta chính mình tự mình nghĩ ra được. Bạch lộ châu thích một tiếng, chậm rãi tường đi, ngươi khẳng định có thể hành. Vẫn là lộ châu nhất hiểu ta. Hạ kỳ thâm ngẩng đầu hướng về phía tức phụ há mổm, cho ta ăn một khối. Chính mình không trường tay a. Bạch lộ châu ngoài miệng nói, trên tay lại xoa một khối quả táo bỏ vào trong miệng hắn. Mãi mãi nói đại sư phụ không phải ở tại đầu hẻm. Ngươi đem láo ra tử mời đi theo, cùng nhau ngẫm lại bái, hắn cho ngươi kiến nghị, ngươi tới chọn lựa, giống nhau thuộc về ngươi an bài tốt thực đơn. Hạ kỳ thâm nhai quả táo chậm rãi tự hỏi, cảm thấy có điểm đạo lý. Đi kêu đi, trăng tròn lễ có chút đồ ăn là tất phóng. Hồ tố phượng đùa với khó được không ngủ tiểu tôn tử, ta xem ngươi niệm nửa ngày, cũng chưa niệm đến trẻ, buổi sáng hỉ mặt cũng không chuẩn bị, này hai dạng như thế nào có thể rơi xuống? Hỉ mặt. Chè! Hạ kỳ thâm nghi hoặc nhìn về phía tức phụ. Xem ta làm gì, ta so ngươi còn nhỏ, lại không ăn qua tiệc đầy tháng. Bạch lộ châu không hiểu, ký sự khởi liền rất ít có người đại bại yến hội. Lại nói khi còn nhỏ như vậy nghèo, chính mình người trong nhà đều còn bị đói, nào có nhàn lương thực thỉnh người tới ăn, kết hôn như vậy đại sự, có tiền xả khối vải đỏ, không có tiền liền vải đỏ đều không có, chính mình ở nhà ăn một đốn liền tính làm tốt. Ngõ nhỏ từng nhà điều kiện đều đại kém không kém. Tuy rằng chúng ta không phải đầu một cái làm trang cho lễ, nhưng cũng không thể làm đến quá phô trương. Hạ Tung Nghị bưng trà từ thư phòng đi ra, cái gì thịt cá ngàn vạn không cần làm, càng không cần đem toàn bộ ngõ nhỏ, toàn bộ đơn vị người trong tay phiếu đều cấp thay đổi, điệu thấp hành sự. Sao có thể đều thay đổi? Hạ Kỳ thâm đem bút bông, đại lưu ca trực tiếp đưa thịt heo lại đây, bọn họ trong thôn vài cái đại chuồng heo, căn bản không thiếu thịt heo, ta liền cá đều chuẩn bị từ bọn họ hà đường đỉnh. Hồ Tố Vượng cười nói. Nếu làm, khiến cho người ăn được, không thể quá mức phô trương nhưng cũng không thể keo kiệt. Nghe người trong nhà thương lượng thực đơn sự tình, Bạch Lộ Châu còn đang suy nghĩ, thừa dịp hệ lần lần này cũng tới, vừa lúc thừa dịp người tề, cùng nhau mở họp, thành phố Châu công ty có thể trước chuẩn bị lên, chậm rãi nghiên cứu sinh sản tân phẩm. Năm nay 9 tháng phía trước lợi nhuận, Trương Viễn Sơn ở 9 tháng trung tuần liền đánh tới nàng trương thượng, vốn dĩ tổng cộng có 56 vạn, trong đó có 7 vạn nhiều là hệ lần tiền. Dư lại 49 vạn Hơn nữa năm trước phân tiền, xóa tiêu dùng rớt, chính mình tài khoản đã tiếp cận 70 vạn nhân dân tệ, này vẫn là bởi vì tháng 5 phân qua đi, thành phố châu đoàn phim tiền đều không có thu hồi tới, cơ bản đều là quầy chuyên doanh thu vào. Trường Viễn Sơn tuy rằng xuất ngoại, nhưng tài khoản còn ở, chờ tân công ty thành lập sau, đem tiền thu hồi tới, một nửa lợi nhuận lại chuyển cho hán. Tưởng cái gì đâu? Bạch lộ châu chủ bay ở trước mắt lắc lư tay, người chạy nhanh đi thỉnh đại sư phụ lại đây, không cần một người không đầu không đuôi la lột. Ngày mai sáng sớm phải mua đồ ăn chuẩn bị, mãi mãi nói hỉ mặt trẻ, đi hỏi một chút rõ ràng. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói, ta hiện tại đi thỉnh đại sư phụ, nói vài biến ngươi cũng chưa phản ứng. Hạ kỳ thâm xoa tay, ta đây đi, thực mau trở về tới. Bạch lộ châu gật gật đầu, phất phất tay. Không bao lâu, lão ra tử liền mời tới, chính sách thay đổi sau, Hỉ Yến một người tiếp một người, gần nhất vội đến xoay quanh, đồng thời đối với Yến hội thực đơn liền càng hiểu biết, lấy ra một cái vở. Mở ra sau vài loại bất đồng phối hợp, làm hạ ra người chính mình tuyển. Mặc kệ như thế nào biến hóa, mở đầu nên đón bạch lộ châu nhà mẹ để người hỉ mặt. Kết cục từ trước đến nay khách chia sẻ không khí vui mừng trẻ, đều là át không thể thiếu. Có chuẩn xác thực đơn liền dễ làm, hạ kỳ thâm vùi đầu nghiêm túc chọn lựa, đặc biệt có phụ thân dạng. 10 tháng 12 ngày, tượng la ngõi nhỏ đèn lồng màu đỏ lại lần nữa treo lên tới, không có một nhà rơi xuống, mỗi người đều tưởng rút một chút tiểu đội, dính một chút không khí vui mừng Cái bàn bãi không tính nhiều, chủ yếu là chiêu đãi tiến đến tặng lễ bạch gia người, lại chính là ngõ nhỏ mỗi nhà muốn ra một ngụ tử, Hạ Kỳ Thâm đồng sự, Bạch Lộ Châu đồng sự, tổng cộng 7-8 bản. Có đại sư phụ mang theo đồ đệ hỗ trợ, hoàn toàn đều không cần chủ gia nhọc lòng hỗ trợ, từ bị đồ ăn, mua đồ ăn, nhặt rau, thiêu đồ ăn, mở tiệc tử, một con rồng toàn cấp bao, đặc biệt bất lo. Bạch Lộ Châu sáng sớm chuẩn bị từ trong ngăn tủ lấy ra một sấp hồng toàn bộ quần áo, chủ yếu là nàng cùng hai đứa nhỏ quần áo. Mười tháng chung không nóng không lạnh, giữa trưa nhiệt lên chỉ xuyên một kiện trường tụ áo sơ mi là đủ rồi. Nhưng là sinh hài tử nhất thương nguyên khí, nguyên bản thân thể liền còn không có hoàn toàn khôi phục, lại là sữa mẹ nuôi nấng, liền càng đến chú ý giữ ấm, không thể chịu đông lạnh cảm lạnh. Cho nên bên trong xuyên màu trắng trường tụ áo thun, bên ngoài khoác một kiện chính màu đỏ tế châm dệt áo lông áo dệt kim hở cổ, cúc áo toàn bộ khâu hảo. đồng dạng áo khoác len cũng cấp hạ kỳ thâm mua, bởi vì thời tiết nguyên nhân xuyên không được. Các bọn nhỏ trồng lên mềm mại màu đỏ bên người tiểu y ghề phục, ôm bị cũng đổi thành màu đỏ chỉ vàng theo hoa, mang lên hồng toàn bộ mũ nhỏ, tức khắc đáng yêu cực kỳ. Đổi hảo. Môn vẫn luôn che, phương tiện bà bà tiểu cô tiến vào chiếu cố, mục huyền đi vào tới, nhìn đến hai cái hỉ khí dương dương tiểu bảo bối vừa lúc đều tỉnh, hai đối tinh ánh dịch thấu mắt to, theo mụ mụ đổi tới đổi lui, không khóc không náo, ai nhìn trong lòng đều đến mềm đến rối tinh rối mụ. Lên xem con dâu một người sớm lên vội vàng hai đứa nhỏ mu quyển dùng sức hướng chân thượng chụp một cái tát không cho ngươi vội càng muốn vây quanh đại sư phụ chuyển, này sẽ nên hỗ trợ thời điểm nằm trên giường không dậy nổi hạ kỳ thâm trong ổ chăn động đậy thân thể xoay người ngáp một cái mẹ tối hôm qua tiểu nhân không ngủ ta ôm hoảng tới rồi hơn phân nửa đêm lúc này mới vừa hít một hồi khiến cho ngươi cấp chụp tỉnh tiểu nhân không ngủ mu quyển cảm thấy hiếm lạ đi đến tiểu tôn tử bên cạnh vui tươi hớn hở đậu nói ta Phúc kiểu còn có không chịu ngủ thời điểm nào, có phải hay không biết hôm nay ông ngoại bà ngoại muốn tới, cao hứng mà ngủ không được nha. Phòng Trưng trước đó vài ngày ngủ nhiều, từ sinh hạ đi vào tối hôm qua mới vừa tỉnh ngủ. Không bế lên tới liền khóc, hống cũng không ngủ, nàng là không tinh lực, chỉ có thể làm Hạ Kỳ thâm ôm lung lay hơn phân nửa túc. Lộ Châu, canh gà mặt thịnh hảo bưng lên trên bàn, nhanh ăn đi, thân thích nhóm khẳng định sẽ đến sớm, rốt cuộc muốn vội ăn hỉ mặt. Ngô Uyển bế lên tiểu tôn tử, ngươi đến chạy nhanh ăn. Đỡ phải chờ hạ ăn không yên ổn. Ta tôi ôm chân chân đi. Hạ Tùng Lan nghe được thanh âm đi vào tới, đứa nhỏ này thật là nhân tình, muốn trước nói làm cho mụ mụ đi ăn cơm, đi nghỉ ngơi, ngươi lại ôm liền không khóc. Rõ ràng chính là vừa khéo, nào có như vậy mơ hồ, Bạch Lộ Châu cười cười, không nói gì, đi trước ra khỏi phòng, xác thật hẳn là ăn trước cơm sáng. Bùng bùm. Đâu hẻm pháo thanh một vang, một đám lại một đám tiểu hài tử lao tới, hướng tới hạ gia cùng Bạch gia trưởng bối giơ tay. Biết không nhưng có thể được đến kẹo mừng, còn có thể được đến quả mừng tử. Hồ Tố Phượng hôm nay lần hào phóng, pháo theo thường lệ từ đầu hẻm phô tới rồi hạ ra cửa, hơn nữa vẫn là phô hai quải vạn văn pháo, cấp bọn nhỏ quả mừng, cũng là một chảo một đống, đem tiểu hài tử túi đều trang đến tràn đời mà. Một chiếc cột lấy lụa đỏ tử xe tải theo pháo thanh khai tiến ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng đều mặt mang tươi cười tụ ở bên cạnh, muốn xem tiểu bạch nhà mẹ để người tặng này đó lễ lại đây. Tứ tỷ Ba mẹ Ai ra nhà, thông gia mãi mãi, ngày hôm nay ăn mặc thật vui mừng. Đại nương, tới rồi. Ai hù, thường tuệ, ngươi hôm nay ăn mặc này thân thật là đẹp mắt, này điên hồng nhạt thật sấn ngươi làng già, quá có khí chất. Vẫn là lộ châu năm trước mua trở về, cũng chưa xuyên qua, lan tỉ, ngươi hôm nay cũng đặc có tinh thần. Đại bá, đại bá mẫu, đều tới. Lộ châu, đây là ta thân thủ cấp 2 hải tử phùng đến tã, mặt liêu đều thực thực thoải mái. Đều mau vào đi thôi ngồi thẳng thính cái bàn, kỹ mặt đều chuẩn bị tốt. Hai nhà thân thích gặp mặt, hoan thanh tiếu ngự chuyển khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Thân thích vào cửa sau, mấy cái tiểu tử bắt đầu dỡ hàng thượng quà tặng. Hai đại sọt trứng gà, hai giường chăn tử, hai cái đầu gỗ tiểu xe đẩy, hai chương đầu gỗ giường đơn, hai xấp xuân hạ thu đông bị tề đồ lót. Người xem hiếm lạ không thôi, không phải hiếm lạ ở đồ vật, mà là hiếm lạ ở cái gì đều là thành đôi. đương nhiên cũng là hiếm lạ ở nhà mẹ để người ra tay hào phóng, giống nhau nữ nhi xuất giá sau rất ít có như vậy bỏ được. Không thể như vậy so, người tiểu bạch là con gái một, không giống nhau. Chính là, liền một cái nữ nhi, không đối nàng hào phóng, không đối ngoại tôn hào phóng, chẳng lẽ còn tiện nghi người khác. Có thể bồi dưỡng ra tới tiểu bạch như vậy khuê nữ, cha mẹ vốn dĩ cũng là có bản lĩnh, kém không đến cầm đi. Từ khi Long Phượng thai sau khi sinh, liền thành ngõi nhỏ mỗi ngày nhất náo nhiệt đề tài, hôm nay lại là chàng cho lễ, càng có nói không xong náo nhiệt, từ buổi sáng nhà mẹ đẻ tặng lễ. Nên đón hỉ mặt, một buổi sáng tới này đó khách nhân, giữa trưa trong yến hội mỗi một đạo đồ ăn, đều là nói không xong đề tài. Buổi sáng tuy vội, bạch lộ châu lại là vội chung có tự, bởi vì đại ca cùng đại tỷ đại tỷ phu đều trở về hỗ trợ, bộ phận thân thích liền giao cho bọn họ đi tiếp đại, nàng chỉ cần tiếp đại chính mình nhận thức người. Chứ bỏ cha mẹ ở ngoài, đầu tiên tiếp đại trang đoàn trưởng cùng trương bộ trưởng, còn có cùng nhau tới xem náo nhiệt người, đoàn viên không có điều lấy, phải hướng dương lục mẫn mẫn cầm đầu mấy cái đại biểu. Năm trước còn ở bên nhau khiêu vũ phấn đấu, năm nay liền nhiều hai cái phấn điêu ngọc chắc tiểu bảo bảo, lục mẫn mẫn luôn có một loại thế giới thật kỳ diệu cảm giác, dựa gần bảo bảo không đi. Đừng nói, nhưng thật ra thực sự có duyên phận, ngay cả phúc cửu nhìn nàng, đều khó được lộ ra một cái tươi cười, cho đến một phòng người phát ra càng vang dội tiếng cười. Đoàn phim là viên đình làm đại biểu, cổ phùng không biết ngày đêm vội vàng hậu kỳ chế tác, chu lị tình cảm thấy vẫn là không cần xuất hiện, miễn cho đoạt nổi bật. Sợ nhất tiểu hài tử khóc nháo không hả mang, bởi vậy tạm thời không tính toán muốn hài tử viên đỉnh. ở nhìn đến tiểu hài tử cư nhiên cũng có thể như vậy ngoan sau, động tâm tư, cùng lục mẫn mẫn cùng nhau, ngồi vào vị trí cũng không chịu đi, vẫn là muốn đại ở bên này. Mặt khác còn có này một năm tới, bởi vì ngoại tiếp hoạt động, thành lập mạng lưới quan hệ, kỳ thật nàng một cái đều không có thông chi, nhưng những người này đều đã biết. Ly đến gần, có người tự mình chạy tới, cách khá xa, còn làm người đưa lại đây quà tặng cùng bao lì xì cấp đều là ở bình thường lui tới trong phạm vi, làm người không hảo cự tuyệt. Trong đó, Thiên Hà Tân Xưởng trưởng cùng đại lý khu trưởng cũng chuyên môn đưa lại đây một phần quà tặng cùng bao lì xì. Bạch Lộ Châu buồn không tính toán thu, nhưng tặng lễ hình người là sớm đoán được nàng phản ứng, đồ vật phóng tới ghi sổ trên bàn, nói hai câu chúc phúc ngữ, xoay người liền chạy, chạy vội tốc độ như là có người ở đuổi theo bọn họ chém dường như. Đợi hồi lâu, cũng chưa chờ đến hề lần, chỉ có thể trước khai tịch. Mãi cho đến giữa chưa yến hội kết thúc, Người đều tan đi, hệ lần mới thân xuyên màu kaki áo gió, mang kính dâm, xuất hiện ở tượng la ngõ nhỏ, cả người tận lực thu liễm khí chẳng, vẫn như cũ không có gì dùng. Không tục khí chất, vài tia vũ mị, một thân phong cách tây thời thượng trang điểm, hấp dẫn toàn ngõ nhỏ người tầm mắt. Bạch lộ châu đi ra ra môn, cười nói, ngươi cái yêu tinh. chương 108 người tâm phúc. Ta đại thật xa tới xem ngươi, nhìn một cái ngươi thấy ta câu đầu tiên nói chút cái gì. Hệ lần tháo xuống mắt kính lộ ra thanh thuần mà tươi đẹp khuôn mặt, khỏe miệng mang theo phát ra từ nội tâm tươi cười, không thay đổi, sinh hai đứa nhỏ vẫn là như vậy, da bạch mà mỹ, dáng người hiểu điệu, bất quá nhưng thật ra nhiều một ít làm người tưởng thân cận ôn nhu, khả năng đây là mẫu tính quang huy. Bạch lộ châu nhìn nhìn chung quanh tò mò đi tới hàng xóm, còn có rất nhiều tiểu tử ở trộm ám ngắm, cười hướng trong đi, mau vào gia môn, ngươi ăn cơm sao? Phần 135. An qua, bằng hữu của ta trải rộng tứ phương. Thật là đến chỗ nào đều nhàn không được. Hệ lần đi lên bậc thang, nhìn đến một phòng người sau rừng một chút, thân thích đều còn chưa đi đâu. Những lời này vừa ra, Bạch Lộ Châu mới biết được nàng vì cái gì như vậy tới chế. Trước nay không nghĩ tới trường tụ thiện vũ, mỗi ngày đều ở cùng người giao tiếp hệ lần, cư nhiên sẽ cố ý tránh đi đám người, tính chuẩn yến hội kết thúc thời gian mới lại đây. Đều là hai bên người trong nhà, nếu là ngươi không tói quen nói, liền ở bên này nhà ấm trồng hoa ngồi, ta đi cho ngươi pha trà. Không cần. Hệ lẩn trinh chính, chính thần, lại lần nữa thu liếm cả người khí tràng, duỗi tay sửa sửa tóc, đem trung gian cúc áo khấu thượng, mặt lộ vẻ nhẹ nhẹ khẩn trương hỏi, có hay không bình thường điểm. Ngươi vẫn luôn đều thực bình thường. Bạch lộ châu cười nói, mãi mãi còn mỗi ngày nhắc mãi ngươi, mỗi lần tiếp điện thoại trước đều đang nói, có phải hay không lại là hệ lần tiểu nha đầu, vừa rồi còn hỏi ta ngươi hôm nay có phải hay không thật sự muốn tới. Hệ lần lộ ra tươi cười, đi thôi. Hai người cùng nhau đi đến chính sảnh Hạ ra người vội vàng đứng lên tiếp đón. Vị này chính là cho tới nay đối ta trợ giúp đặc biệt nhiều hảo bằng hữu, lúc sau sẽ cùng nhau sáng lập công ty như ngẫu. Bạch lộ châu nhìn về phía triệu thúy nga, mãi mãi, nàng chính là hệ lẩn, cấp nhà chúng ta trang bị điện thoại, thường xuyên cùng ngươi thông điện thoại hệ lẩn. Vừa rồi còn ngồi triệu thúy nga, bạch việt minh, các thường tuệ lập tức tất cả đều đứng lên, thái độ nhiệt tình. Nguyên lai like ngươi chính là hệ lẩn tiểu nha đầu, ta nói nhìn có điểm không bình thường, lớn lên thật tuấn cùng lộ châu giống nhau tuấn người nhưng không nhiều lắm. hệ lẩn thường xuyên nghe lộ châu nhắc tới ngươi vẫn luôn cũng chưa cơ hội gặp mặt không nghĩ tới ngươi còn riêng từ thành phố châu chạy tới. mau ngồi cô nương mau ngồi xuống nghỉ ngơi ăn qua cơm trưa không có không chờ hệ lẩn trả lời mu quyền liền vội vã muốn đi ra ngoài đại sư phụ nơi đó còn có nửa nồi hầm thịt bò phòng bếp cũng có rất nhiều không nhúc nhích quá thức ăn chay ta trước toàn bộ đoan lại đây không cần a di hệ lần vội vàng ngăn cản Cười nói, ta ăn qua, chủ yếu chính là đến xem tiểu hải tử, ngàn vạn không đội sống. Nhìn ra nàng không được tự nhiên, Bạch Lộ Châu cùng người trong nhà chào hỏi, đem người lánh đến mặt sau thư phòng. Quả nhiên tiến thư phòng, hệ lần liền thở hát ra, tìm vị trí ngồi xuống, lại khôi phục đến phía trước trạng thái. Trong lòng đại khái biết vì cái gì bên ngoài ứng phó được nguồn hình nguồn vẻ người, tới rồi bên này lại khẩn trương không được tự nhiên. Bạch Lộ Châu cười cười, không có tiếp tục hỏi, đối bên ngoài vây vây tay. Hạ kỳ thâm ôm khuê nữ đi tới, Hạ Tùng Lan đẩy xe đẩy theo ở phía sau. Đây là ta trợ phu. Bạch lộ châu một bên giới thiệu, một bên đem nữ nhi tiếp nhận tới, đi đến hệ lần bên người đưa cho nàng, cái này là tỷ tỷ, trong xe là đệ đệ, ngươi muốn trước ôm cái nào? Hệ lần đứng lên đều trước nhìn nhìn nàng trong lòng ngực nữ nhi, lại nhìn nhìn trong xe nhi tử, cười nói, tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh, ta liền ôm tỷ tỷ đi. Vốn tưởng rằng chi chân sẽ khóc ế, không nghĩ tới ngoan đến không thể lại ngoan, mở to thủy linh linh mắt to tò mò quan sát đến ôm nàng xinh đẹp tha Di, Thân ngoan. Hệ lần một lòng tức khắc mềm, ôm chi chân ngồi trở lại trên sofa, treo đùa tiểu cô nương, ta cảm giác sâu trong nội tâm che giấu tình thương của mẹ đều bị nàng câu ra tới. Bạch lộ châu tiếp nhận xe đẩy, đưa hải tử lại đây hai người phi thường có nhãn lực thấy rời đi, ngay cả hạ kỳ thầm cũng chưa nói hai lời, biết vị này hệ lần là tức phụ quan trọng nhất sinh ý đồng bọn. Hơn nữa từ khi tức phụ mang thai khởi, trong nhà bao vây liền không quá. Nhiều lần đều là hệ lần gửi lại đây, Minh Bạch trừ bỏ việc tư, khẳng định còn có cảng chuyện quan trọng muốn nói. Hai người đi ra ngoài sau, mục quyển lại bưng khay tiến vào, mặt trên trừ bỏ trà xanh, còn có mới vừa phao tốt sữa mạch nha cùng đủ loại điểm tâm. Mẹ, vất vả, không cần vội. Bạch Lộ Châu cười cảm tạ, đem xe đẩy dao cho bà bà mang đi ra ngoài. Thật là cái khả nhân tuyết nắm. Hai tử bao ôm bị, bế lên tới không cố hết sức, cũng không cần lo lắng nơi nào ôm đến không đúng hơn nữa lại không khóc không nháo ngoan thật sự, làm người luyến tiếc buông tay. Hệ lần đầu xong hài tử, ngẩng đầu nhìn đến trên bàn phóng hướng tốt sữa mạch nha cầm lấy tới uống một ngụm, cái này thật là tiếc người đãi khách chân quý nhất đồ vật, trước kia uống không đến, sau lại chính mình mua lại cảm thấy giống như không phải cái kia vị, cũng lại không có thể đi bình thường thân thích bằng Hữu ra ngồi khách qua đường, không nghĩ tới ở chỗ này nếm tới rồi. Bạch lộ châu trước nay không nghĩ tới quá tìm hiểu hệ lần hết thể việc tư, mặc dù sắp sửa cùng nhau làm buôn bán. Vẫn như cũ không có động quá như vậy ý niệm. Đối phương nếu là nói, nàng liền nghe, cũng sẽ không bởi vì đối phương chủ động mở miệng, liền thuận thế hỏi thăm đi xuống. Nhìn thấy nàng không nói, mới hỏi, lần này như thế nào có rảnh lại đây? Tự do, nào đều có thể chạy. Hệ lần một ngữ hai ý nghĩa, cười nói, ta tạm thời chỉ có thể đãi hai ngày, đêm mai phải đi. Yêu cầu tiền sao? Đều đơn độc vì ngươi chuẩn bị. Bạch lộ châu lúc trước làm hai chương sổ tiết kiệm, hệ lần tiền đều đơn độc phong lên. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, chúng ta cùng nhau mở họ, đêm nay chủ nhà khách. Lại chờ nửa năm đi. Hệ lần tạm thời tịch thu, ta vừa rồi đã an bài hảo dừng chân, ngươi không cần nhọc lòng này đó, ngày mai buổi sáng ở nơi nào mở họ. Bạch lộ châu nghĩ nghĩ, liền đến phục hưng đường cái hàng thiên tam sở ký túc xá đi, bên kia thanh tính chút, hơn nữa bí ẩn tính không tồi. Nếu không phải cần phải có thư giới thiệu mới có thể khai nhà khách phòng, đã sớm cấp hệ lần an bài hảo, không nghĩ tới nàng chính mình chuẩn bị tốt hết thảy không muốn cho người ta thêm bất luận cái gì phiền toái. Hồi lâu không thấy, có quá nhiều nói, quá nhiều sự muốn liêu, một buổi trưa thời gian, hai người liền đãi ở trong thư phòng, kỹ càng tỉ mỉ nói về thiên hà sự, cùng với đối tương lai quy hoạch, cụ thể lưu trình. Hết lần cũng nói rất nhiều về thành phố Châu chính sách biến hóa sự tình, còn lấy ra mấy chỗ tìm tốt nhà xưởng, nói ra lợi và hại, làm Bạch Lộ Châu chọn lựa. Thành phố Châu công ty, nếu chính sách ra tới, sẽ có làm thay. Hai đứa nhỏ còn không có cai sữa, Tạm thời nơi nào đều đi không được, Bạch Lộ Châu vô pháp lại tự mình hướng thành phố Châu chạy. Ngươi đi an bài, hệ lần, Châu quyến hong công khu vực, làm lại công ty bắt đầu sau. Ngươi trích phần trăm thêm đến 40%, cá nhân sự tỉnh xử lý tốt sau, lại mặt khác chính thức lấy tiền lương. 40. Hệ lần kinh ngạc ngầm đầu, ngươi là làm từ thiện sao? Cái gì từ thiện, ta sớm nói, Tân Thiên Hà lên sau, Châu quyến hong công khu vực đều giao cho ngươi phụ trách. Bạch Lộ Châu xem nữ nhi muốn khóc đem nàng tiếp nhận tới ôm vào trong ngực, liền trước định Tùng Sơn gây dựng sự nghiệp khu nhà xưởng, công ty đăng ký hảo, ngân hàng khai hết nợ hộ lúc sau, người phía trước tiền hàng, quân khu tiền hàng còn có đoàn phim tiền hàng, liền đều có thể đến chứng, nếu không đủ, lại cùng ta nói, người xác định hảo, hệ lần là thật sự không nghĩ tới bạch lộ châu sẽ đưa ra tốt như vậy điều kiện cho nàng, này đã hơn một năm ngày qua Hà Sinh ý có bao nhiêu rực rỡ, nàng so với ai khác đều rõ ràng, theo thiên hà danh khí càng lúc càng lớn. Nàng đối Bạch Lộ Châu kính để cũng càng ngày càng thâm, cuối cùng chỉ có thể nói chính mình là áp đối bảo, thật sự cho chính mình tìm điều đường lui. Có này đường lui, rất nhiều đồ vật liền không cần thiết lại liều mạng đi tranh thủ, đồng thời nguyên nhân chính là vì không có biểu hiện ra tham lam, ngược lại ngoài ý muốn được đến càng nhiều đồ vật, mặt ngoài nhìn như mất đi, kỳ thật ngầm thu hoạch pha phong. Ban đầu liền tính biết muốn sáng lập Tân Thiên Hà, cũng cho rằng vẫn là 15%, tính xuống dưới đã không ít. Hơn nữa làm việc này càng tự tại, càng thanh thạo, còn có thể vô cùng đơn giản, quang minh chính đại quá giàu có nhật tử, là trước đây dám cũng không dám tưởng sự tình. Lại nói một nửa trích phần trăm, đừng nói ban ngày không dám tưởng, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng chưa ngờ quá, hãy lần trong lòng cảm động đến cực điểm, cười nói, cảm ơn, lúc trước rõ ràng là giải quyết phiền thoái, ai biết lại là ông trời đáng thương ta, cho ta tặng một phần rất may vận tới cửa. Bạch lộ châu túi lầu cười, buổi tối tại đây ăn cơm đi, ăn xong trong nhà có xe đưa người qua đi, Một cái buổi chiều đã xuống dưới, hạ ra đối với hệ lần tới nói không có vừa mới bắt đầu vào cửa như vậy xa lạ, trong nhà mỗi người cũng thay phiên tiến bào quá, hơn nữa Bạch Lộ Châu giải thích, buổi tối cũng vẫn là muốn bài hai bàn yến hội, không phải giống nhà mình ăn cơm như vậy, quá mức nhiệt tình, làm người không được tự nhiên, liền gật đầu đáp ứng. Với lúc trương an Mỹ buổi sáng chương trình học thật chặt, buổi chiều mới từ thủ đô gấp trở về, vừa nghe giới thiệu là thành phố Châu khách sạn Lão Bản, cũng là tương lai cùng nhau gây dựng sự nghiệp hợp tác người. Khoảng cách lập tức liền kéo gần lại, tìm được rất nhiều đề tài. Càng miễn bản còn có xã Giao Vương Bạch Trí Thành ở, tổ chức hạ gia đại ca, đại tỷ đại tỷ phu chờ người trẻ tuổi ngồi một bàn, càng không có gì không thích đứng. Hàng thiên nghiên cứu tam sở ký túc xá Đại Môn là có bảo vệ cửa, Bạch Lộ Châu không có trước tiên chào hỏi, làm hôm nay tới tìm nàng lai khách tất cả đều tiến vào, chính mình dọn ghế nhỏ ngồi vào cổng lớn chờ. Đã là vì phòng ngừa hôm nay có người đục nước béo cổ cũng là phòng ngừa lúc sau bảo vệ cửa đại gia tùy tiện thả người xuống dưới. Lao Thiên Hà trung tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội công nhân, Bạch Lộ Châu chỉ thấy quá một cái tiêu hầu nham tiểu tổ trưởng, những người khác phần lớn đều không quen biết. Nhưng nàng không quen biết nhân ra, nhân ra lại đều nhận thức nàng, hơn nữa từ thái độ biểu tình đi lên xem, không chỉ là nhận thức, còn rất tán thành nàng, đây là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm giác. Bạch Lộ Châu trong lòng nhưng thật ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mở họp phía trước, còn sợ nghiên cứu phát minh đoàn đội chung lại có cái gì không hảo giải quyết thứ đầu, như vậy lại sẽ lãng phí không ít thời gian đi ma hợp điều chỉnh. Kỳ thật nơi này xác thật có thứ đầu, lại không phải thứ nàng, mà là đã sớm ở trong xưởng, đối với một đám giám cho không kêu, thích dôi tay chỉ chỉ trỏ trỏ người đã đâm, thực sự đem những cái đó tân lãnh đạo tức giận đến không nhẹ, còn không có cái gì chuyện Đối với Bạch Đại Sư, bọn họ trong lòng là tương đương tán thành, từ vừa mới bắt đầu trận đầu hoạt động, nghe song công chẳng sau. Mỗi người đều phân chấn mà suốt cả đêm không ngủ, cảm thấy tương lai có hy vọng. Vốn dĩ mỗi người lấy chính là 30 đồng tiền một tháng bình thường tiền lương, bởi vì Bạch Đại Sư mở ra nguồn tiêu thụ, cái thứ hai quý bọn họ tiền lương liền trực tiếp phiên tới rồi 60, nghiên cứu phát minh thành công một kiện tân đương ra sản phẩm, tiểu tổ còn có thêm vào tiền thường lấy. Trừ bỏ đãi ngộ ở ngoài, quan trọng nhất chính là bọn họ có thể vùi đầu nghiên cứu càng nhiều càng tốt dùng sản phẩm, hoàn toàn không cần lại lo lắng bán không ra đi Khu lòng người không đủ rắn nuốt voi, an bài một cái lại một người tới quản lý bọn họ, nhúng tay sinh sản phân xưởng sự, làm cho bọn họ trong lòng nghẹn rất nhiều khí. Đối sản phẩm phi thường có nghiên cứu, đưa ra quá chuyên nghiệp kiến nghị, cũng nhân này đó kiến nghị sinh sản ra tới càng chuyên nghiệp hệ liệt đồ trang điểm, có được cổ phần Bạch Đại Sư, đều chưa từng có lại đây chỉ chỉ trò trò, những người này tính cái gì. Sau lại lại vừa nghe Bạch Đại Sư cư nhiên giao hồi cổ quyền đi rồi, càng làm cho nghiên cứu phát minh đoàn đội giận không thể ác. Ngày thường tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều đương Bạch đại sư là người một nhà, dù sao cũng là cùng nhau từ không đến có đi tới, bởi vậy không thể nhịn được nữa, náo đến trong xưởng mỗi ngày trướng khí mù mịt. Tám tháng Trương xưởng trưởng nói ra kế hoạch, mặc dù có mấy người theo bản năng vì gia đình do dự, nhưng đều không muốn lại ở Lao Thiên Hà đãi đi xuống, làm tốt làm lại từ đầu chuẩn bị. Ngay sau đó liền nghe Trương xưởng trưởng nói, Bạch đại sư tính toán tiếp tục làm Tân Thiên Hà. Biết chuyện này sau, Một đám cùng ngày liền viết hảo từ trước báo cáo muốn giao. Bạch Lộ Châu không biết những việc này, nhưng trở lại trên lầu một mở họp, bất luận nàng nói cái gì, hai ba mươi cá nhân tất cả đều gật đầu đồng ý, không ai có dị nghị, cũng liền nhìn ra tới manh mối. Cười nói, sinh sản nghiên cứu phát minh đồ trang điểm, mọi người đều so với ta hiểu nhiều lắm, có cái gì vấn đề đều có thể để, cùng nhau thương lượng. Bạch Đại Sư, ngươi đừng khiêm nhường, chúng ta chính là quản sinh sản, đến nỗi như thế nào làm tân thiên hà lên trước từ nào một bước bắt đầu, khẳng định đều đến nghe ngươi. Hầu Nham nghiêm túc nói, chúng ta đều đặc biệt tin từ ngươi, ngươi trực tiếp an bài là được. Đúng vậy, Bạch Đại Sư, chúng ta có địa phương nghiên cứu phát minh sản phẩm mới là được, mặt khác sự tình đều nghe ngươi. Gây dựng sự nghiệp tiêu thụ ta đều là thường dân, còn phải ngươi tới, ta không lung tung tham dự. Bạch Đại Sư, ta nhưng thật ra có chuyện tưởng nói. Một khác danh tiểu tổ trưởng Lâm Khánh nhấc tay, Bạch Lộ Châu lập tức nói, ngươi mời nói, Nếu là sinh sản thiên hà trên thị trường lao sản phẩm, tự nhiên không có gì vấn đề, nguyên liệu phối phương, sinh sản bước đi, chúng ta tuyệt đối đều sẽ không làm lỗi. Lâm Khánh Nhữ Mày nói, nhưng nói thật, sáng tạo điểm này, trước kia đều là trường sưởng trưởng đi đầu thường nghị quyết định, đại gia càng nhiều là phụ trợ ý kiến. Trước mắt tới nói, chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội, thiếu một khối người tâm phúc. Thời buổi này gia tỉnh đều không dễ dàng, càng miễn bản xuất ngoại, lúc trước xuất ngoại học tập người chỉ có trương viễn sơn. Bọn họ đều là sau lại tổ kiến đoàn đội, dựa vào cũ kỹ thuật, ma hợp tân lý niệm, sinh ra tân kỹ thuật. Lâm Khánh nói ra sau, mọi người đều hơi hơi trầm mặc, không ai thể hiện. Điểm này cũng đúng là trận này hội nghị mục đích chi nhất. Bạch Lộ Châu đối với Lâm Khánh chấn an cười, muốn làm lần đầu đã thành công tân thiên hà thành danh, trừ bỏ dùng có danh tiếng lao sản phẩm làm nền, còn phải có thị trường thượng chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng vừa có mặt là có thể hấp dẫn chủ khách hàng tầm mắt, đồng thời chất lượng cần thiết quá quan có thể mang đến để nhị sóng khách hàng quen sản phẩm mới. Lâm Khánh liên tục gật đầu, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Sản phẩm, lòng ta có vài món, nhưng cụ thể nào kiện thích hợp, còn phải các ngươi sinh sản ra tới mới biết được. Bạch Lộ Châu lấy ra phía trước Trương Viễn Sơn cấp địa chỉ, Trương Sưởng trưởng phía trước đề cử quá một người, này khối người tâm phúc, ta sẽ tự mình đi Thượng Hải đem người thỉnh về tới. Trương 109 dự bị. Thật sự, Lâm Khánh kinh hỉ nói, Trương Sưởng trưởng đề cử người khẳng định không sai. Chỉ cần có người tâm phúc, chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội khẳng định có thể lại sang thiên hà huy hoàng. Liên phát hỏa một năm, nào nói được với huy hoàng không huy hoàng, huy hoàng hai chữ vẫn là để lại cho tân thiên hà đi. Hầu nham cười hỏi, bạch đại sư, không biết tân sưởng khi nào có thể khai lên. Mọi người còn không có tới kịp cao hứng, liền lại bị vấn đề này hấp dẫn qua đi. Tuy rằng mỗi người đều bắt được trương sưởng trưởng cấp gấp 3 tiền lương, còn có một bộ phận chờ sắp xếp việc làm trợ cấp nhưng bọn hắn hiện tại trong lòng trừ bỏ tình cảm mãnh liệt tràn đầy, còn nghẹn một hơi, muốn nhanh lên sáng chế một cái tân thiên hà ra tới, làm những người đó minh bạch, thiên hà không phải ai đều có thể cắm một tay, cũng làm những người đó hối hận cũng chưa địa phương cắp đi. Ta đang muốn nói vấn đề này. Bạch lộ châu bắt đầu giới thiệu hệ lẩn, mọi người đều là nhóm đầu tiên láo công nhân, nói vậy hẳn là nghe nói qua lúc ban đầu một đám đơn đặt hàng chung thành phố châu khách sạn, cũng là chúng ta từ xa xưa tới nay quan trọng nhất khách nguyên trí nhất. Khẳng định nghe qua. Lúc trước Bạch Đại Sư lấy về tới cái này đơn đặt hàng, chúng ta còn hương phấn hỏng rồi, buổi tối liền đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn. Kia thật đúng là quan trọng nhất đơn đặt hàng, lúc ấy vẫn chưa ổn định, kết quả thành phố châu khách sạn bên kia một cái quý tiếp một cái quý, hoàn toàn không cần lo lắng doanh số bán hàng. Nhìn đến đại gia nhiệt tình chung còn mang theo một tia cảm ơn thái độ, hệ lẩn trên mặt lộ ra một chút ý cười. Vị này chính là thành phố châu khách sạn lão bản dịch như ngộng, tiếng Anh tên là hệ lẩn. Giọng nói rơi xuống Mọi người ngẩn ra, không đợi người mở miệng, Bạch Lộ Châu lại nói tiếp, lúc sau nàng chính là chúng ta Tân Thiên Hà Châu quyến Hong công khu vực tổng giám đốc, kế tiếp, Tân Thiên Hà đem ở thành phố Châu tổ chức đệ nhất ra nhà xưởng, từ hệ lần toàn quyền phụ trách. Nhanh như vậy, Lâm Khánh cùng mọi người giống nhau vừa mừng vừa sợ, to mò hỏi, Bạch Đại Sư, chúng ta đây là muốn đi thành phố Châu. Ta đương nhiên muốn cho đại gia qua đi, đã là trợ giúp cái thứ nhất nhà máy đi lên quý đạo, cũng là làm đại gia trước không cần ở vào chờ sắp xếp việc làm chung. Tiếp tục nghiên cứu phía trước bị đánh gãy sản phẩm mới. Sớm định ra tân hệ liệt son ngôi, phấn cao đều không có đúng hẹn đưa ra thị trường, không cần tưởng, tất nhiên là bị Trương Viễn Sơn lâm thời kêu ngừng. Bạch Lộ Châu nhìn mặt mang do dự người, cười nói, ta biết, chúng ta quốc gia hiện tại là hộ khẩu đi theo người đi, ở nơi nào đi làm hộ khẩu phải ở nơi nào, nhưng các ngươi đi thành phố Châu, không phải đi đi làm, mà là bị hệ lần mời qua đi huấn luyện công nhân, nửa tháng đến một tháng đến trở về một lần, vì tiết kiệm thời gian. Đại gia qua lại toàn bộ hành trình vẽ máy bay chi trả. Vẽ máy bay là làm chúng ta ngồi máy bay. Ai nha mẹ, đời này liền phi cơ cũng chưa xem qua, còn có thể ngồi máy bay nào. Nửa tháng một tháng có thể trở về một lần, này còn có cái gì hảo do dự, ta sợ nhất nhàn ở nhà không có việc gì làm, ta đi. Phần 136 Ta cũng đi, cả ngày không đi làm, tay nghề đều phải thượng gì sát, coi như đi nơi khác du lịch một đoạn thời gian. Vốn đang có chút do dự người. Vừa nghe có thể ngồi phi, tất cả đều tới hứng thú, không ai không muốn, xôi nổi nhấp tay, tỏ vẻ nguyện ý đi trước. Đại gia yên tâm. Trấn an quản lý công nhân, vốn dĩ chính là hệ lẩn sở trường nhất sự tình, an trụ phương diện đều là tình cấp khách sạn tiêu chuẩn, hơn nữa thành phố Châu rất nhiều địa phương đã không cần phiếu, tranh cái một đoạn thời gian, TV tủ lạnh máy giặt tất cả đều có thể vì trong nhà thêm, đến lúc đó ta tự mình vì các ngươi an bài vận chuyển. Đại lao bản chính là đại lao bản. Một mở miệng liền nói đến nhân tâm cảm Vốn dĩ liền muốn đi, hiện tại càng gấp không chờ nổi. Bạch đại sư, chúng ta là ngày mai liền lên đường sau. Nhìn đến đại gia suốt ruột chờ mong bộ dáng bạch lộ châu cười cười, công ty đăng ký còn có một đoạn thời gian, đại gia trước kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người nghe xong lại bắt đầu liêu khởi đi thành phố châu sau, muốn trước đem nào một kiện sản phẩm một lần nữa nghiên cứu phát minh, có liêu khởi có thể hay không mang người nhà, còn có người trước tiên hướng hệ lần hỏi thăm thành phố châu ẩm thực thói quen Bởi vì bị trở thành người một nhà, không có bất luận kẻ nào mang theo bài xích mâu thuẫn tâm lý, trận này hội nghị xem như viên mãn thuận lợi. Bạch Lộ Châu cười xem đại gia trên mặt chờ mong hưng phấn biểu tình, đối tương lai có mánh liệt khát khao cùng tự tin. Tứ tỷ, chờ chúng ta tốt nghiệp có thể hay không cũng đã mượn. Bạch Trí Thành cùng Trương An Mỹ đều tới mở họp, chỉ là hôm nay chủ yếu là giảng kiến tân sưởng cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội sự. Hai người không có cắm thượng lời nói, nhưng nhìn đại gia một bộ vén lên tay áo, chuẩn bị khai làm bộ dáng trong lòng không tránh khỏi có điểm xuất ruột. Bạch Lộ Châu nhìn mắt đường đệ, muộn cái gì muộn, các ngươi về sau lại không tiến xưởng, hiện tại tiến trình cùng các ngươi không có gì quan hệ. Nhà máy đều chuẩn bị cho tốt, đưa ra thị trường liền nhanh, tổng không có khả năng lại chờ cái 3-4-5 đi. Từ có đệ nhất phân chính thức công tác sau, Bạch Trí thành sự nghiệp tâm liền vẫn luôn thực trọng. Tuy rằng vào đại học cũng hảo, chân chính thoát ly nguyên lai phố du thủ du thực tên tuổi, lại không ai khinh thường hắn, mỗi lần hồi hương dương. Đều có rất nhiều người cướp cho hắn để yên, hơn nữa tứ tỷ mỗi tháng đúng hạn cho hắn phát 30 đồng tiền cơ bản tiền lương, khác không nói, đủ nhị hoa cùng hai đứa nhỏ ở nông thôn sinh hoạt thực hảo thực hảo. Nhưng là không công tắc liền không có cảm giác an toàn, huống chi tiền lương cũng không thể lấy không, đọc cái 4 năm, tính xuống dưới cũng là một số tiền khổng lồ, nào không biết xấu hổ yên tâm thoải mái không làm việc tiếp thu. Tứ tỷ, ta nghe nói học được hảo có thể nhảy lớp, nhảy lớp là có thể sớm một chút tốt nghiệp. Bạch trí thành gần nhất học tập học trong ánh mắt đều có hồng tơ máu, chính là nghe nói ha, ta còn không có có thể làm được, phỏng chừng đến cái loại này thì đại học tiền tam danh mới có thể làm được. Ngươi an tâm học tập đi. Bạch lộ châu cho chính mình vọt một ly sữa bò, hiện tại đều là chuẩn bị giai đoạn, ngươi trước tiên ở trong trường học hảo hảo học tập quản lý tri thức, nếu là học không tốt, như thế nào có thể yên tâm đem toàn bộ thượng hải thị trường giao cho người quản? Bạch trí thành vốn là ghé vào trên bàn, nghe vậy sướng sốt tiếp theo đột nhiên ngồi dậy, thượng. Thượng, Thượng Hải, Trình, toàn bộ Thượng Hải giao cho ta quản, là Tân Thiên Hà Thượng Hải thị trường, không phải toàn bộ Thượng Hải. Bạch Lộ Châu lại cấp Trương An Mỹ vọt một ly sữa mạch nha, cầm chút điểm tâm ra tới lót lót bụng, tới rồi quản lý giai tầng, liền nhất định muốn hiểu một ít hành nội chuyên nghiệp tri thức, về sau ngươi đối mặt không chỉ là khách hàng, vẫn là ngành sản xuất nội sở hữu cạnh tranh nhãn hiệu. Ngươi tính cách tính tình tới rồi đại học cũng không cần lãng phí, nhiều đi bảng tính marketing quản lý, kinh tế mậu dịch Thậm chí tại vụ nhân sự phương diện trường trình học, nhiều hướng lao các giáo sư hỏi thăm hỏi thăm, mục tiêu là có thể tập sở trường của trăm họ vì một thân, 4 năm không cần lãng phí, nhiều hiểu một chút, ra tới là có thể thiếu đi điểm đường vòng. Cái này an Mỹ liền ở làm, nàng thường xuyên nơi nơi chạy, giao không ít bạn tốt, còn có rất nhiều lao sư duy trì nàng. Bạch trí thành chính mình phao ly trà, tứ tỷ, người yên tâm, ta đều biết đến, ta này đại học là quốc nội nhất lưu trường học, hiện tại đồng học đều là lấy sau nhân mạch ta đều sẽ hảo hảo kết giao." Bạch Lộ Châu khẽ gật đầu, trước tiên phóng điểm tin tức cho hắn, cũng là thúc dục hắn nghiêm túc kiên định học tập, đừng làm như người xa lạ mặt bắt đầu chuẩn bị, trong lòng liền an tĩnh không xuống dưới, cả ngày tưởng chút có không, sức lực đều xử sai địa phương. An Mỹ thế nào? Có sinh viên cái này thân phận sau, lại đi trong thôn liền ít đi rất nhiều bài xích, càng dễ dàng bị tiếp thu. Trương An Mỹ biết nàng chân chính muốn hỏi cái gì, trọn trọng điểm nói, trong trường học lao sư đồng học đều thực duy trì Còn riêng thành lập hoạt động tiểu tổ, bất quá, có một chút thực phiền thoái. Bạch lộ châu bưng lên cái ly, không biết chữ. Trương An Mỹ ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, ngươi thật là lợi hại, ta đều còn không có để, ngươi liền đoán được, xác thật là không biết chữ. Sớm chút năm tình huống ngươi cũng biết, mặc kệ là lưu học sinh vẫn là đại giáo thụ, đều ở nông thôn làm việc, có chút tỉ muội huynh đệ nhiều gia đình, đều không cho đi học, loại tình huống này còn không ít. 14-15 tuổi liền bắt đầu đi đội sản xuất làm việc tránh công điểm. Làm cái mấy năm phải tìm nhà chồng gà chồng, trừ bỏ không biết chữ, làm các nàng đi vào giang đồng học tập, cũng là một kiện đặc biệt không dễ dàng sự tình. Đích sắc không dễ dàng, điểm này nhà máy xây lên tới sau, có thể liên hệ địa phương giúp đỡ người nghèo cán bộ, cùng bọn họ nói rõ ràng sau, lại từ bọn họ đi an bài liền dễ làm đến nhiều. Bạch lộ châu ngón tay gõ cái bàn tự hỏi, ngươi hiện tại nhóm người thứ nhất tìm hảo. trương an Mỹ gật đầu, tìm hảo, đều là một ít tương đối tới nói còn tính đau nữ nhi gia đình. Cha mẹ so những người khác nghi thoáng, chính sách buông lòng sau, trong thôn không ít người lại động lấy nữ nhi hoàn thân, hoặc là tìm nữ nhi nhà chồng muốn kết sủ lễ hỏi tâm tư, tạm thời nói không thông bọn họ. Nhắc tới việc này, nàng liền nhớ tới chính mình phụ thân, trong lòng ngăn không được nóng nảy, cũng càng muốn trợ giúp những người đó tự lập. Có loại này tư tưởng cha mẹ, liền tính thuyết phục, nữ nhi có thể kiếm tiền, càng đến đem nữ nhi trở thành lão ưu tránh tiền cấp trong nhà huynh đệ xây nhà cưới lão bà. Bạch lộ châu lắc lắc đầu. Đời trước nhìn thấy rất nhiều sớm ra tới làm công tiểu cô nương, trên cơ bản đều là như thế này. Một năm bên ngoài vội vàng kiếm tiền, bỏ được ăn luyến tiết xuyên, tích con xuống dưới đều giao cho cha mẹ, rồi sau đó cha mẹ theo lý thường hẳn là lưu trữ cấp nhi tử dụng. Mấu chốt có chút nữ hải còn cảm thấy không có gì không đúng, thậm chí cảm thấy nên như thế, loại này ủy khuất chính mình đến mức tận cùng phụng hiến tinh thần, người xem tương đương bất đắc dĩ. Thầy An Mỹ sau khi gật đầu, Bạch Lộ Châu tiếp tục nói, biết chữ không khó. Trong thôn thanh niên trí thức không ít, người có thể cho các nàng chức giáo, chính là giống như trước xóa nạn mù chữ ban, nhằm vào học tập, trừ bỏ biết chữ, còn phải làm các nàng thượng xã hội chủ nghĩa tân thời đại tư tưởng ban, làm các nàng chân chính nhận thức đến nam nữ bình đẳng. Trương An Mỹ cười nói, hảo, ta lại như vậy tính toán. Tân Sưởng đã tổ chức lên, hơn nữa xem lộ châu ý tứ, còn không ngừng ở một chỗ làm, đã không cần hỏi lại này đó cô nương học được kỹ thuật sau, có thể làm chút cái gì. Khẳng định là ở vì quầy chuyên doanh bồi dưỡng ưu tú tiêu thụ viên, giống nàng trước kia giống nhau. Nhóm người thứ nhất tìm tốt lời nói, liền có thể mang lại đây học tập, ngươi ở thủ đô càng phương tiện, liền ở thủ đô trước thuê nơi sơn Bạch lộ châu xem nàng sắc mặt hồng nhuận, không có gì mỏi mệt cảm, vẫn là khuyên đủ, không cần xuất ruột, đại học ngươi trừ bỏ hảo hảo học tập, liền làm tốt chuyện này, mục tiêu cũng không cần đều tìm không kết hôn cô nương, có chút kết hôn, ngươi cảm giác hành đều có thể hỗ trợ còn có dư lại có thể hỗ trợ gây dựng sự nghiệp nói chưa nói, rốt cuộc chính sách còn không có hoàn toàn mở ra. An bài những người này ra tới học tập, cũng là đời trước thấy rất nhiều rất nhiều theo lý thường hẳn là bất bình, đều ghi tạc trong lòng. Trước kia chỉ có thể dựa miệng khuyên, khuyên còn không dùng được, sau lại quốc gia chấp hành kế hoạch hóa gia đình, loại này hiện tượng hảo rất nhiều, nhưng là kế hoạch hóa gia đình có chút địa phương, quy định đến cũng không có như vậy chết, tương đối tới nói còn thực linh hoạt. Tỷ như cái thứ nhất là nữ hải liền có thể sinh nhị thai hoặc là đứa bé đầu tiên thân thể không tốt cũng có thể sinh nhị thai càng đừng nói còn có rất nhiều rất nhiều trốn kế hoạch hóa gia đình gia đình gây dựng sự nghiệp trong lúc vừa lúc lựa chọn ngành sản xuất đối này đó cô nương khởi đến một ít nho nhỏ trợ giúp xem như lẫn nhau thành tiểu hơn nữa nàng chỉ là đào điểm tiền động động miệng quan trọng sự tình đều giao cho có đồng dạng trải qua an mỹ đi làm nghĩ vậy bạch lộ châu đem điểm tâm hướng an mỹ trước mặt đẩy đẩy vất vả ăn nhiều một chút Trương An Mỹ trong miệng đã nhét đầy đồ vật, liên tục xua tay nói: đủ rồi đủ rồi. Nói sự tình tốt lúc sau, hãy lần cùng ngày trạng vạng liền cùng Bạch Chí Thành Trương An Mỹ cùng nhau chạy về thủ đô, đi trước thành phố Châu Vội Tân sửa sự. Bởi vì càng nhiều thời gian là đãi ở tượng la ngõ nhỏ, cho nên Bạch Lộ Châu đem nhà cũ trang bị thượng điện thoại, trang bị hảo lúc sau, trừ bỏ sinh ý đi lên hướng liên hệ càng phương tiện, còn có thể mỗi ngày cùng cha mẹ đánh mấy thông điện thoại, làm các nàng nghe một chút hài tử hoa hoa thanh cùng thầm thì thanh. Lúc sau tinh lực đều phải đặt ở sinh ý thượng, Đoàn Văn Công chức vụ, Bạch Lộ Châu suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định rời đi. Trang phủ Dung nghe được tin tức sau, đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, dư lại đó là tràn đầy đáng tiếc, "Lộ Châu, chẳng những ta đối với ngươi vừa lòng, tổng đoàn cùng tổng chính đều đối với ngươi có thực tốt thấn tượng, nếu là tâm tư đặt ở trong đoàn, ta vị trí này cho ngươi đều là tạm thời, hơn nữa chờ 2 năm, ngươi quân hàm lại hướng lên trên nhấc lên, liền có thể phân phòng." Bạch Lộ Châu trong lòng hơi hơi thở dài, Vốn dĩ nghĩ liền tính hương dương đoàn văn công bị xóa, cũng có thể trợ giúp đoàn trưởng ca vũ đoàn phát triển sinh động, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ đi đến này một bước. Đi bước một đi xuống đi, thật thuận lợi nói, liền tính không đi gây dựng sự nghiệp, chỉ dựa vào quân khu đối cảnh, mặc dù tống thanh nguyên đời này vẫn như cũ thành thương nghiệp đại lao, cũng không nhất định lấy nàng có biện pháp. Chỉ có thể nói, mệnh có chính mình quy đạo. Thiên hà này tuyến đã bắt đầu khởi bước, thang thượng buộc trụ rất nhiều người vận mệnh, mà quân khu này tuyến nhìn như tiền cảnh hảo. Tương lai còn không biết là cái dạng gì, chúng chi 4 năm mới để một lần quân hàm, tóm lại là chậm chút. Đoàn trưởng, ta đều nghĩ kỹ. Nếu nghĩ kỹ, ta liền cũng không hề khuyên ngươi, ta đã sớm biết ngươi sau khi trở về, sẽ để quyết định này. Trang đoàn trưởng mở ra nắp bút, vốn đang tưởng ngươi có thể hay không tạm giữ trước, sau lại tưởng tượng này đối người khác không công bằng, đối với ngươi mà nói cũng không có gì trọng dụng, có hai tử, hai đầu chạy tổng không phải sự. Nói xong này đoạn lời nói, Trang Phụ Dung vẫn là không đành lòng phê hạ này phân suất ngũ báo cáo, lại một lát sau, mới viết đi lên, ngẩng đầu lộ ra một cái tươi cười, Lộ Châu, ta đại biểu Hương Dương đoàn Văn Công, cảm ơn ngươi đối trong đoàn trả giá. Bạch Lộ Châu hai mắt bắt đầu chua sót, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, tạm thời nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Đồng dạng một lát sau, mới nói, đoàn trưởng, ta từ trước cũng là cảm thấy lao như vậy đi xuống, đối mặt khác đoàn viên không công bằng, trong khoảng thời gian này ta cũng chỉ là tiếp tiếp điện thoại mang đoàn đi nơi khác đều là mẫn mẫn, người yên tâm đi. Trang Phủ Dung tự nhiên biết nàng nói lời này là có ý tứ gì, từ đương ngươi trợ lý, mẫn mẫn mỗi ngày đều thực tinh thần, ra ngoài hoạt động an bài cũng đều thực hảo. Bạch Lộ Châu cười cười, đứng lên cúc một cung, đoàn trưởng, lòng ta vẫn luôn thực cảm tạ ngài, ngài cả đời đều là ta đoàn trưởng. Trang Phủ Dung vui mừng cười, đi đến cái bàn phía trước, gắt gao nắm lấy Bạch Lộ Châu tay, hai người trong mắt đều có nước mắt lấp lè. Từ trước sau ngày hôm sau. Mũ Quyển chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, muốn cấp con dâu một ít ăn ủi, còn chuyên môn chuẩn bị con cua. Bạch Lộ Châu mới vừa đem hai hải tử đồ lót giặt sạch treo lên tới, cửa liền vọt vào tới một cái hải tử. Hồi lâu không thấy, tiểu hải tử một chút đều không sợ sinh, lộ ra tiểu răng xuống hô, tân nương tử. Di Bạch Lộ Châu hướng bình phong bên ngoài nhìn nhìn, chưa thấy được lão nhân, tò mò hỏi, bờ Juno. Liền ngươi một người, chứ 110 giải quyết, còn có ông nội của ta bờ Juno lại ra bên ngoài chạy ra đi lôi kéo cảng câu lũ lão nhân đi vào tới lão nhân nhất quán khách khí hiền lành ngượng ngùng đứa nhỏ này một hai phải tới tìm ngươi quay dậy không vẫy dậy đều là hàng xóm mau mời tiến bạch lộ Châu đoán được hẳn là có chuyện gì không có hỏi trước dọn bên cạnh ghế làm lão nhân ngồi xuống đa tạ lỗ Thanh Phong nắm tiểu tôn tử đi vào môn nhìn đến hành lang hạ hai cái trong nôi tuyết năm sau lộ ra hỏa ái tươi cười là lòng phượng thai, thật tốt Ngươi thực sự có phúc khí. Tiểu bảo bảo. Bờ Juno bung buông ra ra ra tay, trước vọt tới hành lang hạ, rồi sau đó thật cẩn thận tiếp cận, không dám rôi tay sở, ngẩng đầu hỏi, là tân nương tử tiểu bảo bảo. Đại sảnh chờ ăn cơm người cùng phòng bếp đang ở vội một quyển, nghe được thanh âm đi ra. Lần trước nhau đến sự, trong nhà nữ nhân đều biết, cũng đi nhân ra trong nhà xem qua, nhận ra tới là kim môn đại trạch chủ nhân, khách khí chào hỏi. Tiểu bảo bảo đều sinh, không phải tân nương tử lạc, Bạch lộ châu đem trong buồn thủy đảo rớt, dùng khăn lông xoa xoa tay, lỗ tiên sinh muốn uống trà sao. Không cần khách khí. Lỗ thanh phong chỉ vào hành lang hạ bờ Juno nói, ngươi là hắn nhìn thấy duy nhất một cái tân nương tử. Lúc sau các ngươi lại ra tay hỗ trợ, hắn liền cả ngày nhắc mãi, lúc này mới vừa tự do, liền ồn nào muốn tới, thật sự là làm phiền. Bạch lộ châu cười cười, đang muốn hỏi có muốn ăn hay không điểm tâm, bên ngoài chuyển đến xe máy thanh âm. Có xe máy, hạ kỳ thâm giữa chưa đều sẽ về nhà ăn cơm Chủ yếu cũng là tức phụ cùng hài tử đều ở nhà, một khắc đều không nghĩ rời đi. Nam nhân ăn mặc một thân màu trắng cầu vồng phù hiệu trên tay háo vận động trang, trên đầu mang theo hạ khoản màu đen mũ giáp, vừa mới đi vào môn, hành lang hạ liền chuyển đến nhi đồng tiếng kinh hô. Hoa, thật ngầu a! Hạ kỳ thâm ngần ra, lai like khách! Bờ Juno xông tới ôm lấy hạ kỳ thâm đùi, ngửa đầu sùng bái nói, Tân lang tử, ngươi thật ngầu, biết công phu còn sẽ kỵ xe máy, so với ta ba ba lợi hại nhiều thực sự có ánh mắt. Hạ kỳ thâm bị khen vui vẻ, đặc biệt là làm cho tức phụ mặt bị khen, liền càng vui vẻ, dơ lên tiểu nam hài hướng trong đi, ngươi này răng xuống giống như đổi vị trí trí sao. Bờ Juno mới vừa bị dơ lên thực vui vẻ, vừa nghe lời này, lập tức che miệng lại, từ dụng răng sau, liền rất thiếu há mồm nói chuyện. Lỗ lao tiên sinh, ngài hiện tại là phải về tới ở. Bạch lộ châu bưng ly trà đưa cho lão nhân. Cảm ơn. Lỗ thanh phong tiếp trà, móng tay cái bị mài mòn. Trên tay đều là vết chai, ta tự do, nhưng ta nhi tử còn không có sửa lại án xử sai, kế tiếp còn phải lại hướng thủ đô chạy. Bạch lộ châu hiểu rõ, không có hỏi nhiều, an ủi nói, khẳng định thực mau liền đều có thể cả nhà đoàn viên về sau cùng ở một cái ngõ nhỏ, có cái gì yêu cầu chúng ta đều có thể hỗ trợ. Đúng vậy, đều là lao hàng xóm, các ngươi tổ tôn hai nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, đại gia hỏa đều sẽ giúp các ngươi. Hồ tố vượng nhiệt tình nói, lần trước đã nghe nói. Đây là một vị đại thiện nhân. Hàng xóm khả năng không duyên phận. Lỗ Thanh Phong uống ngụm trà, nhìn tiểu tôn tử cười nói, tiểu hoài vừa thấy đến các ngươi liền trở nên thường hóa bát, vừa trở về khi không đổi kịp hảo thời điểm. Mấy năm nay bị không ý tội, chờ hắn ba ra tới sau, chúng ta liền tính toán đi rồi. Đi. Hồ Tố Phượng còn tưởng rằng lão nhân là sợ nguyên lai những người đó lại đi tìm tới. Khuyên đủ, ta này hiện tại thực an toàn, trước sau phố liền ở công an, còn có rất nhiều cán bộ, những người đó lại đến. Ngươi chỉ lo ra tới kêu một tiếng, chúng ta đều sẽ ra tới giúp ngươi. Lỗ thanh phong lắc lắc đầu, cười nói, mệt mỏi, tưởng đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, cũng không nghĩ lại liên lụy con cháu, chỉ mong bọn họ bình bình an an. Đương lão nhân đều là cái này tâm lý. Hồ Tố Phượng còn tưởng lại khuyên, tiếp thu đến cháu dâu ánh mắt ý bảo sau, đem lời nói nuốt trở vào. Phần 137 Mới từ hạo kiếp chung đi tới, bị nhiều ít khổ, đối bao nhiêu người thất vọng buồn lòng. Ai đều không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lao nhân sẽ có ý nghĩ như vậy thực bình thường. Lỗ tiên sinh ăn cơm sao? Suy đoán cái này điểm hẳn là còn không có ăn, nhưng cảm giác lão nhân sẽ không tùy ý ở nhà người khác ăn cơm, bạch lộ châu sờ sờ bờ ru nô đầu, muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Có đại con cua? Không cần, hôm nay tới đã thực làm phiền. Lỗ thanh phong bưng trà lu đứng lên, hôm nay vừa lúc cũng là vừa lấy về chìa khóa cùng phòng ở chứng minh, trở về xem một cái còn phải vội vàng đi thủ đô, liền không nhiều lắm đãi. Ta muốn ăn đại con cua. Tưởng cùng tân lang tân nương tử cùng nhau ăn cơm. Bờ Juno vớt bụng, ta hào đói. Hồ Tố Phượng thấy không đành lòng, hai tử nói bụng, liền tại đây ăn một đốn đi, dù sao liền các ngươi gia tôn hai, cũng ăn không hết cái gì lương thực. Hạ ra những người khác cũng bắt đầu khuyên bảo, lão nhân sắc mặt khó xử, nhưng khó được nhìn đến tiểu tôn tử như vậy cao hứng, liền hướng trong túi đào, muốn tìm ra chút có thể lấy đến ra tay đồ vật coi như cấp hai đứa nhỏ lễ gặp mặt. Nhưng mà trước mắt vừa mới lấy về tới bất động sản chứng minh cùng chìa khóa, mặt khác tài sản đều còn không có trả về trở về, trong túi trừ bỏ có mấy trương đại đoàn kết, căn bản không có những thứ khác. Lỗ tiên sinh ngàn vạn đường khách khí, coi như là đến hàng xóm ra ăn bữa cơm. Bạch lộ châu nắm tiểu hải tử tay hướng trong đi, tôn tử đều tới, ra ra khẳng định sẽ không rơi xuống. Quả nhiên, cuối cùng ra tôn hai đều ngồi xuống chính sảnh ban ăn. Bởi vì trong nhà hai đứa nhỏ đều còn ở trong ngực ôm, không thể nói chuyện không thể đi đường, tới một cái diện mạo xinh đẹp sạch sẽ, biết ăn nói bờ Juno, hạ gia người cảm thấy như là nhìn đến hài tử sau khi lớn lên, ngồi ăn cơm bộ dáng, tất cả đều thực nhiệt tình. Bạch Lộ Châu đến phòng bếp thịnh canh thời điểm, chợt có sở cảm ngẩng đầu, phát hiện nhìn không thấy, lại sau này lui lại mấy bước, nhón chân nhìn đến Kim Môn đại trạch bị bóng cây che khuất hai tầng chính lâu. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, mới tiến phòng bếp thịnh canh. Tân sưởng tên suy nghĩ thật lâu, mọi người cũng thương lượng thật lâu. Từ ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng trung, nghĩ ra ánh hà, nghĩ ra khắc hồng, lại từ lao thiên hà làm cơ sở, nghĩ ra trọng liên, nghĩ ra văn hà, còn nghĩ ra đủ loại dễ nghe, lại tổng cảm thấy không thích hợp tân tên. Kỳ thật bạch lộ châu liền không nghĩ tới đổi tên, cho tới nay sương hô đã kêu tân thiên hà, chỉ là mọi người đều không phản ứng lại đây nàng là nghiêm túc. Nàng cũng không cụ thể giải thích, trước làm đại gia phát huy nhiệt tình suy nghĩ. Nếu là nghĩ ra dễ nghe tên liền dùng, nếu là nghĩ không ra dễ nghe, đã kêu Tân Thiên Hà. Thiên Hà danh khí đều là đại gia cùng nhau nỗ lực ra tới thành quả, kêu cá biết tên, còn phải giải thích một đống, trực tiếp kêu Tân Thiên Hà. Còn chúng nghe xong phản ứng đầu tiên khẳng định là cùng trước kia Thiên Hà là cái gì quan hệ. Bạch Lộ Châu ngồi ở trên sofa, cười cùng hệ lẩn thông điện thoại, Tân Thiên Hà còn có thể có ý tứ gì, chính là mặt ngoài ý tứ, Tân, Thiên, Hà. Điện thoại kia đầu truyền đến cười Duyên Thanh. Ta cảm thấy thực hảo, đại gia thương lượng qua đi đồng dạng cảm thấy thực hảo, chỉ là thật sự không nghĩ tới, nghĩ ra như vậy nhiều hoạt động, như vậy nhiều chiêu số bạch đại sư, đối với tân công ty tên sẽ như vậy trắng ra đơn giản. Nhãn hiệu tên chính là muốn đơn giản hảo nhớ, không thể quanh co lòng vòng, nghiền ngẫm từng chữ một, quần chúng nếu là không nhớ được, hết thể đều bổ phí. Bạch lộ châu cười nói, liền định tân thiên hà, không còn có so tên này càng thích hợp. Hành, ta đây liền đăng ký tên này. Bạch lộ châu cởi treo điện thoại, vừa lúc nhìn đến đại tỷ sách theo một túi đồ vật, từ ngoài cửa đi vào tới. Lộ châu, ngươi xem có đủ hay không? Hạ kỳ mạn đi vào chính sảnh, đem một túi đồ vật phóng tới trên mặt đất, thở hồn hển khẩu khi nói, muốn nhiều như vậy sai sổ sách làm gì? Còn làm ta cố ý tính sai. Cảm ơn đại tỷ. Bạch lộ châu không có giải thích, tự mình nâng trùng trà lên đưa cho đại cô tử. Đại tỷ, chờ lúc sau ngươi liền minh bạch, đến lúc đó ta cho ngươi bao cái đại bao. Bao lì xì liền không cần, trong nhà còn có hay không thiên hà đồ trang điểm. Ta thạch liệu xương vừa lúc dùng xong rồi, hiện tại quầy chuyên doanh cũng không dám đi mua. Hạ kỳ mạn tiếp nhận chén trà, tả hữu nhìn hai mắt, hai tử ngủ. Ngủ, quá nửa tiếng đồng hồ mới có thể tỉnh. Bạch lộ châu tùy tiện chịu mấy chương ra tới, kỳ thật xem cũng xem không hiểu lắm, dù sao cũng là người ngoài nghề, đại tỷ, chính xác đáp án, ngươi không quên đơn độc liệt một phần cho ta đi. Hạ kỳ mạn chỉ vào bên phải nói. Nhất bên cạnh kia hai trường chính là, sai trướng mỗi trường ta đều bên phải hạ dấu mũ con số, ngươi đối ứng là được. Cảm ơn đại tỷ, ta đi cho ngươi lấy thạch liệu xương. Bạch lộ châu cười đem đáp án thu hồi tới, đi đến phòng lấy xương. Kỳ thật đại tỷ là một nhân tài, vốn dĩ cũng liền ở ngân hàng đi làm, nhưng nguyên nhân chính là vì nàng vừa mới thăng trước, vì về sau ngân hàng có nhân mạch, cho nên mới không có làm nàng tới hỗ trợ, mà là đối chung như đan động tâm tư. Đối với chung như đan chứ bỏ nàng bản thân có thiên phú, còn tưởng dỗi tay kéo nàng một phen. Nhưng kéo cũng không thể mình kéo, đến làm nàng trước vội lên, chính mình chậm rãi thay đổi, chậm rãi đi ra bị tán thành sau, lại trở lại quen thuộc trong vòng, chính mình đi phát giác không đúng chỗ nào. Nhiều như vậy sai chướng. Chung Như Đan hơi hơi trừng lớn hai mắt, nhìn ít nhất 4-5 trăm tờ giấy, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sai chướng. Bạch Lộ Châu móc ra 20 đồng tiền, "Như Đan, ngươi liền giúp giúp vội đi, người khác vội lên chậm không nói." Ta cũng không tự tin, người giúp ta tìm ra sai địa phương, sửa đổi một chút, coi như là kiếm cái khoản thu nhập thêm. Người tín nhiệm ta, chung như đang không có trước xem tiền, cũng chưa nói bao lâu có thể làm xong, nhưng thật ra trước hỏi lại như vậy một câu, tiếp theo không đợi nàng trả lời, lại hỏi một lần, ngươi vừa rồi nói không tín nhiệm người khác, lại làm ta làm, có phải hay không tín nhiệm ta? Đương nhiên, ngươi người thực hảo, năng lực rất mạnh, phi thường đáng giá ta tín nhiệm. Bạch lộ châu chân thành nói xong. Đem tiền đưa qua đi, cho nên như đan, ngươi ngàn vạn đến giúp đỡ, liền dựa ngươi. Trung như đan ngẩn người, thông thả túi đầu nhìn nàng trong tay tiền, 20. Ta tránh cái khoản thu nhập thêm có thể tránh 20. Ta giá trị nhiều như vậy tiền. Ta cảm thấy ngươi năng lực phi thường giá trị, bởi vì ta vội và mớn, tốt nhất là một tuần trong vòng có thể làm xong. Bạch lộ châu ôn nu nói, ngươi khẳng định có thể làm được, đúng không? Ta trung như đan mới vừa há mồm. Trong đầu liền vang lên ngày thượng trượng phu nói những lời này đó, nói nàng liền dệt công đều thi không đầu, nói nàng cơm đều làm không tốt, nói nàng một người ra cửa đều tìm không thấy xe, nói nàng sẽ không cùng người giao tiếp, theo bản năng cảm thấy chính mình mọi thứ đều không được, chỉ xứng đại ở nhà. Nhưng mà một đôi thượng bạch lộ châu ôn nhu kiên định, đối nàng tràn đầy tin cậy ánh mắt, ta không được ba cái chẳng những nói không nên lời, đáy lòng còn sinh ra một cổ kinh tới, không đợi quá đầu góc tự hỏi, liền đã mở miệng nói, ta có thể. Bạch lộ châu hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, cảm ơn, bất quá như đàn, ta còn là muốn lại nói một chút, này đó chứng ngủ, ta thật sự vội và muốn, đối ta cũng rất quan trọng, lần này cần là làm tốt lắm nói, lần sau có như vậy khoản thu nhập thêm, ta còn làm người tránh. Có thể bị tẩy não người, kỳ thật bản thân chính là thực sẽ vì người khác suy nghĩ, có trách nhiệm tâm tính cách, nếu không nếu là tính cách thực tự mình, căn bản không có khả năng sẽ chịu người khác ảnh hưởng. Chính là nhìn ra như đan trách nhiệm tâm. Mới có thể lặp lại vội vã muốn đối ta rất quan trọng chữ, để ngừa chịu nàng trượng phu ảnh hưởng, làm một nửa không làm. Trung như đang gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh hơn tốc độ, một tuần trong vòng khẳng định cho ngươi làm ra tới. Bạch Lộ Châu cười cười, ta đây liền tinh trở tin tức tốt. Một tuần sau, Bạch Lộ Châu lại trở lại phục hưng đường cái ký túc xá. Trung như đang ôm trướng mục xuất hiện, bất quá lại không phải một người, mà là cùng nàng trượng phu cùng nhau. Về sau ngươi không cần lại tìm như đang làm trướng. Đặng vinh tín vừa ở vào cửa liền đánh giá bài trí, ánh mắt lộ ra khinh thường, miệng lưỡi cũng khinh thường. Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền là có thể để cho người khác vì ngươi làm việc. Đừng tưởng rằng người khác không có tiền, liền ngươi có tiền, chúng ta không thiếu. Không phải, không phải. Trung Như đàn hướng trong phòng đi, lắc đầu giải thích, tiểu bạch, ngươi không cần hiểu lầm. Ta biết ngươi là bởi vì tín nhiệm mới tìm ta, không phải vinh tín nói cái kia ý tứ, ngươi không cần hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Đặng Vinh tiến trực tiếp đem Chung Như đang kéo trở về quăng ngã ở trên cửa, ở nhà nói như thế nào? Không biết như thế nào cùng người giao lưu liền câm miệng, không người nói chuyện phân. Chung Như đan nhíu mày, khuỷu tay vừa rồi đụng vào trên cửa, một trận tê dại, lại không có hé răng. Phạm Lan nàng cổ họng một tiếng, Bạch Lộ Châu liền trực tiếp đem trong tay ghế, chiều kia đại bụng béo vệ nam nhân trên mặt tạp đi qua. Trọng Sinh sau liền không làm chính mình nghẹn quất quá, liền sợ mang ra trước kia cảm xúc. Loại này mỗi lần nhịn xuống tới quất. Thật sự sẽ làm tâm lý trở nên táo bạo áp lực, thậm chí tưởng liền như vậy tính, nhưng mà lại làm không được nhắm mắt làm ngơ. Nhìn một hồi, vốn định dùng vu hồi biện pháp, chưa ổn định nam nhân, lại cấp Trung Như đan một đoạn thời gian chậm rãi phát triển. Kết quả vừa nhấc mắt thấy đến đặng vinh tín khinh thường biểu tình, nhắc tới ghế đang muốn tạp, một đạo thân ảnh xuống tới, bắt lấy nam nhân tóc liền ra bên ngoài túm. 3. Trung Như đan vội vàng vùng trong tay chướng ngục, đổi tới cách vết đi. Bạch lộ châu thở phào một hơi vừa rồi vẫn là chịu cảm xúc ảnh hưởng xúc động. Loại chuyện này, người ngoài có thể phụ trợ, không thể thật sự rào đi vào, đương sự nếu là vẫn chưa tỉnh lại, liền người nhà cũng chưa dùng. a người điên rồi. Người cư nhiên dám đối với ta ba đậu thủ. Hành lang chuyển đến chung như đàn tiếng kinh hô, bạch lộ châu dẫn theo ghế đi ra ngoài. Với lúc nhìn đến đặng vinh tín bị một cái đầu tóc hoa dầm, nhưng dáng người thực rắn chắc chung láo niên nam nhân gặt ngã, rồi sau đó quay đầu đối chung như đan mắng, đây là ngươi tìm nam nhân. Đây là ngươi đòi chết đòi sống một hai phải gả nam nhân. Đều dám đối với ngươi lão tử động thủ, ta không cần xem, liền biết ngươi ở nhà quá ngày mấy. Mang xong lại một phen nhắc tới Đặng Vinh Tín cổ áo tử, Đặng Vinh Tín mới vừa rối tay tưởng hồi đánh cha vợ, đã bị thay ca ở nhà nghỉ ngơi, nghe được thanh âm lao tới công nhân viên trước nhóm một phen để lại. Nhìn thấy có người hỗ trợ, Trung Quốc cường dùng sức hướng tới con rể mặt phiến bàn tay. Bang! Bạch bạch! Bạch bạch bạch! Đặng Vinh Tín bị phiến đến mắt đầy sao sẹ Ánh mắt không quên hướng tức phụ bên kia ngó. Nhưng mà chung như đan vừa rồi đầu tiên là bị hắn cư nhiên dám động thủ đánh nàng ba ba kinh đến. Tiếp theo lại bị phụ thân khó được đối nàng lớn tiếng tức giận mắng chân đến. Ngơ ngác nhìn bị đánh trượng phu. Không có ra tiếng, cũng không có bất luận cái gì hành động. Cút cho ta đi ra ngoài. Trung Quốc cường tay phiến đau, dừng lại chỉ vào con rể cái môi mắng. Sáng mai thượng, ngươi chạy nhanh đi cùng nữ nhi của ta ly hôn. Công tác là nhà của chúng ta, phòng ở là nhà của chúng ta, ngươi tính thứ gì? Đặng vinh tín quả nhiên giống những cái đó công nhân viên chức nói giống nhau, đánh cũng không có, mặt đều bị phiến xưng lên, há mồm nói, ngươi cho rằng như đàn sẽ nghe ngươi. Lúc trước tình nguyện cùng ngươi một hai năm không nuôi tới, đều phải cùng ta kết hôn, trước kia đều như vậy, hiện tại nàng so cậu còn oan, căn bản không rời đi ta, làm hướng đông không dám hướng tây, nghe ngươi. Ta phi. Lúc trước không quản được nữ nhi kết hôn, chuyện này là Trung Quốc cường đau điểm, lập tức trong lòng cũng xác thật không có tự tin, nữ nhi sẽ nghe nàng. Ha ha ha. Đặng Vinh Tín thấy cha vợ không nói lời nào, đắc ý cười to, lao đông tây nói không ra lời. Người lời này xem thường ta, người nữ nhi vẫn như cũ đến hầu hạ. A! Đặng Vinh Tín đang đắc ý khi, chung như đan đoạt lấy bạch lộ châu trong tay ghế, hung hăng chiều hắn một trường ghê tởm người gương mặt tươi cười tạp qua đi. tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng toàn bộ hành lang. Bạch lộ châu cùng với ở đây sở hữu công nhân viên trước tất cả đều thở phào một hơi. Vừa rồi đã làm tốt tính toán. Nếu là Trung Như Đan nghe được chính mình bị nói như vậy, phụ thân bị như vậy châm chọc như vậy chọc cuộc sống cũng chưa phản ứng nói, nàng cũng không hề làm cái gì vu hồi hòa hoan phương pháp, loại tình huống này chẳng những cứu không trở lại, còn sẽ bị mang tiến mương đi. Con hảo, may mắn, Trung Như Đan không biến thành cái kia dạng. Sự tình cùng ngày, Đạng Vinh Tiến bị tạp sau, không ai đưa hắn tiến bệnh viện, Trung Quốc cường nhìn đến nữ nhi tạp ghế sau, thiếu chút nữa lao lệ tung hành, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vọt tới trong phòng đem nam nhân đồ vật dùng túi đựng rắc trang hảo quang ra ngoài. Lại đi đơn vị đem phòng ở vào ở nhân viên đăng ký hoa rớt, làm đặng vinh tín người này về sau đều không chuẩn tiến vào, ngay sau đó mang theo nữ nhi về nhà, vừa lúc trụ chính là ngân hàng công nhân viên chức ký túc xá, thêm mắm thêm muối mắng cho một trận. Thời buổi này, con rể mắng cha vợ cũng chưa nghe nói qua, càng miễn bản con rể động thủ đánh cha vợ, một đám công nhân viên chức nghe xong tất nhiên là giận không thể ác, ngày hôm sau liền cấp đặng vinh tín người trước. Sau lại thế nào? Đây là ngày thứ ba, Trung Quốc cường mang theo nữ nhi cùng nhau đi vào tượng La ngõ nhỏ, nói là xin lỗi. Sau lại ta cha mẹ chồng mang theo đặng gia thôn người tới náo loạn. Trung Như đan hai mắt sưng đỏ, nhìn ra được tới hai ngày này không thiếu khóc, bọn họ nháo cũng vô dụng, vốn dĩ chính là vinh tín không đúng. Bọn họ mục đích vẫn là muốn cho chúng ta đi đến ngân hàng lãnh đạo bên kia hỗ trợ cầu tình, đặng vinh tín cùng nhà hắn người, lo lắng nhất ngân hàng công tác không có. Trung Quốc cường đã trở nên bình tĩnh, có lo lắng sự liền dễ làm. Hắn nếu là không ly hôn, công tác cũng đừng muốn. Trung đội trưởng, người sớm thai quảng quản người nào? Hạ kỳ thâm bắt lấy tức phụ tay, hai ngày này tức phụ ra cửa, đều gắt gao đi theo, sợ nam nhân kêu lại đến tìm tra. Tiểu bạch, thực xin lỗi. Trung như đang trong lòng là hối hận, trưởng phu dám đối với phụ thân độc thủ, thật sự tựa như một cái vang dội bàn tay, hung hăng chụp tỉnh nàng. Đột nhiên thai thính mắt tinh, lại hồi xem trước kia sinh hoạt, tức khắc nhìn thấy ghê người, chính mình không biết khi nào bắt đầu. Thật sự so cậu còn nghe lời. Ta không có việc gì, chỉ là nghe xong vài câu khó nghe nói xong. Bạch lộ châu an ủi nói, ngươi cũng đừng thương tâm, tỉnh lại liền hảo. Vừa nghe lời này, chung như đan nguyên bản suy đoán cũng chứng thực, nhưng lên so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tiểu Bạch, ta thật là không biết nên nói cái gì hảo, cảm ơn ngươi. chương 111 đào người. Tiểu Bạch đồng chí, làm ngươi lao tâm. Trung Quốc cường sắc mặt trừ bỏ có xin lỗi, còn có lòng biết ơn, nếu không phải bởi vì ngươi. Ta cũng sẽ không vừa lúc đánh vỡ hắn gương mặt thật, như đan cũng sẽ không tỉnh ngộ lại đây. Sớm nhìn ra tới cái này con rể nhân phẩm không được, nhưng là nữ nhi một lòng phải gả, đương cha mẹ không lay chuyển được hài tử, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Hôn sau nữ nhi tam câu nói không rời đặng vinh tín, vẫn luôn nói hắn hảo, liền bởi vì không muốn nghe đến nói như vậy, cho nên ngày thường lui tới rất ít. Phần 138 Ngày hội thấy cái mặt, hắn trang đến rất giống dạng, may mắn lần này đổi kịp. Cũng may mắn nữ nhi rốt cuộc tỉnh táo lại. Tuy rằng tính cách còn phải chậm rãi sửa, nhưng ít nhất không hề mọi chuyện cảm thấy hắn hảo, cái gì đều hướng về hắn nói chuyện, liền tính nhắc tới ly hôn, cũng không có gì phản ứng, không khóc không náo. Trung như đan tử trong túi móc ra tiền, tiểu bạch, này 20 đồng tiền còn cho ngươi. Trả lại cho ta làm cái gì? Bạch lộ châu biết nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, chỉ cần ngươi muốn làm, không hề cảm thấy báo biểu con số nhàng chán, ta nơi này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi Bởi vì ngươi thật sự đặc biệt đồng, đặc biệt lợi hại, cũng đúng là bởi vì ngươi thực lực, ta mới có thể làm như vậy. Trung như đan trong tay cầm tiền, cánh tay treo không, hơi hơi ngơ ngẩn. Nói thực ra, mấy ngày nay nàng trong đầu liền không rảnh dối quá, tất cả tại truyền phát tin quá vãng đoạn ngắn, kích thích đến nàng căn bản không dám nhắm mắt lại. Trong lòng đối cha mẹ có nói không hết thấy nấy, cũng oán hận chính mình mắt mù, hoán hận rất nhiều, lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, lặp đi lặp lại, một cuộn chỉ dối cảm thấy chính mình sống được thật thất bại, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Lúc này tiểu bạch này đoạn lời nói, như là một phen cây quạt, đem nàng trong lòng sương mù phiến ra một cái con đường tới, cho nàng lớn lao cổ vũ. Công tác, đương nhiên là muốn công tác, chỉ có bắt đầu công tác độc lập, mới có thể làm cha mẹ yên tâm, cũng làm nàng không có thời gian đi miên man suy nghĩ. Ta nguyện ý công tác, tiểu bạch, nếu này đó sai trướng không phải người cố ý nhắc tới kỳ ta nói, người có bao nhiêu chướng ngủ, ta đều có thời gian. Hơn nữa nhất định có thể làm tốt." Bạch Lộ Châu nhìn Chung Như đang kiên định ánh mắt, lại xem nàng phụ thân trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc, hơi hơi mỉm cười, sai chướng một chuyện, liền Phiên Thiên, Như Đan, ngươi giải quyết hảo tư nhân vấn đề lúc sau, ta tưởng mời ngươi gia nhập Tân Thiên Hà, ngươi đồng ý nói, liền đi trước thành phố Châu quen thuộc lưu trình." Cha con hai tất cả đều ngẩn ra, Chung Như Đan tâm tư hoàn toàn bị lôi đi, theo bản năng hỏi, "Tân Thiên Hà? Đi thành phố Châu?" "Đúng vậy." Ta cùng Lão Thiên Hà một ít đồng sự chuẩn bị sáng lập Tân Thiên Hà, thành phố Châu bên kia đã ở chuẩn bị cái thứ nhất nhà máy, ta thực tin tưởng ngươi là người, cũng thực tin tưởng ngươi năng lực. Bạch lộ Châu sau này dựa vào trên sofa, nhưng ngươi trước mắt còn không có công tác kinh nghiệm, cho nên muốn làm ngươi đi trước thành phố Châu học tập một đoạn thời gian, nửa tháng đến một tháng có thể trở về một chuyến, vé máy bay chi trả, chờ giang đồng bên này nhà máy chuẩn bị tốt sau, ngươi lại trở về phụ trách tài vụ. Giải thích xong lúc sau. Trung Như Đan vẫn cư ở vào trinh lăng bên trong, Trung Quốc cường nhưng thật ra thực mau liền phản ứng lại đây, kinh hỉ hỏi, tiểu bạch đồng chí, ngươi thật sự có thể vì Như Đan cung cấp công tác sao? Thật sự, trung đội trưởng, ngươi có phải hay không tuổi lớn, lộn hay không tốt lắm xử. Hạ kỳ thâm đau lòng tức phụ nói được mệnh, hỗ trợ tiệt lời nói, lộ châu đều cùng ta nói, Như Đan rất có thiên phú, nàng có thể đã gặp qua là không quên được ai. Các ngươi cũng đừng cả ngày liền biết giáo huấn nữ nhi như vậy cái thiên tài cư nhiên gả cho đặng vinh tín loại này rất rưỡi còn đem ngân hàng công tác đều bạch bạch đưa ra đi thật là không biết nói như thế nào ngươi hảo chạy nhanh tỉnh lại tỉnh lại đi trước kia thường xuyên cùng nhau đánh bài chơi hạ kỳ thâm cùng trung đội trưởng hôn rất quen thuộc người khác không thể nói được lời nói hắn toàn bộ toàn cấp nói ra hơn nữa coi đây là cảnh kỳ ngàn vạn không thể bởi vì công tác bận quá liền bỏ qua hải tử nghĩ vậy vội vàng đứng dậy đem trong nôi ngủ nữ nhi bế lên tới dán nữ nhi khuôn mặt nhỏ hống Ba ba lại vội cũng sẽ quan tâm chúng ta bảo bối chân chân Nga Nhìn thoáng qua ngơ ngẩn trung đội trưởng Bạch Lộ Châu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trượng phu Người ngồi xuống Không có việc gì không có việc gì Tiểu Bạch đồng chí Kỳ thâm nói rất đúng xác thật là chúng ta quá mức xem nhẹ nữ nhi Trước kia chỉ biết nữ nhi trí nhớ hảo Học tập hảo Nhưng chưa bao giờ biết nữ nhi cư nhiên gặp qua mục không quên Đơn từ điểm đó Là có thể nhìn ra ngày thường hắn cùng thê tử Có bao nhiêu bỏ qua hải tử Trung Quốc cửa ngáy náy nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lắc đầu cảm thán, dưỡng hải tử thật sự không phải quang ăn no mà gấm là được, đây là một môn đại học vấn. 3. Không có việc gì. Trung Như đan vô về phụ thân cánh tay, an ủi một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lộ Châu, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi tín nhiệm, cũng cảm ơn ngươi cho ta đi ra ngoài xuyên khẩu khí cơ hội, ta thực nguyện ý đi thành phố Châu, sẽ mau chóng xử lý tốt chính mình việc tư. Bạch Lộ Châu cười thử hỏi, là xử lý như thế nào? Trung Như đan hít sâu một hơi, "Ly hôn." Trong phòng tất cả mọi người yên tâm cười, ngay cả ở trong phòng nhắm mắt lại cho mắt, luôn luôn có truyền thống tư tưởng Hồ Tố Phượng, đều lộ ra vẻ tươi cười. Chính sách không mở ra phía trước, đơn vị sẽ không dễ dàng khai trừ người, chỉ cần không đáng cái gì đạo đức nguyên tắc sai lầm, có thể tiến đơn vị liền tương đương với cầm bắt sát, mỗi người quý trọng. Đặng Vinh Tín muốn công tác, Ly Hôn liền không khó làm. Nghe nói mặt sau nửa tháng, ngày ngày quỳ cầu chung Như đan tha thứ, Tỏ vẻ về sau không bao giờ sẽ như vậy, còn mang theo cha mẹ cùng nhau cấp Trung Quốc cường hai vợ chồng dập đầu xin lỗi, xem đến chung quanh người đều phải mềm lòng, nhưng Trung gia vẫn như cũ quyết tâm muốn ly. Cuối cùng vì công tác, hôn vẫn là ly. Trong lúc đã xảy ra cái dạng gì sự, Bạch Lộ Châu không lại nghe nói qua, cũng không có hứng thú biết, an bài chung như đàn đi thành phố Châu. Hết thể đều đã ổn thỏa, chỉ kém nghiên cứu phát minh đoàn đội kia một khối người tâm phúc. Bình thường hài tử là 8 tháng đến một tuổi bắt đầu cai sữa. Tai sữa đối với mẫu thân cùng hài tử đều là một kiện thống khổ sự tình, nhưng là đời này bạch lộ châu không cần thể hội, bởi vì hai hài tử sinh hạ tới sau vẫn luôn là sữa mẹ cùng sữa bột phối hợp ăn, sẽ không xuất hiện đột nhiên đổi đi không thói quen. Nhưng cũng không tới 8 tháng, 6 tháng thời điểm liền bắt đầu tai sữa. Thời gian đã bước vào 1979 năm, phồn hoa Trung Quốc sắp xảy ra, thành phố châu bên kia cũng đã đi vào quỹ đạo, cần thiết đến mau chóng đi tranh Thượng Hải, không thể lại trì hoãn. Trong tay có một phần danh sách, kế hoạch thượng nếu là Y mì không được, còn phải đi tìm mặt khác chuyên nghiệp nhân tài, nhưng tốt nhất lựa chọn là Y mì, tốt nhất có thể trực tiếp bắt lấy. Làm ngươi chờ ta, ngươi cũng không đợi, một người ta như thế nào yên tâm. Hạ Kỳ Thâm hiện tại điệp quần áo lại mau lại chỉnh tề, Bạch Lộ Châu vừa rồi rửa mặt trở về, liền phát hiện hắn đã đem hành lý đều thu thật hảo. Không phải một người đi, ta cùng Chí Thành cùng đi. Chí Thành cũng đi. Hạ Kỳ Thâm sững sốt một chút, ngay sau đó ngược lại yên tâm xuống dưới hiện tại bạch trí thành đáng tin cậy thật sự, này còn kém không nhiều lắm. Nếu là ngươi một người đi, ta là thật không yên tâm. Đoàn Văn công đái nhiều năm như vậy, nơi nào ta không đi qua, Thượng Hải cũng không phải lần đầu tiên đi. Bạch lộ trâu đồ xong mặt sương, xúc lên chăn lên giường, gần nhất cai sữa, hai đứa nhỏ từ tiểu cô cùng bà bà cùng nhau mang theo ngủ, liền sợ buổi tối lại nháo, nàng một lòng mềm, liền bạch đoạn lâu như vậy. Hạ kỳ thâm đêm nay thượng điệp quần áo điệp đến nhanh như vậy, không chỉ là ngày thường rèn luyện ra tới đương nhiên còn có mục đích khác nhanh chóng lột chính mình áo trên chân chui cánh tay lên giường cười hắc hắc một phen ôm trầm tức phụ tiến đến trước mặt nghe nghe thật hương hương hương tức phụ bạch lộ châu nhấc lên trôn ở chính mình trong cổ đầu ngươi tắm rửa sao rửa rửa hạ kỳ thăm tìm được tức phụ mềm mại đôi môi nóng bỏng thâm nhập đôi tay cũng không nhàng dỗi thành thạo du tẩu tức phụ thật mềm nơi nào đều mềm hơn nữa càng mềm bạch lộ châu duỗi tay đến mép giường kéo đèn tuyến Lại dơ tay ôm lấy nam nhân cổ đáp lại. Không quá 2 phút, trong đêm tối chuyển đến thanh âm. Kéo đèn làm gì? Ta tới khai. Khai cái gì khai, không khai. Bật đèn hảo, ta muốn nhìn. Khai cũng đừng làm. Không khai không khai, nhìn không thấy càng có cảm giác. Lộ châu ngươi liền nghiêng đường núp nhích. bà. Thượng Hải ga tàu hỏa. Ai nha, thật không hổ là đại đô thị, nhân ra xuyên thật phong cách Tây. Bạch trí thành sách theo chính mình cùng tứ tỷ tối du lịch, trên người ăn mặc cao bồi áo khoác. Đọc sách nhiều, khí chất vô hình trùng cũng nhiều một ít thư hương, chẳng qua một mở miệng vẫn là giống nguyên lai like như vậy. Tứ tỷ, chúng ta phải đi bên này, đi ngồi xe buýt. Ta biết, xếp hàng qua đi. Bạch lộ châu trên người cong hai vai bao, vừa rồi ở xe lửa thượng ăn cơm xong, không cần lại lãng phí thời gian tìm địa phương điền bụng. Hai người cùng nhau xếp hàng thượng xe buýt, đi trước phụng hiền khu. y mỹ hiện giờ là ở một nhà chứa danh cửa hiệu lâu đời, dai nhan đồ trang điểm xưởng đảm nhiệm thiết kế sư. Dai Nhan là thập niên 70 mạng, thập niên 80 sơ nhất chịu các nữ nhân thích mấy cái nhãn hiệu chi nhất, nhưng theo gây dựng sự nghiệp sóng chiều sẽ cùng nguyên lai thiên hà giống nhau, ngã vào sóng chiều, mặc dù cuối cùng bị lớn nhất đồ trang điểm tập đoàn thu mua, cũng lại không có bất luận cái gì bằng nước. Đối với thất thất năm thiên hà tôi nói, dai nhan chính là một tòa quái vật khổng lồ, y mĩ chuyên môn ra ngoại quốc chuyên nghiệp học tập quá, nhưng sau khi trở về vẫn cứ không thể ở trong xưởng bắt được quyền quyết định. Bởi vì như vậy đại xưởng Quang đi ra ngoài học tập quá tiền bối liền có vài phê, hơn nữa càng chú trọng bài tư luận bối, có điểm giống quân khu chế độ, chẳng qua thời gian muốn một chút, một năm tiểu tăng lên, ba năm đại tăng lên. Nghe được ý mỉ trước mắt còn chỉ là thiết kế sư, liền thâm niên tên tuổi đều còn không có. Bởi vậy, đối trong xưởng sở hữu sản phẩm nghiên cứu phát minh, trưởng có tuyệt đối quyền chủ động, là bạch lộ châu chuẩn bị tốt điều kiện trí nhất, cũng là nàng cho rằng nhất mê người điều kiện trí nhất, là bạch lộ châu đồng chí đi. Mới vừa hạ xe buýt. Liền nhìn đến một cái sơ du đầu, thân xuyên tây trang, bên ngoài khoác màu xám áo khoác trung niên nam nhân chào đón, cười nói, thật là, ta chỉ nhìn đến ngươi một cái sườn mặt liền nhận ra tới, hoan nên đi vào Thượng Hải. Chắc bộ trưởng, ngươi hảo, thật sự ngưỡng ngùng, phiền thoái. Bạch lộ châu cười bắt tay, đem vẫn luôn xách ở trên tay hộp quà đưa qua đi, chắc bộ trưởng, biết ngươi đặc biệt thích uống trà, đây là riêng thỉnh người từ chết giang chuẩn bị trà mới. Trung niên nam nhân là thượng hải y y dược nhị xưởng hành chính bộ trưởng chắc dương phía trước bởi vì nhà xưởng 10 đầy năm từng gọi điện thoại về đến nhà người nàng mang theo hương dương đoàn văn công qua đi biểu diễn lúc ấy nàng tuy rằng không đi nhưng an bài cùng tồn tại thừa thiên môn biểu diễn hương dương lục mẫn mẫn uông nhược hân cùng hứa thanh hồng qua đi xem như đặc biệt vì hắn căng bãi lúc sau vẫn luôn có điện thoại lui tới kết hôn cùng hài tử song trang cho lễ chắc dương đều chuyên môn thỉnh người tặng lễ vật cùng bao lì xì lại đây. Lần này bởi vì trời xa đất lạ, hơn nữa người xa lạ muốn tiến khách xưởng, đều cần phải có thư giới thiệu mới có thể tiến. Giai nhan đồ trang điểm xưởng không có nhân mạch, chỉ có thể tìm nhân mạch quảng hành chính bộ trưởng Trác Dương hỗ trợ, trước đem người ước ra tới. Phật muốn khách khí, chúng ta giúp đỡ cho nhau, đều là hả là. Chắc Dương thoái thác hai câu, xem nàng thật sự kiên trì, liền nhận lấy, lộ châu đồng chí, bởi vì nông trong điện thoại luôn mãi dặn dò, đã đính hảo bên này khách sạn, cho nên ta liền không có lại hỗ trợ đính. Hiện tại hay đi trước. Liên ly li này không xa, đi bộ nếu không 10 phút. Bạch lộ châu gật gật đầu, chắc bộ trưởng, hôm nay có thể nhìn thấy ý mỹ sao? Có thể có thể. Chắc dương cười đi phía trước dẫn đường, nông trước trụ hạ, chờ đến 5-6 giờ, ý mỹ tan tầm lúc sau, liền sẽ đến khách sạn quán cà phê tới tìm nông, bạch đồng chí, nông kết cô nhà, chính mình phải làm lão bản, kiếm tiền lớn phiếu nha. Trong điện thoại Trác bộ trưởng tiếng phổ thông còn thực bình thường. Không biết có phải hay không bởi vì ở quen thuộc địa phương, nói chuyện khi mang theo điểm thượng hải khẩu âm. May mắn Bạch Lộ Châu đời trước chạy địa phương nhiều, biết đại khái ý tứ, cười nói, vừa mới khởi bước, về sau thế nào đều vẫn là không biết bao nhiêu. Nông Phạt muốn khiêm tốn, nông tới tắc nha, ta phía sau mới hiểu được nông cư nhiên là thiên hạ cổ đông, Phạt được. Chắc Dương dơ ngón tay cái lên, Bạch Lộ Châu mắt thấy hắn càng nói càng lưu, cười nói, chắc bộ trưởng, chúng ta vẫn là bình thường nói tiếng phổ thông đi. Úc úc. Một kích động liền quên đặc, ngượng ngùng. Nhắc nhở qua đi, lại tiếp theo nói chuyện hiếm, Chắc Dương chính là thực bình thường tiếng phổ thông, không có tái xuất hiện nghe không hiểu từ ngữ. Tới rồi khách sạn, xử lý vào ở thủ tục, Chắc Dương trước chờ ở quán cà phê, Bạch Lộ Châu cùng Bạch Trí Thành cùng nhau xách theo bao lên lầu, tìm phòng để hành lý. Tứ tỷ, ta lớn như vậy còn chưa từng có trụ quá như vậy cao cấp phòng ở. Ra thang máy, Bạch Trí Thành không ngừng nhìn xung quanh lượng lệ hành lang, sớm biết rằng kia sẽ xây nhà phía trước. Nhiều đi khách sạn quan sát quan sát, thủ đô khẳng định cũng sẽ không kém, nhìn xem nhân gia này bài trí, lúc này mới tiêu phẩm vị. Phẩm vị xác thật rất quan trọng, ngươi về sau đều đến nhiều đi dạo, nói thêm thăng. Bạch Lộ Châu lấy ra một khối biển số nhà cắm vào trong môn mở cửa. Phòng là giường đơn, đơn người sofa, có cửa sổ sắt đất, điều hòa, mang chuyên môn phòng vệ sinh, trên mặt đất đều trải thẳng, còn có nước gấm hồ nấu nước, lá trà chén trà chuẩn bị đầy đủ hết. Phòng của ngươi ở cách vách. Thẻ bài cắm vào thèn cửa tay phùng, vốn éo liền mở ra. Bạch Lộ Châu đem bao bông, ngồi ở đơn người trên sofa nghỉ ngơi một hồi. Đúng rồi, ngươi thiên phú không thể lãng phí, nếu muốn giống ở Giang Đồng giống nhau, có được đông đảo vip trung niên lao khách hàng, kia Thượng Hải lời nói ngươi phải học lên, dùng cùng loại ngôn ngữ trước làm các nàng cảm thấy thân cận, mới có thể càng tốt giao lưu. Yên tâm đi, vừa rồi nghe Trác bộ trưởng nói chuyện, ta đã ở học. Bạch Trí Thành đã sớm nghĩ vậy một chút. Chúng ta lớp bên cạnh liền có hai cái thượng hải cô nương, chỉ là nhân ra là nữ đồng học, ta một cái kết hôn, ngày thường cũng không thể lão tìm nhân ra nói chuyện, chờ ta trở về lại quan sát quan sát có hay không nam đồng học, tốt nghiệp phía trước, khẳng định có thể học một ngụm tiêu chuẩn thượng hải lời nói. Ngươi có nhảy bén tính liền hảo. Bạch Lộ Châu lấy ra khăn lông chuẩn bị tẩy cái mặt, chạy nhanh để hành lý, đừng làm người ở dưới chờ thật lâu. Ai, ta đây liền đi mở cửa, ta cũng tẩy cái mặt. Bạch Trí thành sách theo bao chuyển tới cách vách. Chương 112 ỉ Mì Vì cho người ta lưu cái ấn tượng tốt, Bạch Lộ Châu nhanh chóng hóa cái trang điểm nhẹ, thay mãi giả sắc áo khoác, trang điểm đến tinh thần điểm. Một mở cửa nhìn đến Bạch Chí Thành cũng một sửa phong trần mệt mỏi, tóc xơ đến cổ lượng, bên trong thay sạch sẽ sơ mi trắng, bên ngoài mặc một cái hạ kỳ thâm đưa hắn màu đen áo khoác. Người không lạnh a? Xem hắn không có mặc áo lông, Bạch Lộ Châu hỏi một câu, tùy tay đóng cửa lại. Không lạnh, nhân gia khách sạn có điều hòa, ta mới vừa vừa vào cửa liền cảm rất được. Bạch Trí Thành trong lòng nghĩ, về sau chính mình chính là phụ trách toàn bộ thượng hải thị trường người, tới một lần phải dung nhập một lần. Vừa rồi xem trác bộ trưởng liền Tây trang đều mặc vào, về sau tứ tỷ phu nếu là lại có lúc nào mau quần áo, còn phải chiếu hắn mua hai kiện, hiện tại hồng lục hoa, cái gì đều có thể xuyên, càng thời thượng càng tốt. Bạch Lộ Châu ngấm lại cũng là, đi thôi. Tới rồi dưới lầu, nhìn đến trác bộ trưởng tựa hồ đang ở cùng khách sạn quản lý nói chuyện, hành chính muốn cùng các hành các dạng người giao tiếp, Đi nào đều có nhận thức người. Phần 139 Chờ đến nhân gia liêu xong rồi, Bạch Lộ Châu mới đi qua đi, ngượng ngủng, chậm trễ thời gian. Không có không có, vừa lúc gặp được lão người quen hàn huyên vài câu, không cảm thấy chờ bao lâu. Chắc Dương thường tới, lại đi phía trước mang theo lộ, quán cà phê ở bên này, Lộ Châu đồng chí, các ngươi ăn cơm không có. Chờ hạ các ngươi liêu xong, có thể đi trên lầu ăn vẹ cơm, đúng rồi, cũng có thể cùng trước đài muốn thực đơn, muốn ăn cái gì. Người phục vụ sẽ trực tiếp đưa đến các ngươi trong phòng, thực phương tiện. Trác Dương các phương diện vẫn là rất tinh tế, làm người cảm thấy, thật không hổ là hành chính bộ trưởng. Bạch lộ Châu cười nói, chắc bộ trưởng chờ tiếp theo khởi đi lên ăn, chậm trễ ngươi nửa ngày thời gian, thật là ngượng ngùng. Không cần không cần, chờ hạ nhân lại đây ta muốn đi, hôm nay trong nhà còn có khách thân thích. Trác Dương tìm vị trí an bài bọn họ ngồi xuống, lộ Châu đồng chí, chủ yếu hôm nay vẫn là muốn giáp mặt cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Lần trước chúng ta một xưởng cũng có người gọi điện thoại đến các ngươi trong đoàn, ta là bởi vì linh cơ vừa động, trực tiếp tìm ngươi, lúc này mới ở công ty mười đầy năm ra nổi bật, hôm nay cũng muốn giáp mặt nói một tiếng, thật là cảm ơn ngươi. Việc này nhưng thật ra lần đầu nghe nói, chắc không được xong việc vẫn luôn bảo trì quan hệ, bạch lộ châu lôi kéo ghế rửa ngồi xuống, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đặc biệt cảm tạ chác bộ trưởng, chờ đến tân công ty ra tới, tẩu tử đời này mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm, ta đều bao. Một câu chọc chúng chắc dương tâm khảm, trên mặt lập tức xuất hiện thiệt tình tươi cười, tốt nha, cái này ta là cự tuyệt không được, lộ châu đồng chí, vừa thấy ngươi liền khẳng định có thể sang một cái đại nhãn hiệu ra tới, về sau khẳng định vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Bạch lộ châu cười cười không nói chuyện, nay vừa thấy chính là cái đặc biệt đau lão bà trợ phu. Lại hàn huyên một hồi, khách sạn cửa nhân viên tiếp tân lánh một nữ nhân đi tới. Đỉnh mày cao gầy, bề ngoài tinh xảo cao ngạo, lại xứng với cực có khí chàng môi đỏ khí chẳng còn mang theo lực công kích, không giống như là thiết kế sư, ngược lại như là công ty niêm yết nữ tổng tài, một ánh mắt là có thể làm một đám cao quản sợ tới mức cả người đổ mồ hôi. Nữ nhân biết chính mình vì cái gì tới, hướng tới nàng vươn tay, y mi, bạch lộ châu đứng lên, duỗi tay nắm lấy, bạch lộ châu, ngươi có thể tới tìm ta, thuyết minh ngươi hiểu biết ta tư lịch bối cảnh, nửa giờ thời gian, ta trước nói ra ta điều kiện. Y mi thân xuyên màu xám trang phục, kéo ra ghế rửa ngồi xuống, tiền lương ấn năm tính. Một năm không thể thiếu với 8.000, mặt khác ta muốn cả năm lợi nhuận 10%, nếu có thể tiếp thu, chúng ta bàn lại đi xuống. Có thể. Bạch Lộ Châu không có do dự, đảo làm nữ nhân ngẩn ra một chút, ngươi tiếp tục nói tiếp. y Mỹ dùng không đến 3 giây đồng hồ thời gian điều chỉnh tốt chính mình, nhãn hiệu sở hữu đồ trang điểm, như thế nào thiết kế, như thế nào sinh sản, bao lâu đưa ra thị trường, đều từ ta định đoạt, ta nói ra đi nói, chưa bao giờ sẽ đổi ý, cũng sẽ không chậm trễ một phút thời gian. có thể. Bạch Lộ Châu gật đầu, ngươi tiếp tục nói tiếp. Điểm này đều có thể như thế sang khoái, ý mỹ nhiều ngẩn ra vài giây, khó được chủ động xả chuyện ngoài lề, thương nghiệp chính sách sắp mở ra, gần nhất tới tìm ta người hai tay đều đến không hết, không ai sẽ đáp ưng cái thứ hai yêu cầu. Cái thứ nhất yêu cầu mặc dù là tạm thời nhẫn mại không nói, qua đi cũng sẽ lại lặp lại nhắc tới đánh thương lượng, lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng vẫn như cũ không thể đồng ý. Tin tưởng ngươi cũng biết ta là từ đâu tới. Bạch Lộ Châu cười nói. Ta cũng không phải đem ngươi đương công nhân thỉnh, mà là đương hợp tác đồng bọn thỉnh, ngươi làm chính là phía trước Trương Viễn Sơn sở phụ trách sự, chúng ta thiếu một khối người tâm phúc, ngươi đã đến đến rồi, ngươi chính là sản phẩm nghiên cứu phát minh bộ nhất có quyền lên tiếng người. Ngươi thực sảng khoái, chúng ta có thể có càng nhiều thời gian liêu chút chuyện khác. Ý mì đem áo khoác cởi ra, treo ở lưng ghế thượng, phía trước thiên hà đổ trang điểm ta đều nhìn, yên tâm, chỉ biết so với hắn làm càng tốt, sẽ không so với hắn kém, nhà máy ở nơi nào. Mặt sau chủ yếu sẽ ở Giang Đồng, chính sách ra tới phía trước, người đến đi trước thành phố Châu. Bạch Lộ Châu đi phía trước ngồi thẳng thân thể, đôi tay đặt ở bên cạnh bàn, mỉm cười hỏi, ta có thể nói yêu cầu của ta. Đương nhiên, hiện tại đều là người thời gian. Ý mỉ đối với người phục vụ điểm một ly cà phê, khép lại thực đơn sau, một bộ chớ nghe biểu tình. Người bao lâu có thể tiến sưởng? Một tháng sau. Nghe được lời này, Bạch Lộ Châu không tiếp tục hỏi, nói như vậy, chúng ta đây là nói thỏa. Cũng không có, chúng ta còn đang nói điều kiện giai đoạn. Ý mì hướng cà phê thả một khối phương đường, tiếp thu điều kiện chỉ là thuyết minh có thể tiếp tục lưu đi xuống, mà không phải tương đương ta liền đáp ứng rồi. Đương nhiên, nếu ta phải rời khỏi giai nhan, người công ty khả năng sẽ là ta đệ nhất lựa chọn. Biết không đơn giản như vậy, Bạch Lộ Châu trên mặt không có xuất hiện ngoài ý muốn chi sắc, này một tháng trong vòng, có chuyện gì muốn xử lý. Ý mì nói chuyện trước trước gửi, ta thực thích cùng ngươi nói chuyện hiếm. Những câu đều ở điểm thượng. Thẳng đánh chủ đề, không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, cũng không cần phải nói bất luận cái gì vô nghĩa. Một tháng trong vòng, ta muốn giải quyết rất bối rối nhiều năm hôn sự, hiện tại hai bên cha mẹ đều đang ép kết hôn, ta từ đầu tới đôi đều không có quyết định này. Bạch lộ châu hơi giật mình, không nghĩ tới là nguyên nhân này. 70-80 niên đại, không kết hôn cùng cấp với dị loại, điểm này quang cũng không hôn chủ nghĩa hạ kỳ nhuận trên người, là có thể cảm nhận được càng nhiều. Hơn nữa hắn vẫn là gia đình điều kiện không kém. Tự thân bộ dạng nhất lưu, có tài hoa lại là lương cao giai tầng, làm theo đã chịu khắc thường ánh mắt cùng một ít khó nghe nói, liên quan cha mẹ đều gặp phê bình. Bất quá hắn bản nhân không thèm để ý, hàng năm bên ngoài chạy, cũng có một bộ phận nhỏ người có thể lý giải. Mà ý mì hàng năm đãi ở trong thành, lại là nữ hài, không kết hôn khẳng định muốn gặp rất lớn áp lực, sắc thật không tốt lắm giải quyết. Bạch Lộ Châu tạm thời không hề răng, bên cạnh hai cái nam nhân thành nhận hình người. Bạch Trí Thành là không biết nói cái gì. Chắc dương còn lại là cảm thấy không nên mở miệng, vừa rồi ý mì gần nhất, liền sấm rền gió cuốn thẳng đến chủ đề, cũng chưa cho hắn cáo biệt thời gian, hiện tại hai người chính nói, càng tìm không thấy khe hở đứng dậy cáo tử, đơn giản đều ngồi ở bên cạnh trang người cơm. Ba người đều không hẹ răng, ý Mị không biết có phải hay không bởi vì khí chàng qua cường, ngày thường không qua có người dám hỏi thăm nàng việc tư, cho nên nghẹn thật lâu, này hội ngộ thượng nói chuyện hợp phách bạch lộ châu, một đã mở miệng tử, liền khống chế không được, tiếp tục nói. Là ta 18 tuổi đính thân, sau lại ta kiên trì xuất ngoại, hắn đợi 2 năm, sau khi trở về ta một lòng công tác, hắn lại đợi 3 năm, cho nên cha mẹ ta kiên quyết không đồng ý ta giải trừ hôn ước. Ta kiên quyết không kết hôn, nhưng nếu muốn đổi công tác, đặc biệt là đi nơi khác, hộ khẩu di chuyển yêu cầu nhập hộ điều tra, cha mẹ một khi không đồng ý, liền rơi không thành, hộ khẩu không qua được, liền không có biện pháp qua đi công tác, đây là ta nói không có biện pháp trực tiếp đáp ứng nguyên nhân. Bạch Lộ Châu nghe xong gật gật đầu đối phương ca nguyện đợi 5 năm, nếu muốn giải trừ hôn ước, thật là một kiện khó giải quyết sự tình. Không kết hôn, trừ bỏ công tác, còn bởi vì ta đối hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Ý mỹ nhấp một ngụm cà phê, chúng ta hai nhà là hàng xóm, cha mẹ đều hảo vài thập niên, càng thêm đại tiện trừ hôn ước khó khăn. Vậy ngươi hiện tại là tính thế nào? Bạch Lộ Châu tương đối tò mò nàng vì cái gì nói một tháng. Ta đưa ra một điều kiện, ở chung một tháng, lẫn nhau cảm thấy không thích hợp nói liền cùng đi hướng cha mẹ đưa ra không kết hôn. Y mỉ than nhỏ một tiếng, hắn sẽ đồng ý tỷ lệ rất nhỏ, này một tháng kỳ thật là ở kéo dài thời gian nghi cách. Đối phương nghe tới thực si tỉnh. Chắc Dương nhịn không được chen vào nói, ta cảm thấy một người nam nhân cam nguyện chờ ngươi 5 năm, năm, thật sự rất ít thấy, hơn nữa có thể thấy được tới, hắn cho ngươi rất lớn tự do không gian, người như vậy, liền tính kết hôn, khẳng định vẫn là sẽ duy trì sự nghiệp của ngươi, sẽ không vây khốn ngươi. Y mỉ nhìn hắn một cái, không kết hôn đương nhiên tự do. Kết hôn tự do là chính mình có thể nói tính. Không cần cố ra, không cần sinh hài tử. Lại nói ta làm này hành, tiếp xúc rất nhiều hóa học nguyên liệu, một khi mang thai, phải dừng lại. Nhắc tới mang thai hai chữ, Y mì mày liền vừa nhíu, rõ ràng là thực bài xích chuyện này, cho nên mới không tính toán kết hôn, không đơn giản là đối sự nghiệp có dạ tâm. Bạch lộ châu nghĩ nghĩ, cho nên chỉ có hắn không muốn, ngươi mới có thể đủ giải trừ hôn ước, tiếp thu mời, tới chúng ta này đi làm. Nhìn thấy ý mì gật gật đầu. Lại nói, cũng có thể đổi cái ý tứ nói, chỉ cần hắn có vấn đề, các ngươi liền có thể giải trừ hôn nước Hắn có vấn đề. Chắc Dương lập tức nói, một cái có thể ca nguyện chờ 5 năm năm nhân, lông vượng sừng lân ai, tắc phong thượng khẳng định tìm không ra vấn đề. Bạch Lộ Châu tới phía trước cẩn thận hỏi thăm quá y mì, biết nàng cha mẹ đều ở thương vụ cục đi làm. Có thể là mới vừa trải qua quá chung như đan sự tình, theo bản năng có điểm âm nhu luận, cười nói, chỉ là đổi cái ý tứ nói, nếu các ngươi đều là lao hàng xóm. Hành sự tác phong, hai bên cha mẹ đều xem ở trong mắt, hẳn là tìm không ra cái gì vấn đề. Ý mì nghe xong lại ngơ ngẩn, nửa ngày qua đi mới nói, vấn đề này ta nhưng thật ra không đổi một cái mặt nghĩ tới, cũng là cùng chác bộ trưởng giống nhau, cho rằng hắn đợi 5 năm, không có khả năng có bất luận vấn đề gì, nhưng ngươi nói rất có đạo lý, nếu là hắn bên này có chuyện gì, hôn khẳng định liền kết không được. Phía trước là thật sự không hướng bên này nghĩ tới, hiện nay nhưng thật ra tìm được một cái tân tư duy. Tiều ngải. Ta thật sự muốn khuyên nhủ ngươi, nhiệt tình chính nghĩa Trác Dương, nghiêm túc nói, chúng ta nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, nếu không phải thật thích, mới sẽ không chờ một nữ nhân 5 năm, năm. Ta cùng ngươi giảng, loại này hảo nam nhân, ngươi nhất định phải quý trọng, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Ngươi đời này tổng không có khả năng không kết hôn đi. Về sau muốn lại tưởng kết hôn, tuyệt đối tìm không thấy tốt như vậy người, ngàn vạn muốn quý trọng. Ai nói cả đời thế nào cũng phải kết hôn? Y Mi nhịn xuống chưa nói, nói lại muốn nghe một đống đạo lý lớn. Bạch lộ châu khẳng định là tưởng đem người đào đi, nhưng tưởng đem người đào đi, phải bang nhân xử lý tốt chuyện này. Suy nghĩ nửa ngày, nhìn về phía nhân mạch nhất quảng, còn tưởng lại khuyên chắc dương nói: chắc bộ trưởng hiện tại mọi người đều chuẩn bị đem giữ nhà nghề cũ lấy ra tới, chờ quốc gia một mở ra thương nghiệp thị trường, liền khai cửa hàng bảy quán làm lên. Nói vậy ngươi hẳn là nhận thức phụ trách hôn tiền hôn hậu điều tra loại người đi. Trên bàn người tất cả đều sửng sốt, chắc dương tắc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi, ngươi. Ngươi là nói thám tử tư nào? Chỉ là một cái hôn trước điều tra, không cần trinh thám như vậy chuyên nghiệp. Bạch Lộ Châu chính là ý tứ này, cũng xác định chắc Dương khẳng định nhận thức, mặc dù là quốc doanh đơn vị, bên trong vẫn như cũ coi tránh đấu, lẫn nhau đều có thám tử, tuy rằng không phải gián điệp như vậy thái quá, nhưng đều có điểm thủ đoạn nhỏ. Người như vậy thời đại nào đều tồn tại, 70-80 niên đại, càng là không thiếu, chẳng qua tàng đến thâm, người bình thường tìm không thấy. Chắc Bộ trưởng... Ngươi không phải ở vì ý mỉ vị hôn phu bất bình sao? Chẳng lẽ ngươi đối cam nguyện chờ 5 năm, Long vượng sừng lân nam nhân không hiếu kỳ sao? Bạch Lộ Châu cười khuyên nhủ, hiện tại hai bên cha mẹ đều không đồng ý giải trừ hôn ước, muốn thật là hảo nam nhân, ngươi điều tra xong rồi, chính là xúc tiến hai người quan hệ. Ý mỉ đối thái độ của hắn khẳng định có sở thay đổi. Ý mỉ, nga, phía trước mới vừa mở miệng thời điểm, Ý mỉ liền tới rồi hứng thú, lại nghe Bạch Lộ Châu như vậy vừa nói, lập tức không chút do dự gật đầu, là. Nói thật, ta hiện tại cũng là trong lòng không quá kiên định. Nếu là thật có thể có người giúp ta xác định một chút, nói không chừng ta ý tưởng liền thay đổi. Dù sao hiện tại cũng không mặt khác biện pháp, cùng lắm thì chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, tìm cách khác thử xem xem. Trác Dương Hầu nghi nhìn Y Mi liếc mắt một cái, lâm vào do dự. Bạch Lộ Châu tiếp tục nói, nếu là Hảo Nam Nhân, ngươi xúc tiến một cọc lương duyên là ở tích góp công đức phúc khí. Nếu không phải Hảo Nam Nhân, ngươi chính là kéo một phen Y Mi không có lầm đạp vượt sâu càng là công đức vô lượng tả hữu đều là hảo vẫn là tích góp phúc khí chuyện tốt như vậy Trác Dương nghe xong dễ nghe suy nghĩ nửa ngày lộ ra tươi cười ta nhận thức nhưng thật ra nhận thức như vậy đi coi như là vì một cọc lương duyên cũng là vì cùng ta giống nhau si tình huynh đệ giúp một chút ta liền tìm người đi hỏi thăm hỏi thăm vậy cảm ơn Trác bộ trưởng Y Mĩ mới vừa nói xong bạch lộ Châu liền lấy ra một chồng tiền ra tới phóng tới Trác Dương trước mặt Trác bộ trưởng Nơi này là một ngàn đồng tiền, lưu trữ thỉnh người chịu bao yên. Không cần. y Mỹ mì chính mình tưởng bỏ tiền, Bạch Lộ Châu ấn xuống tay nàng, cười nói, chuyện này là ta thỉnh chắc bộ trưởng hỗ trợ, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ý Mỹ ngẩn ra, trong lòng nhưng thật ra nóng lên, cảm thấy cái này lao bản chẳng những nói chuyện hợp phách, tính cách cũng thực thỏa đáng sẽ đến sự. Chắc Dương đem tiền đi phía trước đẩy, Bạch Đồng Chí, đều là bằng hữu, không cần đưa tiền. Bạch Lộ Châu lại đẩy trở về. Mỉm cười nói, chắc bộ trưởng, ta lần này tới không có như vậy nhiều thời gian, đây là phiền thoái ngươi mau chóng cấp tin tức ý tứ. Chắc Dương nhìn mắt thật dày tiền mặt, xác định bạch lộ châu ý tứ, này tiền chính là cho hắn, suy nghĩ qua đi, cười cười nói. Hành, bằng hữu chi gian, đẩy tới đẩy đi cũng không tốt lắm, chúng ta đều là ở tích góp công đức phúc khí, ta sẽ mau chóng cho các ngươi tin tức, liền ba ngày sau, còn ở nơi này, các ngươi chờ, ta cảm giác khẳng định sẽ không sai, tiểu ngải, ngươi đến quý trọng. Y mỉm xúc xốc môi đỏ, phiền toái màu chóng